Chuyên được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.orggthỉnh truy cập để nghe trọn bộ Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ bùn văn văn án Phương Trương xui xẻo hơn 20 năm uống miếng nước đều có thể sặc đến củ xuất huyết bờ sông mặt có đoán mệnh đại sư nhìn đến phương trương thời điểm kinh vi thiên nhân bởi vì hắn trước nay chưa thấy qua như thế thiên sát cô tinh bơ vơ không nơi nương tựa nghèo khổ cả đời khổ bức mệnh cách Phương Trương cho rằng đối phương là cái kẻ lừa đảo xem ở đối phương kỹ thuật diễn kinh người phân thượng chuyển lên 10 đồng tiền Nào biết đại sư nhanh chóng lui ra phía sau 10 mét xa, kiên quyết không chạm vào phương chương tiền, sợ hãi bị đối phương xui xẻo hơi thở có thượng Đại sư, cảm ơn, ta thập phần cảm động nhưng là ta so người có tiền. Phương chương, có bị khí đến. Đệ một chương, người có thể có bao nhiêu xui xẻo. Phương chương không biết, nhưng nàng biết, xui xẻo việc này ở trên người nàng là không có hạng cối. Người hôm nay liền cho ta thu thập đồ vật lăn. Trong không khí nước miếng phẳng phất bị phóng đại vô số lần. Hướng tới nàng mánh liệt mà đến, Phương Trương lui về phía sau một bước. Nàng không có thói ở sạch, nhưng là nàng đối chán ghét người có thói ở sạch. Nàng đối diện giám đốc cho rằng nàng bị dọa tới rồi, trong ánh mắt hiện lên đắc ý. Phương Trương đôi mắt nhíu lại, cũng không có dò hỏi hắn vì cái gì, mà là nói, Giám đốc, ngài là muốn chủ động khai trừ ta sao? Phương Trương là cái không hảo gặm xương cốt, giám đốc sư hiểu nhân biết. Hắn thô thô thở hồn hển khẩu khí, áo sơ mi lại căng chặt một chút, Phương Trương... Đừng trách ta thái độ không tốt, chủ yếu lần này sự tình quá lớn, may mắn hàm hàm phát hiện, bằng không tư liệu làm lỗi, bồi cũng không phải là tiền trinh. Giám đốc, ngài là muốn xa thải ta sao? Phương Trương cũng không có nói tiếp tra, mà là phản phất một cái máy đọc lại giống nhau lặp lại. Ai, chúng ta cũng ở chung hai năm, ta cũng là bất đắc dĩ a Sư hiểu nhân tràn đầy du quang trên mặt nỗ lực bài trừ bất đắc dĩ biểu tình. Giám đốc, ngài là muốn xa thải ta sao? Lần thứ ba. Phương Trương như cũ nói thực bình tĩnh. Cái này làm cho sư hiểu nhân tâm tình lại bực bội lên. Xa thải xa thải sa thải. Sư hiểu nhân thu hồi kia phó nước mắt cá sấu sắc mặt, bực bội huy xuống tay. Ta nếu là người căn bản là không mặt mũi tiếp tục ngốc tại công ty. Công ty giữa ngươi 2 năm, đã đủ tận tình tận nghĩa. Lần này tuy rằng không gây thành đại họa, nhưng xét thấy ngươi mấy năm nay tới lớn lớn bé bé sai lầm. Phương Trương, người bị sa thải. Hô! Phương Trương thở dài, nàng lấy ra di động. Nếu là ngươi phương chủ động sát hải, làm phiền ngươi dựa theo pháp luật cho ta làm ra tương ứng bồi thường. Bồi thường. Không đợi phương trương nói xong, sư hiểu nhân thanh âm liền lớn lên. hắn cười lạnh nhìn phương trương, công ty không yêu cầu ngươi bồi thường liền tính, ngươi như thế nào không biết xấu hổ khai khẩu. Phương trương mắt nhíu lại miệng hướng lên trên một câu, lộ ra một cái lễ phép mỉm cười, trừ bỏ thời gian thử việc bởi vì không ai kéo ta tiến công ty đàn bởi vậy bỏ lỡ quần thể hội nghị ngoại, ta cũng không có ra quá sai lầm bất quá Ngài nói chính là này đó sao? Phương Trương cười tủng tịm, trên tay động tác bất đồng, nhanh chóng chọc cái gì? Đinh! Đinh! Đinh! Giây tiếp theo, sư hiểu nhân di động liền vang lên vô số lần tiếng vang. Hắn cầm lấy di động giải khóa thời điểm, di động đều tạp trụ. Thật vất vả chờ di động khôi phục bình thường, mặt trên rậm rạp chính là Phương Trương phát văn kiện cùng hình ảnh hắn một đám cơ lạc mở xem, trắng sắt mặt, liền hắn đều sung ra. Phương Trương tiến lên một bước. 168 thân cao xem nghe nói 170 sư hiểu nhân còn có thể lấy nhìn xuống thị giác. Còn có quan hệ với vừa mới ngài nói kia sự kiện, ngươi sẽ không quên kia phân tư liệu vốn là hẳn là ngươi hàm hàm chuẩn bị đi, chẳng qua ở hội nghị lâm một giờ trước, ngài cầm phố ấn đỡ làm ta lập tức sửa sang lại. Căn cứ làm công người chuyên nghiệp thái độ, ta sửa sang lại ngài yêu cầu đồ vật. Nga, đúng rồi, ngài cái gọi là làm lỗi số liệu là ngài hàm hàm làm kia duy nhất một tờ tư liệu, hơn nữa. Cũng không ở ngươi cho ta kia phân phôn đờ nội. Sư hiểu nhân bang ấn diệt di động, hắn rất nhỏ ngẳng đầu nhìn thu hồi tươi cười phương trương. Cho dù đối phương trên mặt thực bình tĩnh, nhưng là hắn lại cảm nhận được áp lực. Hắn không tự chủ được lui ra phía sau một bước. Ngài, muốn khai trừ ta đối sao. Phương trương đồng dạng lui về phía sau một bước, lấy kỳ ghét bỏ. Khai trừ. Không khai trừ. Sư hiểu nhân đầu góc phẳng phất phòng mẫu mấy máy tính giống nhau, cũ xưa nhưng rồi lại ngoan cường công tác. Phương Trương người này xương cốt có bao nhiêu ngạnh, hắn mấy năm nay tới cũng đủ lĩnh giáo, không tham gia liên hoan, không hiến tư tổ chức quyền tiền, hơi chút tới gần nàng đã bị tranh nẽ, cùng mặt khác người bất đồng. Quái gỡ đến mức tận cùng. Hắn đã sớm xem nàng không vừa mắt, thật vất vả bắt lấy nàng đại sai lầm. Sư hiểu nhân nhìn mắt còn đang đợi hắn nói chuyện Phương Trương. Là tiếp tục lưu tại dưới mí mắt làm khó dễ, vẫn là khai trừ nhất lao vĩnh giật, nhưng là nàng trong tay lại nắm chút không nên nắm đồ vật. Hảo Ta sẽ cho ngươi bồi thường 6 tháng tiền lương. Sư hiểu nhân nha một cắn hắn nâng lên di động, bất quá mấy thứ này. Hắn nhìn phương trương, tưởng từ miệng nàng nghe được muốn đáp án. Đáng tiếc phương trương như cũng là dù bận vận ung dung nhìn hắn, không nói gì. Đáng chết. Xú biểu tử. Sư hiểu nhân nội tâm mắng lên. Bất quá cũng may, nàng trong tay này đó cũng không tính cỡ nào dâu ria đồ vật. Hiện tại, thu thập đồ vật cút đi. Sư hiểu nhân dùng hết tất sinh lớn nhất lực lượng chiều phương trương gào thét. Thỉnh không cần quên ngài hứa hẹn bồi thường. Phương Trương lễ phép nói. Sắp tới đem xoay người đi ra ngoài một khắc trước, nàng như là nhớ tới cái gì, lại đi trở về sư hiểu nhân bên người. Nàng chiều sư hiểu nhân vương tay, cảm tạ ngài hai năm tới chiếu cố. Sư hiểu nhân mê hoặc, bọn họ hiện tại là có thể hữu hảo bắt tay quan hệ. Thượng một giây không phải là uy hiếp ăn sao. Phương Trương cũng không có chờ hắn hồi nắm, mà là chính mình bắt lấy hắn mập mạp ngón tay, ngài tự giải quyết cho tốt. Sư hiểu nhân. Phương Trương buông hắn ra ngón tay, sau đó bình tĩnh rời đi. Sách, ủy khuất ngươi, tay của ta." Đóng lại giám đốc văn phòng môn, Phương Trương đi đến nước trà thất cầm trương tiêu độc khát nước, hung hăng lao vài trương. Sư Hiểu nhân động tác rất mau, ít nhất Phương Trương đến nhân sự thời điểm, đối phương đem thủ tục tư liệu đều sửa sang lại hảo liền chờ nàng ký tên. Phương Trương là cái nghiệp vụ năng lực thập phần của người, nàng đọc nhanh như gió xem xong rồi hợp đồng ký tên. Nhân sự tiểu tỷ tỷ nhìn Phương Trương tiêu sái bộ muốn nói lại tôi cuối cùng vẫn là chưa nói cái gì. Hai năm tới Phương Trương quái gỡ cùng hành xử khác người ở bọn họ cái này tiểu phá công ty đều truyền thai, tuy rằng đối phương thanh tú mặt nhìn hữu hảo, nhưng không ai dám tiến lên đáp lời. Trở lại chính mình công vị, Phương Trương cũng không có cái gì yêu cầu thu thập, trừ bỏ một cái 2000ml tấm nước, cùng với buổi sáng mang một cái bọc nhỏ. Nhìn Phương Trương cầm đồ vật liền đi, phòng người hai mặt nhìn nhau. Ham ham trong mắt chuyển động, nha, tiểu Trương đây là muốn đi đâu? Phương Trương lúc này đã cầm ấm nước đi ra ngoài, nghe thế thanh âm nhanh hơn bước chân. Đen ủi. Lưu tại cái này không gian, chỉ có Phương Trương lánh khóc hai chữ. Hàm hàm nhất thời sắc mặt nghẹn đỏ bừng, những người khác muốn cười lại không dám cười. Đều là một cái phòng, ai không biết ai về điểm này sự A. Ngày thường những người khác đều hảo cái kia mặt mũi duy độc Phương Trương không quen nàng tật xấu. Nhưng hiện tại xem ra vẫn là có quan hệ ngao đi rồi nghiệp vụ năng lực như so. Đáng tiếc đáng tiếc. Nghĩ bị sa thải Phương Trương. Những người khác mạc danh có một tia đồng tình. Phương Trương cũng không có như các nàng suy nghĩ đáng giá đồng tình. Nàng đem chính mình bình nước lớn khấu ở nghiêng túi sách thượng, lấy ra di động, thuần thuộc phiên điện thoại mỏng. Ngài Hảo, Vương Ca, buổi chiều truyền đơn phái phát ta có thể trước tiên một giờ. Ngài Hảo, Lệ Lệ tỷ công viên giải trí linh vật ta có thể trước tiên một giờ qua đi. Ngài Hảo, Trung Lão Bản, hôm nay sinh ý cũng thực hỏa bạo đi, buổi tối nhân thủ còn cần nhiều mấy cái giờ sao. ân Hôm nay không thành vấn đề, có thể nhiều ra một ít thời gian. Cho dù điện thoại kêu mặt người nhìn không thấy chính mình biểu tình, nhưng là phương trương trên mặt vẫn là treo lên trước nghiệp mỉm cười. Chờ đem hết thể nên đánh điện thoại đánh xong, nàng thu hồi mỉm cười treo lên điện thoại. Không có xoay người lại xem cái này chính mình ngây người 2 năm công ty, liền chiều giao thông công cộng chạm đi đến. 2 năm, ở nàng sau khi thành niên liền bắt đầu làm công kiếp sống, nhà này công ty xem như nàng ngốc thời gian dài nhất. Ít nhất nàng tốt nghiệp 2 năm không có đổi quá địa phương, nhưng từ nhập trước ngày đầu tiên khởi nàng liên biết, nàng sẽ không vẫn luôn ngốc tại nơi này. Ở giày cao gót cùng tạp tại hạ thủy đạo khẩu phía trước, nàng thuần thục nâng lên giày cao gót, hơn nữa đem một cái khắc gót giày hủy đi. Vì ứng đối loại tình huống này, nàng sớm mà đem sở hữu giày cao gót gót giày đổi thành nhưng tháo dỡ. Một bên học sinh xem thẳng mắt, nhìn mặt vô biểu tình Phương Trương Yên lặng vì vị này lánh khóc tiểu tỷ tỷ điểm cai tán. Xe buýt đúng hạn sự tới. Mọi người xếp hàng lên xe. Tỷ tỷ, hẳn là trang không được. Cửa học sinh bị tệ nghe răng trợn mắt, nhưng vẫn là kiên định đứng ở cửa, chỉ là xe buýt loại tình huống này, đại khái là rốt cuộc lên không được người. Phương Trương gợi lên khóe miệng, phản phất cực kỳ khinh thường hừ cười một chút. "Không, có thể." Nang ở học sinh hoảng sợ trong ánh mắt một chút mại đi lên, sau đó Tế đi lên. Trên xe người hùng hùng hổ hổ, nhưng là Phương Trương không dao động. Tài xế đóng lại cửa xe, lái xe xuất phát. Nhưa Học sinh trung quy là nhịn không được phát ra đến từ nội tâm cảm thán, nhưng là nội tâm cũng có chút ngượng ngùng. Rốt cuộc phương trương là thanh tú đẹp, ngũ quan cũng thập phần tinh xảo, ẩn ẩn có loại không thể khinh nhờn cảm giác. Gió mát giải trí rất nhiều nghệ sĩ trốn đi, tiền vi phạm hợp đồng ngạch cao tới vô pháp tính ra. Học sinh có tuyến thai nghe bị chen trúc đám người xả xuống dưới, hán gian nan cầm lấy di động cao nâng sau đó đóng lại di động giao diện video. Phần 2. Phương trương không dao động. Nàng trong đầu tưởng chính là gần nhất ở các ngôi cao nhìn đến giờ công, kiêm chức cùng với tương lai chính mình thời gian quy hoạch. Còn có, chính mình tiền tiết kiệm. Xuống xe thời điểm, Phương Trương cái thứ nhất xuống xe. Treo ở trên người 2.000ml bình nước lớn đột nhiên rất đi xuống, Phương Trương phản ứng chậm vài giây, ấm nước đã bị kế tiếp người chân giấm hy toái. Phương Trương, hôm nay không có xui xẻo sao? Có. Phương Trương nhìn hy toái ấm nước trầm mặt không nói, một chân giấm toái người khác ấm nước học sinh trầm mặt không nói. Xin lỗi sao? Phải xin lỗi. Nhưng là hắn vẫn là tưởng nói, trách không được vừa rồi hắn bụng như vậy đau, nguyên lai like như vậy đại cái ấm nước chống hắn. Thực xin lỗi, tỷ tỉ, tỉ. Phương Trương ngẩn đầu nhìn thoáng qua cao lớn sức lực cũng đại học sinh. Không có việc gì. Việc này quái học sinh sao? Kỳ thật là không trách, Phương Trương quay đầu chiều mục đích địa đi đến. Phương Trương đối chính mình trạng hướng thập phần có so số, rốt cuộc ngay cả đường sông khẩu đoán mệnh lao đạo sĩ đều khâm định nàng cái gọi là mệnh cách. Thiên sát cô tinh nghèo khổ một tiếng bơ vơ không nơi nương tựa, khốn cùng thất vọng. Tóm lại, đại khái toàn thế giới không tốt mệnh cách đều xuất hiện ở nàng trên người. Nàng sinh ra ngày đó không có mẹ, bị nàng ba đánh chết. Nàng ba bị phán 8 năm, gia tù bị xe đâm ngỏng củ tỏi. Nàng ba ngoại ông ngoại năm đó không cần nàng cái này giết người phạm hải tử. Gia nãi đem nàng ném vào nhà nàng cái kia tiểu phá phòng ở, 10 tuổi phía trước cho ngụm ăn. 10 tuổi lúc sau gia nãi cũng đi rồi. Nàng ba thai nạn xe cổ tiền nàng hai cái bá bá lúc ấy muốn, trước sau không phải ra sự cố chính là xuất quỹ bị phát hiện, sau đó từ đây nàng thiên sát cô tinh thanh danh ở đường sông thôn truyền khai. Rốt cuộc xa ở một thành phố khác nàng bà ngoại ông ngoại một chút việc cũng không có, như vậy xem ai dính nàng ai xui xẻo. Nàng ba tiền cũng đã trở lại. Tốt xấu đi học tiền có, đi học khi trừ bỏ ban đầu khi dễ nàng lao sư học sinh thực thảm ở ngoài, mãi cho đến tốt nghiệp đại học nàng gần là bị cô lập kết thúc. Phương Trương hồi tưởng nhân sinh 25 năm chính mình sở gặp được sự, tâm liền cùng làm bằng sắt giống nhau. Gần là cái ấm nước tính cái gì? Có kiếm tiền dưỡng lao quan trọng sao? Không có. Đệ hai chương Tiểu Phương, ngươi cơm hộp, vừa lúc hôm nay ngươi có thể thời gian này lưu lại. Phương Trương kết quả lệ lệ tỉ đưa qua cơm hộp, chân thành nói lời cảm tạ. Lại tỉnh 10 đồng tiền, như vậy một hộp cơm hộp bên ngoài như thế nào cũng đến 10 đồng tiền đâu. Phương Trương thập phần vui vẻ cười. Lệ lệ tỉ nhìn Phương Trương nội tâm thở dài. Đúng rồi, lệ lệ tỉ, hiện tại ban ngày linh vật có người làm sao? Phương Trương hỏi, nếu công tác không có, vậy khắc tìm, nhưng thời gian cũng không thể lãng phí. Phương Trương sở dĩ hỏi như vậy, là thấy được lệ lệ tỉ bên này thông báo tuyển dụng thông báo. Không có, ngươi phải làm. Lệ lệ tỉ trần chờ một tiếng, tiểu phương A, có phải hay không gặp gỡ cái gì khó khăn? Phương Trương ngẳng đầu nhìn nàng một cái, sau đó lắc lắc đầu, không có gần nhất chuẩn bị đổi công tác, không nghĩ thời gian không. Không ai có thể sửa nàng mệnh, nàng cũng không quá tin cái này. Chủ yếu cũng là không nghĩ tiền tiêu này mà trên, Đường sông Khẩu lão đạo sĩ nghe nói đủ lợi hại. Nhưng hắn gặp được chính mình đều nẽ xa ba thước. Nàng thời trẻ ngộ tiền tầm quan trọng lúc sau, liền thề về sau nắm chặt mỗi một cái thời gian kiếm tiền, bằng không nàng già rồi làm sao? Thật sự nghèo khổ cả đời bơ vơ không nơi nương tựa. Không nơi nương tựa nàng có thể tiếp thu, nhưng nghèo khổ không thể được. Xem Phương Trương không quá tưởng nói, lệ lệ tỷ cũng không tiếp tục truy vấn, ba ngày linh vật còn không có người tới, đại mùa hè đều ngại nhiệt, ngươi nếu là nghĩ đến tỷ mỗi giờ nhiều cho ngươi mời khối. Cảm ơn tỷ, ta ngày mai liền có thể đi làm. Phương Trương không cùng nhân khách khí, nàng trong lòng nhớ kỹ, vạn nhất. Vẫn là đường vạn nhất, Phương Trương ở não. Buổi tối 9h rưỡi, Phương Trương sở hữu công tác thu công. Ngày hôm sau buổi sáng 6 giờ đến 7 giờ tiếp theo đi soát mâm. 7 giờ đến 9 giờ có cái đại đánh thức cùng đại mua bữa sáng phục vụ, phục vụ chính là làng đại học học sinh. Buổi tối 9 giờ 40, thành phố đi thông biên giao đường sông thôn cuối cùng nhất ban xe xuất phát. Trung hợp liền ở phương trương soát mâm công tác phụ cận lên xe, cho nên 10 phút thời gian cũng đủ. 9 giờ 40 thị nội còn đèn đuốc sáng trưng, bất quá giao thông công cộng chạm trừ bỏ phương trương không có người. Xe buýt chậm gì gì khai lại đây, phương trương lên xe. Đuổi theo phương trương ra tới nguyên bản muốn đem hôm nay dư lại nguyên liệu nấu ăn cho nàng mang về lao bản chấp chấp mắt. Ngần ngươi làm gì đâu, tiểu phương giúp chúng ta sau bếp thu thập hơn phân nửa, sao ngươi còn tưởng lưu chứa ngày mai thu thập a lão bản nương xem lão bản nửa ngày không trở về, đứng ở cửa giống dận. Bị giống lên lão bản chấp chấp mắt, trầm mặc về tới tiệm cơm. Ngươi làm gì mất hồn mất vĩa? lão bản nương cao mày nhìn hắn. lão bà, chúng ta phía trước trạm điểm 9h40 có xe biết sao? Lão bản nương trừng hắn một cái, sao, làm cái rượu vàng thiêu thịt cho chính mình tiêu xe. Chúng ta kia chạm điểm chỉ có 8:40 h xe, khoảng cái con mới có 9:40 giao thông công cộng. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Ta vừa rồi. Nhìn đến tiểu phương ở chúng ta kia chạm điểm trước thượng giao thông công cộng. nay có gì hảo kỳ quái, có đôi khi tu lộ hoặc là nguyên nhân khác xe buýt thoán lộ. Đừng lười biếng, tiếp tục thu thập, đồ vật phóng thủ đông, dù sao ngày mai tiểu phương còn tới, đừng quên. Nga. Lão bản gãi gãi chính mình dán ra bản tức, tiếp tục làm việc. Phương Trương lên xe, này xe tuyến giao thông công cộng nội đèn là bạch sĩ mang điểm màu xanh lá đèn. Cho người ta mặt chiếu trắng bệnh phím thanh. Lại còn có không thể quét mã, bất quá Phương Trương không hóa giận, thời gian này có xe là được, muốn gì xe đạp. Đầu tệ, Phương Trương đi đến hàng phía sau ngồi. Xe buýt thượng có mấy cái quen thuộc gương mặt, nhìn Phương Trương gật gật đầu. Bất quá hôm nay còn có cái xa lạ gương mặt làm Phương Trương cảm thấy hôm nay xe buýt còn man náo nhiệt. Vung! Vung! Vung! Phương Trương rụt rụt thân mình, kẻ thức thời trang tuân tiện người kêu chỉ cần không cắn nàng chính là tôn tử. Cậu tử tiếng kêu bị hắn chủ nhân trấn an, đại mặt đen vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Nói thành phố có thể cho phép cho dẫn đường lên xe, nhưng là đức mục loại này khuyển cũng thành chó dẫn đường. Chó chăn cựu nước đức chủ nhân là mỗi người đầu trung đẳng hình thể trung đẳng nam nhân, hắn ngượng ngùng chiều Phương Trương cười cười Đây là chúng ta cảnh quyển, ngươi không cần để ý." Nga khoát. Phương Trương nội tâm thở dài, cư nhiên vẫn là cảnh quyển. Cảnh sát thúc thúc, ta là người thường. Người tốt nàng không tính là, nhưng người thường nàng tính thượng, bị cảnh quyển nhìn chằm chằm ý tứ này. Ta biết ta biết, nó chính là có điểm kích động. Phương Trương liếc mắt một cái tinh thần sáng láng cảnh quyển, lấy lòng cười cười. Từ nhỏ sinh hoạt ở nhất tầng chớp nhất, lấy lòng đối với cảnh quyển cười có gì? Bất quá cảnh quyển chính là cảnh quyển, nó không xông tới cắn nàng. Nàng liền cảm thấy này nhất định là một cái anh minh vô cùng khuyển. Đường sông Thôn không bao lâu liền đến, Phương Trương xuống xe. Đại mùa hè, cho dù 10 giờ nhiều đường sông khẩu còn có người, khoái náo nhiệt. Bất quá hôm nay đặc biệt náo nhiệt, đại buổi tối vài chiếc xe ngừng ở đường sông khẩu một bên. Rất xa, Phương Trương nhìn đến một cái vóc dáng cao cùng lao đạo sĩ bị vây quanh ở vây xem quần chúng bên người. Đột nhiên, lao đạo sĩ nhìn lại đây. Tiếp theo hắn đối với nàng chỉ chỉ trò trò. Không biết lại cùng bên cạnh vóc dáng cao nói cái gì. Đơn giản chính là, mau xem, cái này thiên sát cô tình xui xẻo người. Phương Trương không quản hắn hai, nàng yêu cầu cũng đủ giấc ngủ tới chống đỡ ngày mai công tác. Chính là nàng đi ngang qua hai người thời điểm, khỏe mắt dư quang ngó đến kia hai người đồng thời lui về phía sau vài bước. Phương Trương, cũng là không cần như vậy rõ ràng. Phong Trương ra là đường sông thôn một chỗ nhà trệt, ở cái này trong thôn đại bộ phận là ba bốn tầng cư dân lâu địa phương. Nàng nhà trẹt nhỏ ổn định vững chắc sừng sững ở thôn biên. Là lúc trước đường sông thôn cải tạo thời điểm, thôn trưởng lại đây cùng nàng nói. Nàng thanh danh bên ngoài, ai cũng không dám cùng nàng trụ cùng đống. Tuy rằng này khi dễ một cái bé gái mồ côi không quá muốn mặt, nhưng mệnh so mặt quan trọng. Thôn trưởng hứa hẹn cho nàng kiến một cái gạch xanh nhà ngói khang trang hơn nữa bồi thường 20 vạn, nàng liền đồng ý. 20 vạn nột. Không đồng ý chính là nàng có bệnh. Trở lại phòng thu thập hảo. Nàng theo thường lệ nhìn quen mắt tất lục ngoắc ngoắc văn học thành hậu trường. Vô bình luận vô cất chứa, tập ở thấp nhất kết thúc về tuyến cuối cùng một số vững vàng. Nàng thay đổi người đọc hào cất chứa một chút, tới rồi, phương chương không cao ngạo không nóng nảy đổi mới một chút giao diện, lại rút một cái. Hủy bỏ cất chứa nàng đóng lại máy tính. Đại học nếm thử viết văn gia tăng thu nhập, sau đó gian khổ 3 năm không có thêm thượng, ngẫu nhiên tức chó vận bùng nổ thêm thượng, từ đây mỗi buồn tất tập về, cho dù kết thúc cũng vĩnh viễn cũng sẽ không kết thúc về. Vướng như láo cẩu phương trương dùng di động thượng truyền mới nhất trương, vạn nhất lại một lần cất chó vận bùng nổ có thể có cái kết thúc về đâu, tốt xấu đến viết xong. Còn không có tìm được sao. Địa phủ phòng làm việc, bận bận rộn rộn, nhưng là tối cao chủ sự người, diêm vương mỗi ngày đều bực bội đến cực điểm nhìn mấy cái đắc lực thuộc hạ. Luân hồi đài thác loạn 9.998 danh linh hồn tất cả đều tìm đến, nhưng chính là phán quan nhìn phán quan thư hôn loạn một tờ sầu đến đầu tóc cũng rớt. Ngay cả trên máy tính hồ sơ đều loạn không được nhìn không ra cái gì. Vô số tiểu thế giới bài tra xét 20 năm sau, hiện giờ chỉ còn 3 cái, tin tưởng thực mau có thể tìm được nàng. hắc vô thường một thân âu phục bị cởi bỏ nút thắt, hắn thanh âm trầm ổn, trên tay công tác không ngừng. Luân hồi đài công tác bị mạnh bà tổ những người khác tiếp thu, mạnh bà nghiến răng nghiến lợi nhìn chầm chầm màn hình máy tính. Lao nương nhất định phải tìm được cái kia tác loạn ngốc hê, nếu không phải nó. Công đức đại quán quán rơi xuống cũng không đến mức thời gian dài như vậy tìm không thấy. Bạch vô thường hai mắt vô thần nhìn trần nhà, đột nhiên nghĩ tới cái gì? Chỉ còn hai người đúng không? Hắn thanh em này quá mức kích động, hấp dẫn những người khác ánh mắt. Người có ý tứ gì? Mạnh bà cao mày xem hắn. Phán quan nghĩ lại một chút cũng đã hiểu, hắn nhanh chóng xem xét bạc mệnh. Quả nhiên, quả nhiên như thế ha ha ha ha ha ha. Phán quan phá lên cười. Tìm được rồi. Cùng lúc đó, bạch vô thường nói. Năm đó luân hồi đài ngoài y muốn dẫn tới bạc mệnh hỗn loạn, cho nên chúng ta mới yêu cầu nhất nhất bài cha tiểu thế giới, một bên loát thuận theo người khác mệnh cách, một bên cha chúng ta công đức đại quán quán. Nhưng là hiện tại chỉ còn lại có hai người. Nhưng ba cái thế giới dân cư lượng rất nhiều. Đầu châu tử văn kiện ngẩn đầu nói. Chúng ta đổi cái ý nghĩ. Mạnh bà cũng bình tĩnh xuống dưới, các ngươi còn nhớ rõ tạo thành luân hồi đài sự cố chính là ai đi. Đương nhiên biết, này dưới nền đất ai không biết. Nó quả thực chính là công đức đại quán quán phản diện giáo tài, đại ác tiểu ác không ngừng, làm ác 3000 thế. 3000 thế ác nhân, kiếp sau mệnh cách bơ vơ không nơi nương tựa thiên sát cô tinh nghèo khổ cả đời. Diêm Vương trầm ổn thanh nhã ở đại điện tiếng vọng. Chính là bởi vì cái này, nó mới nhân bất mãn phản quyết, nhiễu loạn luân hồi đài, dẫn tới lúc ấy muốn đầu thai đại quán quán bị liên lụy. Hắc vô thường buông xuống trong tay văn kiện. Hắn nhìn về phía phán quan, 9998 danh chuyển thế người thân phận xác định, chỉ còn lại 2 vị Không có xác định chỉ có đại quán quán cùng 3.000 thế ác nhân. Năm đó nó đảo loạn luân hồi đài vì liền không phải đầu thai thành cái kia vì nó là mệnh cách, cho nên cái kia thân phận. Đại quán quán. Bạch vô thường vang dội một tiếng nói ra mọi người đấy lòng ý tưởng. Phán quan gật gật đầu, trùng hợp chính là, mặt khác một người thân phận trùng hợp chính là lúc ấy nguyên bản vì đại quán quán chuẩn bị thân phận. Đại điện mọi người lâm vào chân mặc, hơn 20 năm, bọn họ cư nhiên từ lúc bắt đầu liền tránh đi dễ dàng nhất tìm thân phận. đột nhiên Phán quan trên tay bạc mệnh bay lên, trong đó hơn 20 trang giấy đơn độc bay ra tới. Đại điện mọi người nhìn nổi tại không chung trang giấy. Sao lại thế này? Đầu châu mặt ngửa kinh ngạc nói. Mạnh bà nhắm mắt lại một lát, lại trận mắt nhìn không chung giấy thần sắc nghiêm túc, mệnh cách, lại rối loạn. Diêm vương nhìn giữa không chung giấy, phản phất cảm giác được cái gì, hóa thành lưu quang biến mất không thấy. Cùng lúc đó đại điện những người khác cũng cảm nhận được đến từ vô thượng nguy ác. Đó là thiên đạo. Đệ ba trương. Vẫn là trốn bất quá bị cắn. Phương Trương bình tĩnh vô cùng, tuy rằng cậu tử dây tiếp theo liền nhả ra, nhưng vẫn là thấy huyết. Cũng may là cái chó con, miệng vết thương không thầm, nhưng vẫn là muốn đi đánh vaccine phòng bệnh. Phương Trương nhìn mắt di động ghi chú ký lục thời gian, thường một lần đánh vaccine phòng bệnh trùng hợp là nửa năm phía trước. Phần 3. Cười chết, đã sớm đoán được, căn bản không cần xem. Bù vaccine phòng bệnh là thế tất muốn đi bổ Cậu tử chủ nhân là cái tiểu cô nương, dọa không được điên cuồng chiều nàng xin lỗi Tiểu hắc cẩu phản phất ngây dại thẳng ngơ ngác nhìn nàng. Đừng khóc, ta không có việc gì. Việc này thật không trách những người khác, nàng từ 3 tuổi bắt đầu liền chiêu động vật cắn đá đi tiểu phiết điều, này trách ai được. Tiểu cô nương băn khoăn, lôi kéo phương trương đi trích, hơn nữa trước tiên giao sở hữu vaccine phòng bệnh tiền. Nó thật sự thứng ngoan, thực xin lỗi. Cáo biệt khi tiểu cô nương còn nhìn tiểu hắc cẩu khóc nước mắt lưng trọng. Tiểu hắc cẩu một đường không tê, cái này dĩ vang không quá giống nhau, khả năng vẫn là cái nã Dọa tới rồi. Phương Trương tưởng, bởi vì đột phát ngoài ý muốn, nàng chậm điểm đã đến giờ công viên giải trí, Lệ Lệ tỷ không trách nàng, luôn mãi dò hỏi Phương Trương có thể tiếp tục, liền dặn dò nàng vài câu, làm nàng không thoải mái muốn lập tức nghỉ ngơi, liền đi làm chính mình sự. Giữa trưa thời điểm, Lệ Lệ tỷ cao hưng cấp Phương Trương đệ 2 phân cơm hộp, Phương Trương vừa thấy có đại đùi gà, nội tâm thập phần kinh ngạc, này phân cơm hộp sao cũng đến 18. Hôm nay nhà ăn bên kia nhiều làm, ta liền nhiều mang theo một phần. Người mang về ăn. Phương Trương cảm thấy khó được một lần cất chó vận tới. 25 năm qua nàng Tổng hội có cất chó vận bùng nổ thời điểm. Không chỉ có như thế, hôm nay linh vật kết sống, không bị dâm chân, không bị trục đầu, chẳng những thuận thuận lợi lợi kết thúc còn trước tiên tăng thầm. Hơn nữa buổi chiều cơm hộp có thịt bò. Tiểu Phương, nhà ma bên kia nở tờ cờ có cái nhu cầu, người muốn hay không đi, tiền lương so linh vật nhiều. Lệ lệ tỉ cả người lé Phật quang xuất hiện ở Phương Trương trước mắt. Phương Trương nuốt vào trong miệng thịt bò, muốn. Ngay cả buổi tối xoát mâm công tác, lão bản đều bằng gần mệnh khả năng sẽ thắt thời gian cho nàng tăng lương. Tuy rằng sau 10 giờ không trở về xe, nhưng là còn có tiểu hoàng xe có thể dùng. Buổi tối nếu không ở trong tiệm phòng nghỉ trụ đi, ngươi một nữ hải tử không quá an toàn. Lão bản nương suy xét nhiều, hơn phân nửa đêm không giao thông công cộng một nữ hải tử quá không an toàn. Không có việc gì. Phương Trương cười hì hì một tay nhắc tới một khối 20 cân thịt heo Phương Trương là học quá, rốt cuộc nàng này thể chất gặp được tên côn đồ cức bóc linh tinh thường xuyên cố, đặc biệt nàng còn tùy thân mang theo rất nhiều loại nhỏ phòng lang trang bị. lão bản nương là nàng coi thường đối phương. Bất quá nàng vẫn là luôn mãi xác định Phương Trương có thể trở về, mới dám làm Phương Trương 9 giờ rưỡi về sau tiếp tục công tác. Đêm nay khách nhân nhiều, uống xong rượu khoác lát thời gian cũng trường, cho nên Phương Trương tan tầm đã vượt qua 12h. Nguyên bản nghĩ bên đường tìm cái tiểu hoàng xe giải khóa kỵ trở về. Không nghĩ tới cách đó không xa một cái ánh đèn đánh lại đây, xe buýt lái qua đây. Phương Trương, cấp chó vận liên tục thời gian cũng quá dài. Xe buýt khai gần quang đèn ngừng ở Phương Trương trước mặt, Phương Trương thân đầu nhìn nhìn, quen thuộc tài xế, quen thuộc 414 giao thông công cộng. Giao tiền xe, bởi vì chờ tới rồi giao thông công cộng, Phóng Trương khó được mở miệng hỏi một câu, đã chế thế này còn vận hành A. Ngắn ngủi trầm mặt làm Phương Trương chớp hạ mắt, đúng rồi, quá mức vui vẻ làm nàng quên mất, tài xế là cái cao lãnh đại ca Trừ bỏ lần đầu tiên ngồi lần này xe đối phương nhắc nhở nàng vô pháp quét mã, rốt cuộc không mở miệng nói chuyện qua. Lại khổ bức sự đều gặp được quá loại này xấu hổ tính cái gì, Phương Trương mặt không đổi sắc chiều lao châu ngồi đi đến. ân Nào biết nàng mới vừa bán ra một bước, tài xế theo tiếng. Phương Trương điều kiện phóng ra xem qua đi. Ngay thương khẩn nhìn chầm chầm phía trước tài xế lúc này chính chuyển đầu nhìn nàng, đôi mắt quái có thần. Phương Trương lễ phép tính chiều nàng trở về cái mỉm cười, tiếp tục chiều ngồi đi đến Hôm nay hành khách đối nàng phá lệ nhiệt tình. Phương Trương nắm thật chặt bao túi tưởng, nay một đường đi qua đi, trên xe bảy tám cái hành khách nhìn chầm chằm vào nàng. Vông! Cậu tiếng kêu làm Phương Trương dừng một chút, ngày hôm qua Đức Mục hôm nay còn ở. Nó chủ nhân lại ngựa ngùng chiều nàng cười cười, bất quá Phương Trương cảm thấy hôm nay hắn biểu tình phá lệ nghiêm túc. Phương Trương thật cẩn thận ngồi vào trên châu ngồi, tận lực không cho chính mình đi xem kia chỉ Đức Mục. Giây tiếp theo, trên đùi chuyển đến Mao Phương Trương túi đầu cùng nó đối diện, bất quá làm nàng ngạc nhân sự, lúc này đây cậu tử cũng không phải phản phất nhìn chầm chầm tội phạm giống nhau nhìn nàng, ngược lại nhìn đến nàng nhìn qua điên cuồng phe phẩy cái đuôi ngầm đen đôi mắt khả khả ái ái. Nó muốn cho ngươi sờ sờ nó. Đức Mục chủ nhân nói. Phương Trương. Ngay đây là ngại nàng bị cắn không đủ a Phương Trương tay đều không mang theo động một chút. Chính là Đức Mục phản phất nghe hiểu chủ nhân nói, chiều nàng để sát vào hơn nữa túi đầu xuống. Phương Trương nhìn kia chỉ không chịu chính mình khống chế bàn tay hướng về phía Đức Mục đầu to, cậu tử trong miệng ô ô nuốt nuốt, vừa thấy chính là kích động cực kỳ. Phương Trương kinh ngạc, nàng khi nào chịu quá loại này đã ngộ. Đặc biệt là bị nàng sờ qua lúc sau, Đức Mục An vạ bên người nàng không đi, rắn nàng không nói, đầu to còn gác nàng trên đuổi. Trương Chính nghĩa nhìn Đức Mục chưa nói cái gì, chỉ là ánh mắt vừa chuyển, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước thỉnh thoảng thổi qua tới tầm mắt. Trong tầm mắt tham niệm siêu việt sợ hãi cùng ghét bỏ Đêm nay sợ là không thể thiện. Hắn giật giật trong tay dây rắc chó, nhắc nhở chính mình cộng sự tùy thời chú ý. Phương Trương cùng Đức Mục đối diện hồi lâu lấy lại tinh thần, quá mức với kinh ngạc dẫn tới thiếu chút nữa ngồi quá chạm. Bất quá Phương Trương hướng ngoài cửa sổ vừa thấy, Sương Mù mênh mông một mảnh, cùng dĩ vãng quen thuộc cảnh sắc không giống nhau. Sương mù bay. Nàng nhìn mắt di động, dựa theo lên xe thời gian tới tính không sai biệt là muốn tới, nàng nhìn nhìn trong xe nhắc nhở bài, lại phát hiện nhắc nhở bài led bình đỏ giật một mảnh như là gia tộc chặc giống nhau. Sư phó, đến đường sông thôn sao? Phương Trương thanh nhãm ở yên tĩnh xe buýt thập phần rõ ràng. "Bá." Nang phảng phất nghe được khoa trương phá tiếng gió, xe buýt mặt khác hành khách đều quay đầu nhìn nàng. Phương Trương vẻ mặt lãnh đạm, xã thúc đã trải qua một ngày mệt nhọc chỉ nghĩ làm chính mình, gần là loại tình huống này cũng không sẽ làm thần kinh bách chiến nàng có phản ứng gì. Bất quá nàng cũng không có chờ đến tài xế trả lời, Phương Trương nhíu như mày, nàng lại lần nữa hỏi, "Sư phó?" Bá. Cũng không có chờ nàng nói xong Trong xe mặt khác hành khách đứng lên Có một người nam nhân quá mức cao lớn Đứng ở phương trương hai bài chấu ngồi trước Che đậy xe đỉnh ánh đèn Làm hắn mặt một chút tối sầm lên Phương trương nhìn nhìn đứng lên đối mặt nàng hành khách Bọn họ thần sắc su gần với vội vàng Nàng cảm giác được không đúng Chưa xong lộ, vô tận đầu Sâu kín thanh âm ở thùng xe nội văng lên Phương trương chuẩn bị đứng lên Lông xù xù thân ảnh che ở nàng phía trước Ô Không phải uy khuất đáng yêu dầm rĩ thành, mà là vận sức chờ phát động gầm nhẹ thành, ngay cả đức mục chủ nhân đều đứng ở phương trướng phía trước. Phảng phất là một cái tín hiệu, bên trong xe mặt khác hành khách nháy mắt thay đổi sắc mặt. Phương Trương nhìn đột biến tình huống, trên mặt xuất hiện không phải sợ hãi, mà là một loại mở mịt thần sắc. Đệ 4 Trương, Quy thị giao thông công cộng, thị nội giao thông công cộng 3 mở đầu, đi thông biên giao 4 mở đầu. Nhưng là vì kia rẻ, cũng không có 404 giao thông công cộng. Hơn nữa đánh số 413 mới thôi. Nói cách khác, Phương Trương cưới lần này 414 giao thông công cộng, ngay từ đầu liền không tồn tại. Nhưng này có cái gì, nàng yêu cầu, gặp, hơn nữa phía trước còn thuận thuận lợi lợi tới đường sông thôn, này liền vậy là đủ rồi. Phương Trương đối với có thể thấy quỷ hồn chuyện này cũng không kinh ngạc, rốt cuộc khi còn nhỏ bắt đầu nàng liền gặp qua, nhưng là nàng xui xẻo khả năng làm quỷ hồn cũng tương đối ghét bỏ, cho nên mọi người đều tưởng an không có việc gì. Nàng cũng không phải thời thời khắc khắc có thể thấy quỷ hồn. Đối với một cái tương lai khả năng xui xẻo bần cùng người tới nói, có thể kéo một chút lông dê là một chút, kéo quỷ hồn làm sao vậy, nàng lại không phải chưa cho tiền. Chính là không biết lúc này đây là vì cái gì, đại gia ngược lại chẳng những không chê, giống như nàng là khối thịt giống nhau, còn theo dõi nàng. Phương Trương lộ ra mê hoặc biểu tình. Bất quá loại này mê hoặc cũng không có làm nàng liên tục bao lâu, rốt cuộc ở cái này dưới tình huống, mệnh so tự hỏi quan trọng. 414 xe buýt bên trong đánh trời đất tối tăm, nhưng mà xe khai ổn định vững chắc. Đức Mục bị nam nhân vung, têu thảm thiết một tiếng quăng ngạ ở phương trương trên người. Mà nó cộng sự trương chính nghĩa bị mặt khác vài người run dậy, ở vào hạ phòng. vẻ mặt màu xanh lá thêm huyết phần phật kém cao lớn nam quỷ tin chạy bộ gần phương trương. Phương trương hỏi hắn, ngồi lần này xe cũng có một đoạn thời gian, gặp qua ngươi hôm nay là thứ bảy thứ, phía trước chúng ta vẫn luôn tưởng an không có việc gì, hôm nay đây là vì cái gì. Cao lớn nam quỷ hiển nhiên không nghĩ tới phương trương là loại này phản ứng, nhất thời cũng có chút ốc. Phương trương đệ lại điều chỉnh tốt chuẩn bị tiếp tục xông lên đi cầu tử, trong đầu hồi tưởng vô số ứng đối phương pháp. Nhưng mà nàng có đối phó người, nhưng không có đối phó quỷ. Sớm biết rằng cùng đường sông khẩu cái kia kẻ lừa đảo đạo sĩ mua mấy cái phá phủ. Bất quá nghĩ lại lại cảm thấy kia khẳng định là gạt người, tuy rằng nàng có thể thấy quỷ, nhưng không đại biểu nàng tin cái kia đạo sĩ. Hoa mấy chục nhưng không đáng giá tỏi có thể đối phó quỷ sao. Nàng trong bao còn có túi tỏi nhuyễn đông cải xanh, không biết đối quỷ có hay không dùng. Cao lớn nam quỷ thực mò điều chỉnh tốt trạng thái, rồi hướng Phương Trương cổ tay đen tuổi lùi. Giây tiếp theo, Phương Trương bị bắt lấy cổ nhắc lên. Nhìn đến Phương Trương bị nam quỷ bắt, mặt khác hành khách rời đi mục tiêu chiều nàng nhào tới. Đừng nghĩ độc chiếm công đức. Có này đó công đức, ta là có thể sớm một chút đầu thai. Tường độc chiếm liền cho ta đi tìm chết. Quỷ hồn thanh âm quá mức cấm phủ. Bất quá Phương Trương hít thở không thông cảm càng ngày càng nặng, Đức Mục Tưởng cứu nàng, chính là lần lượt bị nam quỷ đánh bay. Cho dù như vậy, Phương Trương vẫn là tinh luyện ra đêm nay này mấy cái phát của nguyên nhân, công đức. Trên người nàng có công đức. Có công đức nàng có thể xui xẻo thành như vậy. Bất quá nhìn dáng vẻ hôm nay nàng xui xẻo kiếp sống muốn kết thúc. Hít thở không thông cảm càng ngày càng lợi hại, Phương Trương cảm thấy chính mình tầm mắt bắt đầu mơ hồ. Liên ở hoàn toàn mất đi ý thức phía trước. Nàng khẽ mắt phảng phất nhìn đến một mạt kim sắc phẫn nộ chiều nam quỷ phương hướng phóng đi. Dây tiếp theo, khí thở không thông cảm biến mất, nàng lại bất tỉnh nhân sự. 414 xe biết nội. Đồng bột công đức phảng phất phá tan công xiển, từ phương trương trên người mãnh liệt mà ra. Ổn định vững chắc 414 giao thông công cộng chậm rãi trở nên vô tay, dây tiếp theo phảng phất yếu ớt trang giấy bị chứng thoái. Xương mù mênh mông phong cảnh nháy mắt biến mất, xuất hiện vật kiến trúc thân ảnh. Chúng tiểu nhân, xông lên đi. Này bức cư nhiên dám veéo chúng ta chủ nhân cổ." Tấu hắn. Một bộ phận công đức chi lực cuốn thành một cái thật lớn tiểu nhân, nó phẫn nộ dựng thẳng lên lông mày, quanh thân công đức kìm nén không được đi theo nó nhằm phía cao lớn nam quỷ cùng với mặt khác mấy cái hành khách. Đối với công đức có vô hạn khát vọng nam quỷ nhìn đến nhiều như vậy công đức quả thực muốn cười chết, nhưng mà dây tiếp theo hắn lại cười không nổi. Mãnh liệt công đức dũng manh vào hắn quanh thân thân thể, hắn cảm giác được trầm trọng gông xiềng biến mất, trước mắt hắn thấy được kim sắc đại môn. Đó là hắn tha thiết ước mơ địa phương, có này đó công đức, kiếm sao phi phú tức quý. Nhưng mà dây tiếp theo, kim sắc đại môn rách nát, kim quang biến mất không thấy. Ngay cả hắn hồn thể cũng bị từ nội bộ xé nát, mà khác mấy cái hành khách cũng không ngoại ý muốn không có kết cục tốt, ngay cả chạy đi tài xế, cũng bị kim sắc công đức kéo trở về xé nát. Chương chính nghĩa cùng hắn cộng sự hắc kim ở ven đường nhìn trận này đơn phương quyết định, dây tiếp theo, kim sắc công đức vọt tới trước mắt hắn hắn cho rằng Hắn sẽ cùng mặt khác quỷ hồn giống nhau biến mất, không khỏi rửa khẩn cộng sự, dây tiếp theo kim sắc công đức phanh lại. Hào ra hỏa các ngươi trên người này công đức cũng đủ làm hắc bạch vô thường tới đón các ngươi, như thế nào còn ngưng lại ở nhân gian. Kim sắc công đức khó hiểu. Nhìn chúng nó không có phải đối bọn họ đọc thủ, chương chính nghĩa sờ sờ hắc kim đầu, chúng ta còn có chưa hoàn thành sự, còn không thể đi. Kim sắc công đức mặc kệ bọn họ, xem ở ngươi cùng này tiểu cầu một thân công đức nhắc nhở các ngươi. Vong nhân mặc kệ người xuống việc. Không cần chọc phải nhân gian dễ chóc Trương chính nghĩa sử sốt, nói thanh tạ Đây là thù lao, cảm tạ các ngươi che chở chủ nhân của ta Kim sát công đức tay nhỏ vung lên Một mặt thiển tài chính nhập tiến trương chính nghĩa cùng hắc kim thân thể Làm xong chuyện này, đồng bột kim sát công đức chiều phương trương tới gần Trong miệng còn lại nhải, đều cho ta rửa sạch sạch sẽ Dơ đồ vật xử lý tốt Nếu là mang theo dơ đồ vật tới gần chủ nhân Tiểu tâm ta chịu các ngươi Kim sát công đức nhóm nhúc nhích càng thêm nhanh chóng Tới gần Phương Trương thời điểm, cũng không biết có phải hay không Trương Chính Nghĩa Hảo Giác, cảm giác kêu một đại đoàn kim bóng tân ngói lượng. Sau đó một lần nữa trở lại Phương Trương trong thân thể. Phần 4. Trương Chính Nghĩa Hắn cùng Hắc Kim nhìn nhìn, một cái chiều Phương Trương đi đến, một cái chạy hướng phụ cận cư dân lâu, chuẩn bị kêu người. Phương Trương tỉnh lại là một giờ chuyện sau đó, nàng bị người hảo tâm đưa đến phụ cận tiểu bệnh viện. Liên quan, còn có cảnh sát. Chủ yếu là nàng trên cổ véo ngân thật sự quá khủng bố. Đưa nàng tới hảo tâm người sợ phát sinh cái gì hình sự án kiện, nhân tiện báo cảnh, cũng may một phen kiểm tra nàng không gì sự. Cảnh sát dò hỏi nàng đã xảy ra gì đó thời điểm, Phương Trương đang ở phát ngốc, có lẽ là đại nao thiếu oxy một trận nàng phản ứng có chút chậm chạp Nửa ngày nàng nói, ta nói ta gặp được quỷ ngài tin sao. Nàng suy nghĩ, nàng cũng là chịu kích thích, cư nhiên dám như vậy cùng cảnh sát nói chuyện. Nào biết hai cảnh sát nhìn nàng mặt vài giây, lại nhìn chầm chầm nàng trên cổ vết thương liên tục một phút. Hơn nơi trục chiếu không biết chia ai. Đợi không 2 phút, cảnh sát thúc thúc cùng Phương Trương mỉm cười. Nữ sĩ, theo chúng ta đi một chuyến đi. Như vậy nghiêm trọng. Thực xin lỗi, nàng sai rồi. Ở xã hội dễ dùa sinh hoạt, gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ, kêu ngạo đi hắn đại gia Phương Trương nhanh chóng hoạt quỷ. Chính là, nàng thật là gặp được quỷ, hơn nữa bị quỷ véo thành cái dạng này a Tại sao lại như vậy? Đệ 5 trương. Có lẽ là bởi vì tìm được đường sống trong chỗ chết chó vận hiệu quả biến mất phương Trương ngồi ở cục cảnh sát trước mặt bị cảnh sát thúc thúc thả ly nước ấm. đại khái là bởi vì chuyện này quá mức kích thích nàng đầu góc cũng linh hoạt lên nhưng là nếu bị hỏi trên cổ véo ngân là có chuyện như vậy nàng nên như thế nào trả lời nhất thời nghĩ không ra lý do phương Trương đầu đau Nếu không đẩy cho trước công ty giám đốc sư hiểu nhân kia phòng trừng nàng là thật sự muốn lạnh cửa chuyên đến tiếng đập cửa phương Trương hướng cửa phương hướng nhìn nhìn bất đồng với ăn mặc chế phục những người khác Tiến vào hai người ăn mặc tùy ý, nhưng diện mạo đều không tồi. Một vị nữ tính, một vị nam tính. Này hai người là triều nàng đi tới. Ngồi ở phương trương trước mặt cảnh sát cấp hai người tới rồi vị trí. Hai người tự nhiên ngồi ở phương trương trước mặt. Ngươi hảo, ta là cảnh sát huyền khoan người. Đây là ta cảnh sát chứng. Nghe đồng sự nói, ngươi gặp được quỷ. Nữ nhân đem giấy chứng nhận đưa tới phương trương trước mặt. Phương trương túi đầu nhìn thoáng qua, nàng kêu trinh hình. Phương trương, như ngươi chứng kiến. Chúng ta kỳ thật là trưởng quản thần quái sự kiện phương diện này. Trinh hình bên cạnh nam nhân mở miệng. Phương Trương quay đầu nhìn nhìn văn phòng mặt khác cảnh sát, bọn họ cũng buông xuống trong tay công tác, chuyên chú nhìn nàng phương hướng. Như vậy lộ ra không thành vấn đề. Loại sự tình này ở cảnh sát không phải bí mật, rốt cuộc các đồng sự phải biết rằng lẫn nhau tồn tại. Trinh hình nói, phim truyền hình cũng không phải là như vậy diễn. Phương Trương lầm bẩm. Nam nhân cười tủng tìm nói, phim truyền hình đều là người nói rất g Nhưng là lại có điểm kỳ quái. Phương Trương thở dài, sau đó đem vừa mới trải qua nói ra. Chờ Phương Trương nói xong, trinh hình cùng bên cạnh nam nhân lướt nhau. Xe buýt. Là nào một chuyến? 414. Thật đúng là nó. Nam nhân thất thanh kêu lên. Phương Trương. Bất quá hai người cũng không có vì Phương Trương giải đáp nghi hoặc, rốt cuộc việc này lại không phải họp trợ liêu bắt quái. Chỉ là nam nhân chiều Phương Trương nói, ngươi thật đúng là mạng lớn. Lúc này một cái khắc thanh âm từ Phương Trương phía sau chuyển đến, có thể hỏi hỏi ngươi, cái kia cứu ngươi nam nhân cùng khuyển trông như thế nào sao? Phương Trương quay đầu vừa thấy, là một cái 30 tới tuổi cảnh sát, đối phương trước mắt ô thanh thập phần đại, chỉ là cặp mắt kia còn thập phần có thần, nhưng cũng có điểm bị thương. Phương Trương hồi tưởng một chút, khuyển là đức mục, vị kia cảnh sát thúc thúc Trung đẳng vóc dáng chung đẳng dáng người, trên tay có một cái sẹo. Đối phương nước mắt bá một chút liền chạy xuống tới, hắn lao nước mắt, là lao trương là Trương Văn phòng mặt khác cảnh sát cũng kích động đứng lên, chỉ là biểu tình đều có điểm bị thương. Hỏi Phương Trương lời nói cảnh sát nói, cái kia khuyển tiêu hắc kim, là cái tráng tiểu tử, lập hạ công lao vô số. Lao Trương cũng là, hắn là ở bắt giữ tội phạm trên đường hy sinh. Phương Trương đứng lên, hướng tới bọn họ thật sâu cúc một cung. Cảm ơn ngươi trả lời. Trinh hình đứng lên chiều Phương Trương nói, đồng thời đưa cho Phương Trương một cái đồ vật, cái này lá bùa ngươi mang ở trên người, một có thể tiêu trừ trên người của ngươi âm khí. Nhị ngươi trên cổ vết thương có thể chậm rãi biến mất. Phương Trương tiếp nhận, gai gai đầu, thứ này thực sự có dùng. Nàng tuy rằng tin tưởng thế giới này có quỷ hồn, nhưng không đại biểu nàng tin tưởng trên thế giới này có hữu dụng đạo sĩ linh tinh. Đặc biệt đường sông khẩu cái kia, mỗi ngày hù trong thôn lão nhân láo thái đại thúc bác gái thẳng hô hắn vì thần tiên. Còn không phải vì bán đồ vật. Dù sao không cần tiền. Trinh hình bên cạnh nam nhân vô tâm cắm liễu liêu lên xanh, Phương Trương thu hồi lá bựa Mặt khác việc này cũng không hảo đối dân chúng nói, nơi này còn hy vọng ngươi bảo mật. Không thành vấn đề. Nàng Phương Trương thức thời thực, đặc biệt nàng cũng không có gì người hảo chia sẻ. Xui xẻo Phương Trương nghĩ như thế. Phương Trương là bị trinh hình hai người đưa trở về, đêm nay thượng có điểm mạo hiểm, nàng về nhà dọn dẹp một chút sớm ngủ. Có dự kiến trước, nàng định rồi đồng hồ báo thức. Bởi vì sự tình phát sinh ở nửa đêm, cũng không có khả năng tùy thời bổ cầu khách hàng cho nên ngày hôm sau buổi sáng nàng vẫn là kiên cường đi lên, khởi đều đi lên, mặt khác công tác cũng không cần thiết đẩy. Dán một cổ thuốc dán Phương Trương liền như vậy lên đường. Công viên giải trí công tác đổi tới rồi nhà ma, cũng may này kỳ bác sĩ chủ đề, Phương Trương nhìn chầm chầm một thân thuốc gián vị cũng nói quá khứ. Vì không ảnh hưởng nhà ma phong cách, Phương Trương còn tùy cơ ương biến. Nơi này như thế nào một cổ tử thuốc gián vị? Tiến vào nhà ma du khách nói. Thảo ha ha ha ha ha. Không phải là cái nào nhân viên công tác bị dọa đánh thành gây xương đi. Này du khách khả năng lá gân đại, chẳng những không sợ hãi còn cười ha ha ha. Phía trước đột nhiên xuất hiện một cái đưa lưng về phía bọn họ thân ảnh. Các du khách đang muốn học video ngắn ngược hướng hù dọa nhà ma nhân viên công tác. Còn không có gặp phải nàng bả vai, nàng liền xoay lại đây. So với những người khác tháo tháo khí trang điểm, phương trương đến cổ đầu tóc bị chắt lên, dùng keo xịt tóc mặt không có chút nào tạp phát. Một khuôn mặt thảm bại. Đôi mắt mang theo màu đỏ mỹ đồng, khỏe miệng lưu chữ huyết. Nàng thanh âm sâu kín, vẫn là từ 414 xe buýt tài xế đạt được linh cảm. Các ngươi tới vừa lúc, ta trên cổ dán đầy thuốc dán Chính là ta có điểm phân không rõ, các người đoán cái này là ta đầu nàng ruốt chính mình cổ nói. dây tiếp theo, mọi người đôi mắt một hoa. Phương Trương không biết như thế nào lấy ra một cái tạo hình cùng nàng giống nhau như lúc đầu. Cổ đồng dạng dán thuốc dán Vẫn là cái này là ta đầu A. Phương Trương thanh âm dần dần cất cao, hơn nữa chiều này mấy cái du khách chạy tới. Vẫn là, ta đầu ở các ngươi kia a à, à à à à à, à à à à à Phương Trương ôm giả đầu chạy tới, nói chuyện còn thập phần âm phủ, thập phần quá mức dọa người, đem du khách dọa ngao ngao. Chờ các du khách rời đi nàng khu vực, nàng hướng tới ca mê già theo dõi so cái ngón tay cái. Nhìn đến không, ta nghiệp vụ năng lực. Chàng khống. Thấy được, như so. Phương Trương ngày đầu tiên thượng cương liền lấy được tốt đẹp thành tích, nhà ma bộ môn người lập tức đánh nhịp lưu lại nàng. Công viên giải trí không cấm loại nhỏ khuyển cùng Miêu cùng với mặt khác sẽ không đối nhân thân tạo thành ý hiếp động vật nhập viên. Dĩ vãng Phương Trương cho dù ăn mặc linh vật trang phục cũng trốn bất quá bị Miêu Miêu cẩu cẩu nhón gầm rú cùng hà hơi. Nhưng Phương Trương cảm thấy hôm nay không quá giống nhau. Tán tầm Phương Trương trên đùi truyền đến lông sù sù xúc cảm, túi đầu vừa thấy, lại là một cái cẩu tử thập phần nhiệt tình rắn nàng. Nhìn đến nàng vọng qua đi, Cậu tử còn dối đầu lươi liếm liếm nàng chân, sau đó bị chủ nhân nắm trở về. Phương Trương như suy tư gì, nay một đường xuống dưới tiểu động vật nhóm chiều nàng phong thích thập phần hữu hảo hơi thở, nhìn cùng tối hôm qua đức mục giống nhau. Bất quá sốt ruột đuổi tiếp theo cái công tác Phương Trương cũng không có quá nhiều thời gian đi tự hỏi chuyện này, nàng tiền dưỡng lao còn cần nàng đi phân đấu, này đó đều là không quan trọng gì việc nhỏ. Chẳng lẽ hiện tại loại tình huống này là bởi vì nàng vận khí biến hảo sao? Phương Trương hử cười một tiếng cũng không có 25 năm qua nàng cũng không hy vọng xa về chính mình vận khí có thể trở nên có bao nhiêu hảo. Liên giống như hiện tại, ở sắp tới tiếp theo cái công tác địa điểm một cái ngõ nhỏ, nàng cùng mấy cái kỳ quái nam nhân đối diện. Nếu nói gặp đến tiểu động vật rán đổi hàng cũ lấy hàng mới tới hiện tại loại tình huống này, kia nàng thỉnh cầu lui hàng. Phương Trương toàn thân đề phòng lên, ánh mắt bất thiện nhìn chầm chầm đối diện mấy cái ánh mắt đồng dạng bất thiện người. Như thế nào, cứ bóc. Đoạt ta tiền. Đệ 6 trương. Phương Trương biểu tình càng không tốt, nàng đánh giá cách đó không xa 5 người. Này mấy người trên người rách tung tué, có một cái diện bạo không tồi nam nhân khỏe miệng còn treo huyết, hắn người bên cạnh đỡ hắn, mà mặt khác ba người cũng rất chật vợ, bất quá bọn họ hơi thở làm Phương Trương không quá thoải mái. Nhìn dáng vẻ không phải dự tiền, ngược lại là đánh nhau. Bất quá cũng không bài trừ kêu ba cái làm nàng không thoải mái người làng nửa đường dự tiền, rốt cuộc mặt khác hai người nhìn dáng vẻ cũng là bị tấu rất thảm. Tựa hồ càng thêm khó giải quyết. Nàng cứ cho vận xem ra rừng ở đây, dựa theo thường lui tới định luật tới nói, 89 phần 10 nàng cũng muốn lâm vào sự kiện chúng. Vị này nữ sĩ, không cần hiểu lầm. Vừa rồi không cẩn thận đánh tới ngươi, chúng ta tưởng cho ngươi nói lời xin lỗi. Có thể như thế lễ phép nói chuyện hiển nhiên không phải cấp Phương Trương không thoải mái cảm giác kia ba người, mà là cái kia đỡ đồng bạn nam nhân. Đối phương phản ứng làm Phương Trương nhướng mày, hồi tưởng một chút vừa rồi sau eo sắc thật cảm giác được một cổ nhỏ bé lực đạo, cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Phương Trương nhìn thoáng qua trên mặt đất, vùng này tiệm cơm nhiều, trên mặt đất hốn độn bất ham, không biết vừa mới là cái gì tạp đến nàng. Nhưng loại này thương tổn đối với nàng tới nói đều không gọi cái gì. Không có việc gì, ta có thể đi rồi sao. Phương Trương cũng không có thả lỏng cảnh giác, cầm di động tay vẫn như cũ không có bông. Nàng tuy rằng học quá tự bảo vệ mình thủ đoạn, nhưng là lâu dài kinh nghiệm nói cho nàng, gặp được loại sự tình này, còn phải vì chính mình thượng một tầng bảo hiểm, đó chính là kêu cảnh sát thúc thúc. Ngài thỉnh, Nói chuyện nam nhân miễn cưỡng treo lên một cái thiện ý tươi cười. Phương Trương không có quản bọn họ kỳ quái biểu tình, lùi lại vài bước, sau đó xoay người lấy dây tốc 100 vẫy tốc độ chạy ra cái này địa phương. Nhìn nàng bóng dáng, phía trước không khí vốn là khẩn trương 5 người càng là dương cung bạc kiếm. Trần Trúc nhìn đối diện ba người, một bàn tay đỡ lấy người bên cạnh, một bàn tay nắm tay, đây là tang hồ cho các người tuyệt sát phủ. Trần Trúc thanh êm mang theo cười nhạo, đối diện ba người nghiến răng nghiến lợi. Nguyên bản cho rằng hôm nay sự năm chắc Đã từng huyền môn thiên tài hôm nay cho rơi xuống nước hôm nay sẽ vô thành vô tức biến mất ở cái này ngõ nhỏ. Nào biết đối phương chẳng những co cảnh sát huyền khoa người hỗ trợ, ngay cả kia trường tuyệt sát phủ đều vô thanh vô tức. Tự sát. Hôm nay hết thể phản phất xem bọn họ tam huynh đệ không vừa mắt. Trận pháp đã phá, huyền khoa nhân mã thượng sẽ chạy tới, hơn nữa đối diện trần trúc năng lực kinh người. Bọn họ ba cái đều là truy nã bảng thượng nhân vật, so với tiền tài vẫn là mệnh quan trọng. Tam huynh đệ lão đại nhìn thoáng qua kéo dài hơi tản huyền môn thiên tài ngự khắc hành. Đi. Trần Trúc đứng ở tại chỗ, cũng không có đuổi theo đi. Đám người biến mất không thấy. Trần Trúc qua một tiếng phun ra một mồm to huyết, hắn cười khổ quay đầu nhìn anh em cùng cảnh ngộ Lão ngự à, hai anh em ta lần này thật là tìm được đường sống trong chỗ chết. Không có Trần Trúc chống đỡ, ngự khắc hành một chút cũng rơi trên mặt đất, cho dù ngồi dưới đất, hai tay trống ở dơ bẩn trên mặt đất, hắn cũng không có gì vãng phản ứng Hắn hiện tại lại có cái gì tư cách ghét bỏ này dơ bẩn thổ điện. Trần Trúc thở dài, một búng máu nổ ra hắn bởi vì lòng rất nhiều, hắn một lần nữa kéo ngự khắc hành. Mệnh không nên tuyệt, cấp lao tử hảo hảo tồn tại. Trần Trúc nhìn hắn nói, giọng nói vừa chuyển, một phương diện là vì rời đi ngự khắc hành lực chú ý, một phương diện hắn cũng là thật là khó hiểu. Ai, ngươi nói, vừa rồi người nọ là tình huống như thế nào? Hắn sông tiếp cận 30 năm, huyền môn huyền khoa ngộ người vô số. Mỗi một năm thế hệ trước đều phải khai đại hội truyền thụ kinh nghiệm, hắn cũng không nghe nói như vậy một người a Ngự khác hành lúc này cũng có phản ứng, luôn luôn cao lãnh lại ngạo khí trên mặt cũng xuất hiện hoang mang thần sắc. Có người muốn hắn chết, không tiếc hết thể đại giới. nay một mảnh khu vực bị thiết hạ trận pháp, tam huynh đệ mang theo người nọ cấp tuyệt sát phù đưa bọn họ mệt độc lên. Phần 5. Kia trương lá bùa uy lực, tuyệt đối không phải Trần Trúc vừa mới cười nhạo nói như vậy vô dụng. Cái loại này uy lực trình độ. Cũng chỉ có là thế ra chữ hàng mới có. Bọn họ hôm nay nhất định phải làm ngự khắc hành chết, thậm chí không tiếc lấy ảnh hưởng người thường vì đại giới. Lá bùa khởi động thời điểm, thiên địa âm sát khí đều bị lá bùa hấp dẫn lại đây, sau đó hướng tới ngự khắc hành đánh đốt lại. Ai chống đỡ ai chết, cho dù Trần Trúc ngăn cản cũng chỉ có cùng tử vong phân. Đã có thể ở lá bùa khoảng cách ngự khắc hành các nàng có nửa điều cánh tay đều khoảng cách là lúc, người thường vô pháp bước vào tới trận pháp phá, lá bùa cũng không biết bị cái gì va chạm sửa lại phương hướng. Người kia liền như vậy xông vào, mà lá bùa cũng xông thẳng nàng đi. Trần Trúc là huyền khoa người, cùng nhau lấy nhân dân là chủ. Ngự khác hành cho dù rơi xuống như thế hoàn cảnh cũng vẫn duy trì trong lòng chính mình kiên trì. Một người bình thường có thể ngăn cản trụ kia trương lá bùa uy lực sao? Không thể. Đáng tiếc bọn họ hai cái thân bị trọng thương, cho dù muốn ngăn cản, cũng không kịp. Cũng chính là như vậy, bọn họ mới nhìn đến kia kỳ quái một màn. Chịu người sử dụng lá bùa phản phất đột nhiên có sinh mệnh. Ít nhất bọn họ nhìn đến kia Trương phủ phản phất phanh gấp giống nhau thậm chí bọn họ giống như đều xuất hiện ảo giác bởi vì bọn họ tựa hầu nghe tới rồi lá bừa nói chuyện từ ngờ giờ ta chính mình chết ngữ khí còn thập phần hiên ngang lẫ liệt Giây tiếp theo lá bùa bom một chút vỡ ra biến thành cho tàn biến mất này cũng quá thái quá Trần trúc lại cùng ngự khắc hành yên lặng nhìn một lát nửa ngày sơ ra mặt trước rời đi này đi ân nửa đường gặp được kỳ quái 5 người cũng không có cấp phương trương lưu lại quá nhiều ấn tượng Nàng bận quá. Hôm nay tiệm cơm khách nhân thập phần nhiều, Phương Trương chẳng những ở phía sau bếp xoát mầm xoát xong mâm còn giúp lão bản khách mời người phục vụ. Đương nhiên lão bản không bạch là người làm việc, chẳng những bỏ thêm tiền, tan tầm thời điểm trả lại cho Phương Trương phong phú đưa ăn khuya. Nếu không đêm nay liền ở trong tiệm trụ hạ đi, lão bản nương vẫn là thập phần không yên tâm. Không quan hệ, ta trở về còn có chút sự tình không xử lý. Trong tiệm còn có hai bản khách nhân, lão bản lão bản nương có thể ứng phó lại đây Phương Trương chiều bọn họ xua xua tay, đi đến quen thuộc trạm điểm nhìn nhìn, 414 xe buýt không có tới. Phương Trương đang tiếp thở dài, bất quá bên cạnh có chiếc tiểu hoàng xe, quét mã liền đi. Thời gian này thời tiết có chút mát mẻ, bất quá kỵ đến đường sông thôn thời điểm, Phương Trương vẫn là ra hãn. Mau về đến nhà thời điểm, nàng ngừng lại, khoảng cách cửa nhà đại môn 5 bước xa khoảng cách, nàng dừng bước chân. Không khác, mặc cho ai thấy chính mình cửa nhà lập ba cái ăn mặc kỳ quánh người, đều sẽ không tới gần. Phương Trương thị lực thực hảo, khi còn nhỏ khởi liền chú ý bảo hộ hai mắt của mình, kiên quyết không thể bị cận thị đánh bại, rốt cuộc mắt kính loại đồ vật này háo tiền. Hơn nữa hôm nay ánh trăng phá lệ viên, cho nên cho dù nửa đêm một chút nhiều, nàng vẫn là thấy được đối phương ba người diện mạo, ở Phương Trương cho tới nay mới thôi sở hữu thẩm mỹ bên trong, này ba người diện mạo thật là có thể bài thượng danh hảo. Điều khác hình mỹ nhan, cho dù là bóng đêm cho bọn hắn mang lên một loại mông lung âm trầm cảm giác, nhưng này không ngại ngại Phương Trương cảnh giác Rốt cuộc không có hảo ý người cho dù lớn lên cùng thần tiên giống nhau nội tâm cũng là dơ bẩn. Hơn phân nửa đêm xuất hiện ở nhà người khác cửa có thể là cái gì người tốt, Phương Trương kéo vang lên tùy thân báo nguy khí, hơn nữa bắt hạ cảnh sát điện thoại. Đệ Bảy Trương Chói hai cảnh báo khí tiếng vang ở đêm khuya có thể kinh nhân tâm dơ bay nhanh nhảy lên, Phương Trương khác không có yêu cầu, cho dù là bị nàng đánh thức lên mắng nàng cũng hảo, tốt xấu người nhiều này ba người tổng không thể động thủ đi. Nguyên bản nhìn đến Phương Trương ánh mắt sáng lên Câu nệ tươi cởi cường ở trên mặt, ngay cả động tác đều dừng lại. Này theo chân bọn họ tưởng không giống nhau, công đức đại quán quán không nên là ôn nhu đến có thể đạp đất thành Phật người sao. Tam mặt ngộng bức mạnh bà Hác Bạch vô thường ba người nhìn đại quán quán trên người phát ra lóa mắt quang mang, vui sướng kích động lại có điểm ý khuất. Báo nguy khí tiếng vang liên tục vang, nhưng Phương Trương đã nhận ra không thích hợp. Bởi vì phụ cận cư dân lâu cũng không có lượng đèn. Thật giống như bọn họ nghe không thấy giống nhau. Đại vại Chúng ta không phải người xấu. Bạch vô thường bước ra một bước, vội vàng nhìn phóng trương nói. Phương Trương cười lạnh một tiếng, hơn phân nửa đêm xuất hiện ở nhà người khác cửa, tự xưng không phải người xấu. Lừa quỷ quỷ đều không tin. Không gặp người, chúng ta tin. Mạnh bà trà sắt tay, quỷ khuất ba ba nói. Cái gì ngoạn ý nhi? Hác vô thường trầm ngâm vài giây, nhìn nhìn phương chương cùng nàng báo nguy khí, theo sau phát hiện nói cái gì thở dài. Thập phân xin lỗi, làm ngài hiểu lầm. Hắn thanh âm tương đối tới nói tương đối nhu hòa, nhưng chúng ta cũng không phải ngươi cho rằng người xấu. Chúng ta là địa phủ người, nàng là mạnh bà, ta là hắc vô thường, này một vị là bạch vô thường. Hắn vừa mới dứt lời, phương trương đôi mắt ngáy mắt, sau đó liền phát hiện đối diện người không giống bình thường chỗ. Nàng tắt đi báo nguy khí. Đúng rồi, ở cái này âm phủ thời gian, đặc biệt hôm nay vẫn là giữa tháng 7, xuất hiện ở chỗ này bài trừ rất người xấu, thật đúng là có thể là phi nhân loại cũng không trách người chung quanh không có tỉnh lại. Bất quá đây cũng là nàng lần đầu tiên không có trước tiên phát hiện bọn họ thân phận. Có thể là cao cấp trước vị hồn phách cùng bình thường hồn phách khác nhau. Phương Trương tư duy bay một chút, ngược lại không có vừa rồi như vậy cảnh giác. Có công tác chứng minh sao? Bạch Vô Thường, a. Phương Trương đánh ra hắn, sau đó lạnh lạnh nói, nói miệng không bằng chứng, cũng không thể tới cái quỷ nói hắn là Diêm Vương, hắn chính là Diêm Vương đi, cho nên các ngươi có đại biểu thân phận đồ vật sao? Bạch Vô Thường tốt miệng. Đại quán quán như thế nào tính cách biến nhiều như vậy, nói nữa này công tác chứng minh liền không thể làm bộ sao. Hắc vô thường trong tay nhiều điều siêng xích không biết cái này quản không dùng được. Phương Trương nhìn nhìn, hành đi, vào nhà nói chuyện. Nàng đem tiểu hoàng xe đình hảo, chiều chính mình ra đại môn đi đến. Nhìn phẳng phất một cái di động tiểu thái dương giống nhau Phương Trương đã đi tới, mạnh bà cùng hắc bạch vô thường ba người không tự giác lộ ra say mê biểu tình. Phương Trương một đốn, này không phải là ba cái quỷ biến thái đi. Hối hận theo chân bọn họ đáp lời, bất quá nàng ngăn cản không ngăn cản cũng không gì dùng, rốt cuộc quỷ hồn muốn đi nào ai có thể ngăn cản. Tiến vào phương trương nhà trệt nhỏ thời điểm, bạch vô thường còn nhìn nhìn tiểu viện tử loại quả nho cùng ứng quý rau dưa. Ngài thật là có nhà hứng. Phương trương ở phía trước xem phòng môn, nghe vậy đầu cũng không quay lại, thanh âm rất là lạnh nhạc, tuy rằng không biết các ngươi tìm ta làm gì, nhưng cha ta tổ tông 18 đại đối với các ngươi tới nói là rất đơn giản sự đi, cho nên ngươi cảm thấy ta đây là nhà hứng. Lời này nói Bạch Vô Thường ngượng ngùng, hắn nghĩ tới tạo thành công đức đại quán quán như bây giờ nguyên nhân. Chính là 25 năm trước đại quán quán chuyển thế phía trước đối bọn họ còn khoan dung rộng lượng, chuyển thế lúc sau này có điểm khắc nghiệt độc miệng bộ dáng bọn họ không quá thói quen. Mạnh Bà cùng Hắc Bạch Vô Thường, mất tự nhiên môi môi mặt. Chờ vào phòng, nhìn đến Phương Trương đơn giản bài trí, càng là làm cho bọn họ ấy nãy không thôi. Đều do cái kêu 3000 thế ác nhân. Địch bất động ta bất động, Phương Trương cùng Mạnh Bà bọn họ mặt đối mặt ngồi. Đối phương không nói lời nào, nàng cũng không nói lời nào. Vẫn là mạnh bà cảm thấy xấu hổ, dẫn đầu đã mở miệng. Hôm nay đến ngày này, kỳ thật là có chuyện tưởng báo cho ngài, này hết thẻ kỳ thật cũng là chúng ta sai lầm. Ở phương Trương Như cũng không dao động biểu tình chung, mạnh bà nói ra hơn 20 năm trước sự. Địa phủ mỗi ngày đầu thai người nhiều đến không suệ, luân hồi đài cũng phân vài cái, Quan mạnh bà thủ hạ luân hồi canh bộ môn, liền có hai mươi mấy người thầy phiên công việc. kia một ngày, Trùng hợp địa phủ có hai cái quan trọng hồn phách yêu cầu chuyển thế. Một cái là 6666 thế đại thiện nhân, liền giống như chơi âm du vũ du làm được liên tục hoàn mị cho điểm thập phần không dễ dàng giống nhau. Có thể liên tục làm 6666 thế đại thiện nhân hồn phách tự nhiên cũng thập phần không dễ dàng, cho dù vốn nên làm ác mấy đời mệnh cách, cũng bị ta xoay chuyển đã định mệnh cách, có thể nói ta là thiên đạo súng nhi, nhưng đồng thời ta cũng thoát ly thiên đạo quy tắc. Mà tại hạ một đời, ta một đời vô ưu gia đình mỹ mãn nhưng có thiện liền có ác kia một ngày đồng dạng có một cái 3.000 thế ác nhân ta bị đầu trâu mặt ngựa giam giữ đi trước luân hồi đài tại hạ một đời ta thiên sát cô tinh bơ vơ không nơi nương tựa nghèo khổ cả đời mệnh cách lấy này tới hoàn lại mấy đời nối tiếp nhau tích hạ ác hơn nữa kiếp sau hạ kiếp sau ta yêu cầu dùng vô số lần chuyển thế tới hoàn lại 3.000 thế ác nhân tự nhiên sẽ không như vậy an phận ta bất mãn thiên đạo bất mãn tương lai mệnh cách cho nênếu loạn luân hồi đài vô số người mệnh cách tham loạn Ngay cả An An phận phận xếp hàng 6666 thế đại thiện nhân cũng bị liên lụy tới rồi. Phương Trương mặt vô biểu tình nhìn biểu tình thấp thỏm tam hồn. Mạnh bà cùng hắc bạch vô thường hai mặt nhìn nhau, sao không có gì phản ứng A? Không biết A? Này muốn hay không tiếp tục nói? Mạnh ba cắn chặt rằng, tiếp tục nói, Ngài chính là vị kia 6666 thế đại thiện nhân, chúng ta tìm Ngài đã lâu. Rốt cuộc tìm được ngươi ô ô ô. Cùng bình thường quỷ hồn không giống nhau. Bọn họ loại này cao chức vị quỷ vẫn là có nước mắt, mạnh bà khóc dôi tinh rối mù, bạch vô thường cũng rất nước mắt. Phương Trương nhìn Mỹ nữ xoáy ca rơi lệ ngón tay run lên một chút, ngay sau đó nói cho chính mình này mấy cái chính là không biết nhiều ít năm quỷ, đừng bị lừa. Cho nên đâu? Phương Trương nói. Mạnh bà tiếng khóc đột nhiên im bặt, a Nói nhiều như vậy, các ngươi tưởng biểu đạt cái gì? Đổi về ta nguyên lai thân thể. Mạnh bà dừng lại, mạnh bà chầm mặc, hát bạch vô thường cũng chầm mặc. Quá muộn. Hơn 20 năm qua đi, nếu là vừa rồi dáng sinh loại này khả năng còn có thao tác, nhưng hiện tại. Nghĩ vậy, bọn họ lại trột dạ. Kỳ thật hôm nay tới, bọn họ chủ yếu là có khác sự. Mạnh bà khắp hắc vô thường một chút, cho dù không có cảm giác đau, nhưng hắc vô thường vẫn là nhìn mạnh bà liếc mắt một cái. Kỳ thật hôm nay tới là có việc muốn nhờ. Hắc vô thường ra mặt dày mở miệng, liền lại tra được ngươi cùng vị kia 3.000 thế ác nhân thân phận thời điểm. Bổn thời không vận mệnh chi tử nhóm mệnh cách đột nhiên thắc loạn. Mà tạo thành này hết thảy, trùng hợp là đoạt ngài nguyên bản thân phận 3.000 thế ác nhân. Nếu muốn đem vận mệnh chi tử mệnh cách trở về nguyên lai, tại đây thế, chỉ có ngài có thể làm được. Nói xong, hắn cùng bạch vô thường mạnh bà chờ mong nhìn Phương Trương. Ngài nhất định sẽ đáp ứng đúng không, chúng ta công đức đại quán quán. Phương Trương nhìn nhìn bọn họ, nửa ngày câu ra một cái tươi cười. Các ngươi chờ một lát. Nàng đứng lên, ở mạnh bà bọn họ nghi hoặc trong ánh mắt trở lại chính mình phòng ngủ, cầm laptop đi ra Nàng đem máy tính đặt ở bọn họ trước mặt, màn hình máy tính trống rỗng. Khả năng lại tập đi, các ngươi từ từ. Đợi một lát, Bạch Vô thường nói, đại nhân, mặt trên nói 404. Phương Trương thở dài, vậy các ngươi đổi mới một chút. Mạnh bà ngoan ngoan đổi mới, lúc này đây thật không có 404. Hác Bạch Vô thường cùng Mạnh bà ba cái đầu thò lại gần, cực đại tấn giang văn học thành 5 cái chữ to xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Đây là... Mạnh bà khó hiểu. Phương Trương đôi tay giao nhau ô ngực. Biểu tình lên khốc, các ngươi kể chuyện xưa năng lực không tồi, kiến nghị các ngươi gửi bài. Nhất định có thể ký hợp đồng nhập về kiếm tiền. Mạnh bà bọn họ tính minh bạch, đại quán quán ngay từ đầu liền không tin tưởng bọn họ. Mạnh bà sốt ruột nói, chính là chúng ta nói chính là thật sự, người nọ lôi kéo bao gồm vận mệnh chi tử nhóm ở bên trong hơn 20 người mệnh cách. Nếu không đưa bọn họ mệnh cách hồi chính, này thế đem đại luận A. Phương Trương ngáp một cái, 6666 thế đại thiện nhân hôn đến này nông nỗi. Nàng mở ra tay, ý bảo một chút chính mình ra. Đây là bởi vì các ngươi đầu thai khi thân phận thác loạn nha. Hành, thác loạn Vậy ngươi nói cho ta ta hiện tại có thể làm cái gì? Chỉ bằng ta mỗi ngày muốn lo lắng tương lai dưỡng lao sinh hoạt. Ngài có công đức nha. Ở đâu đâu? Phương Trương cười nhạo, có công đức ta có thể rơi xuống như bây giờ sao? Cô nương, ngươi trước sau mâu thuận A. Mạnh bà ba người không nói chuyện, chỉ là nhăn lại lông mày. Phương Trương cũng không hứng thú tiếp tục theo chân bọn họ cái cỏ. Hảo, các ngươi đi thôi. Quỷ cũng hảo, vẫn là chân chính mạnh bà vô thường cũng hảo. Ta hiện tại buồn ngủ ngày mai còn muốn làm công, trừ phi các ngươi cho ta tiền lương ta có thể tiếp tục nghe các ngươi kể chuyện xưa. Phương Trương dừng một chút, Nga, đúng rồi, tiền âm phủ không thu. Ngươi chẳng lẽ hắc vô thường trần chờ mở miệng. Phần 6. Thỉnh rời đi. Phương Trương đôi mắt bị lên, xem ra lần sau thật sự phải thử một chút tỏi gì đó. Bất quá đại khái thật là thế hệ trước nói, quỷ hồn sợ hai hung ác người, cho nên Phương Trương phát hiện bọn họ ba cái phản phất bị dọa sợ giống nhau rừng miệng. Dây tiếp theo đứng dậy không lưng, sau đó biến mất không thấy. Tuy rằng nhiều lần thấy được quỷ hồn, không lâu trước đây thiếu chút nữa bị quỷ hồn giết chết, nhưng là Phương Trương vẫn là lông tơ thẳng dự. Nàng trà sát cánh tay, trấn an hạ nổi ra gà. Bất quá nàng đột nhiên nhớ tới, phía trước cái kêu cao lớn nam quỷ cùng những cái đó hành khách quỷ nhóm đồng dạng nói công đức. Chẳng lẽ trên người nàng thật là có cái gì công đức làm cho bọn họ mơ ước? Nghĩ nghĩ lại cảm thấy không có khả năng, nếu là thực sự có công đức, nàng từ nhỏ đến lớn cũng không đến mức thảm như vậy. Phương Trương cười lạnh một chút, cảm thấy thập phần hoang đường. Laptop màn hình còn dừng lại ở lục ngóc ngóc văn học thành trang đầu, Phương Trương nghĩ nghĩ chính mình còn có 3 ngày tồn cảo, liền không đăng nhập chính mình hậu trường, dù sao đơn giản vẫn là không bình luận, tạp về. Nhưng thật ra náo loạn như vậy vừa ra, nàng sát mệt nhọc. Mắt nhìn hai ngày cũng chưa ngủ ngon thập phần ảnh hưởng tinh lực. Nàng chạy nhanh rửa mặt hảo nằm ở trên giường, không một lát liền ngủ rồi. Kim sát công đức chi lực từ trên người nàng trào ra. Không biết xấu hổ A không biết xấu hổ, yêu cầu con ngựa chạy nhớ tới mã tới, đặc biệt còn không cho mã ăn cỏ liền tưởng mã chạy. Chính là, chủ nhân ủy khuất 25 năm, đi lên khiến cho người đánh người xấu, không phải người nột không phải người. Bọn họ vốn dĩ liền không phải người, phải nói không biết xấu hổ á không biết xấu hổ. Lần sau bọn họ tới còn dọa hù bọn họ, bằng không ta ăn bọn họ. Ăn cái gì ăn, trước không nói ăn thiên đạo có thể hay không phạt chủ nhân. Liên nói bọn họ như vậy âm hiểm, tuyệt đối sẽ lấy cái này cớ tới uy hiếp chủ nhân. Đúng vậy, không ăn không ăn. Đều cho ta đem chính mình rửa sạch sạch sẽ điểm, bẩn thiệu đã chết. Đúng rồi, kêu tiểu hắc cầu thế nào, tuy rằng nó cắn chủ nhân, nhưng là bởi vì nó kêu một ngụm chúng ta mới một lần nữa phá tan gông cùng siếng xích, chúng ta chính là tri ân báo đáp hảo công đức. Yên tâm đi. Kìa cô nương bạn trai cảm thấy kia tiểu hắc cẩu cắn người không tốt, cấp ném. Nhưng là ta cho nó đều công đức hiện tại bị một đôi phu thê cứu trở về đi, ngày lành ở phía sau đâu. ân về đi. Ngao. Thành tinh công đức nhóm mắng xong mở họp xong lại lần nữa về tới phương trương thân thể. Mà bên kia, bị dọa đi mạnh bà hắc bạch vô thường vẻ mặt đau khổ trở lại địa phủ. Phán quan, cái gì, đại quán quán không đáp ứng. Đệ tám trương. Địa phủ Diêm vương chủ điện. Mạnh bà hắc bạch vô thường sắc mặt so dĩ vãng cảng trắng bệnh. Đối mặt phán quan kinh ngạc, mạnh bà héo bẹp gật gật đầu. Vì cái gì? Diêm vương nữ mày hỏi. Đại quán quán giống như cùng trước kia không giống nhau. Bạch vô thường lòng còn sợ hãi, cho dù hắn đã không có tim đập, nhưng vẫn là hủ chết. Hắn cùng chủ điện những người khác nói phương trương phản ứng. Phán quan mở ra thư nhìn nhìn phương trương trước 25 năm trải qua, trầm mặc. Kia khối thân thể mệnh cách bản thân chính là vì 3.000 thế ác nhân chuẩn bị. Đại quán quán chuyển thế lúc sau, công đức bị phong ấn, trước 25 qua tuổi đến sát thật. Chẳng lẽ nàng này một đời sẽ chặt đứt công đức sao? Phán quan lòng có nghi vấn. Lão đại, hiện tại làm sao bây giờ? Nếu đại quán quán mặc kệ, kia thế giới kia liền thật sự muốn rối loạn. Mạnh bà nhìn trầm mặc không nói Diêm Vương hỏi. Ta yêu cầu lại đi hỏi một câu thiên đạo. Diêm Vương nói. Bất quá vừa dứt lời, một cổ hơi thở đã đáp xuống ở chủ điện. Thiên đạo. Thiên đạo hóa thân là cái ăn mặc câu phục đẩy mặt dâu ưu nhã đại thúc. Nói vậy ngài cũng biết được. Diêm Vương làm thi lễ nói. Thiên đạo gật gật đầu, mặt không đổi sắc thập phần trầm ổn, không cần lo lắng. Chính là mấy lời nối tiếp nhau công đức không phải dễ dàng như vậy liền đoạn. Thiên đạo dơ tay trấn an địa phủ chúng hồn, hơn 20 năm trước luân hồi đài, nàng đã bị liên lụy đi vào, chuyện này cũng tự nhiên muốn nàng mới có thể giải quyết, hết thảy thuận theo tự nhiên là được. Thiên đạo nói, làm Diêm Vương bọn họ tức khắc tán tâm. Rốt cuộc kia chính là thiên đạo đánh bảo đảm. Mạnh bà hắc bạch vô thường trên mặt cũng nhẹ nhàng lên. Thiên đạo đôi mắt xoay chuyển, nhất phái trầm ổn khí chất biến mất không thấy. Diêm vương đi, chúng ta đi trước nhìn xem ta đại quán quán. Một bộ sốt ruột lại phía trên bộ ráng. Mạnh bà. Nhà mình lao đại bị thiên đạo quái chạy. Bạch vô thường khó hiểu thấu lại đây, thiên đạo vì cái gì đối đại quán quán như vậy phía trên. Không tìm được hai mươi mấy năm, thiên đạo cũng tìm không được đại quán quán tung tích. Lâu lâu liền triệu hoán Diêm Vương hỏi chuyện. Diêm Vương đều phiền. Hắc vô thường phiết hắn liếc mắt một cái, phiêu ra một cái cười âm, nhà ngươi nếu có tỏa Kim Sơn, ngươi xem phía trên không. Đặc biệt này Kim Sơn có đoạn thời gian tìm không thấy, nhưng hiện tại tìm được rồi. Đừng nói thiên đạo, này tam giới phạm là biết đại quán quán tồn tại, cảm giác được nàng, ai không phía trên. Bạch vô thường. Phía trên. tiểu Vương là một cái nghỉ hẹ sinh viên, lập tức sắp đi học. Mỗi ngày đều nói cho chính mình điều chỉnh chính mình em phụ làm việc và nghỉ ngơi, mỗi ngày đều nuốt lời. Bởi vì mỗi ngày nàng xem tiểu thuyết đều sẽ nhìn đến thập phần thanh tỉnh. Đã nửa đêm tăm điểm, cất chứa văn mới nhất đổi mới đều xem xong rồi, vốn dĩ thời gian này nàng có thể thu thập ngủ. Nhưng nàng lại thói quen tính tùy tiện lục soát lục soát, sau đó đã bị một cái văn danh hấp dẫn chú ý. Cơ lạc mở vừa thấy, tác giả đã đổi mới 45 vạn tự, nhưng mà đổi mới mới 99 cái. Nhất định khó coi, nàng tưởng. Nàng xem xong ít nhất đều là 1.000 ngàn chứa. Nhưng là này tác giả thật thật sự có nghị lực, nàng quyết định xem một cái lấy kỳ tôn kính. Văn chương tên là kỳ quái cố chủ, chật vừa thấy tiểu vương cảm thấy này có thể là pha án hoặc là kém không đối tính chất văn, rốt cuộc này văn phân ở chưa huyền du cái này kênh. Lại vừa thấy tóm tắt, tiểu vương bừng tỉnh đại ngộ, Nga, là cái mang điểm thần quái văn. Tiểu vương là gan là có tiếng đại, liền xem khủng bố thần quái điện ảnh cũng chưa gì cảm giác, đừng nói loại này tiểu thuyết Đặc biệt này tác giả hành văn hẳn là giống nhau, càng sẽ không biết ra cái gì khủng bố cảm. Nay văn giảng thuật chính là một cái phá sản phú nhị đại dùng còn xót lại tiền thuê phòng ở, ba ngày hắn không ra khỏi cửa, bởi vì hắn cảm thấy quanh mình người đều dùng xem náo nhiệt ánh mắt cười nhạo nhìn hắn, vì thế hắn ra ngoài thời gian liền rất tấm phủ, cũng không có gì thu vào. Trong túi tiền càng ngày càng ít, mỗi ngày ăn cơm cũng từ tam suy giảm thiếu tới rồi một đốn. Mắt thấy người liền mau chết đói, đột nhiên hắn trong phòng xâm nhập một cái kỳ người Ta tưởng thuê phá sản phú nhị đại hỗ trợ. Cung đương phú nhị đại đáp ứng rồi, nhưng mà người kia chuyện thứ nhất lại là muốn hắn tạc thuê phòng thừa trọng trụ. Tiểu Vương có điểm tò mò, nàng cờ lật mở chương 1. Cờ lật mở chương 2. Thời gian bất tri bất giác trôi đi, một lát sau nàng mở ra phòng đèn, cuốn chắc chăn, lại tiếp theo đem điều hòa đổi thành gió ấm. Nàng nhìn nho nhỏ di động. Đồng tử lập lòe. Thưa trọng tường không thể lộng vào, nhưng cái kia cố chủ nói kia không phải thừa trọng tường, đó là chủ nhà nguy trang. Phú Nhị Đại không có khả năng không thể hiểu được tạp người tưởng đặc biệt là chính mình còn đói không sức lực. Nhưng ngày hôm sau ban ngày, Phú Nhị Đại bắt đầu tạc tường. Vùng này thường xuyên coi trang hoàng, cho nên mặt khác hộ không có kỳ quái. Chỉ có Phú Nhị Đại chính mình biết, hắn tay chân phản phất không phải chính mình giống nhau động lên. Thẳng đến cái kia giả thừa trọng tường tạc hai, Phú Nhị Đại nhìn đến bên trong một khối thi cốt. Cái kia cố chủ đứng ở nàng phía sau sâu kín nói, đó là nàng xương cốt. Vốn là không cơm ăn hơn nữa, hoảng sợ quá độ phú nhị đại sợ tới mức ngất đi. Chờ hắn lên báo nguy, một bên là cảnh sát điều tra, một bên là quỷ hồn chậm rãi kể ra quá vãng. Nay khởi án kiện mới dần dần rõ ràng xuất hiện. Tiểu Vương càng xem càng nghiện, nàng nhìn phú nhị đại bi thảm lâm vào một cái lại một cái án kiện. Nguyên lai cố chủ thật là kỳ quái, rốt cuộc quỷ hồn a, có thể không kỳ quái sao? Tác giả đem quỷ hồn thê thảm viết phảng phát hiện thực 3 d, tiểu Vương nổi ra gã cùng lông tơ vẫn luôn đứng dậy. Mãi cho đến 45 v đút tự toàn bộ xem xong, tiểu vương mới thật sâu thở hồn hền khẩu khí. Như vậy ngư so tác giả vì cái gì cất chứa mới như vậy điểm. Tiểu vương điên cùng tạp mấy cái nước sâu, ở văn hạ nhắn lại. Bảo tàng tác giả ái, cầu thái thái đổi mới. Tiểu vương cảm thấy tác giả đại đại chỉ là khuyết thiếu một chút vật khí, rốt cuộc này văn nhìn liền không phù hợp hiện tại lưu hành xu thế, đặc biệt vẫn là nam chủ thị giác. Nàng đem văn chương cất chứa lên, vẫn luôn 99 cất chứa rốt cuộc xuất hiện biến động, biến động thành 100 Nàng điểm tiến tác giả chuyên mục, hảo gia hỏa làm thu mới một cái, vì thế nàng thành đệ nhị. Tiến chuyên mục vừa thấy, Tiểu Vương phát hiện nàng bảo tàng tác giả cư nhiên có vài bộ kết thúc tiểu thuyết, hơn nữa thấp nhất đều có 30V vốn tự. Đáng thương hề hề tất cả đều là 99 cấp chứa. Thái thái nhất định sẽ cất cánh, Tiểu Vương tin tưởng vững chắc. Nàng đem thái thái thơ hấu toàn bộ cất chứa lên. Nàng phát hiện thái thái viết loại hình man nhiều, sadio khôi hài, luyến ái, nhưng đều không ngoại lệ đều mang điểm linh thần dị quái. Tiểu vương nhịn không được lại điểm vào một quyển, xa điêu khôi hài văn. Tuy rằng là quỷ quái, nhưng là cái loại này thập niên 80 đầu đường tên du thủ du thực đánh thi nói chuyện phiếm quỷ quái bầu không khí, nàng thật giống như lại xem tướng thanh giống nhau, trong ổ chăn cười cạc cạc vang. Ngại danh, cười cái gì, lên ăn cơm. Tiểu vương cả kinh, dựa, nguyên lai đều trời đã sáng, chính là nàng tinh thần phân chấn. Bất quá nàng đôi mắt hạ hai cái quần thâm mắt không lừa được cha mẹ, vì thế ở cha mẹ hùng hùng hổ hổ thanh tu Nàng bị tịch thu di động ngủ Bất quá ở di động tịch thu phía trước Nàng liều mạng ở diễn đàn đã phát một cái thiệp Ta phát hiện một cái bảo tàng tác giả nàng viết mát lệnh Văn làm ta đại mùa hè mở ra gió ấm điều hòa nàng xa Điều văn làm ta thành chỉ biết cạc cạc cạc ca vịt vị ta mẹ thúc dục ta ngủ đại gia mau đi xem Không mang theo dấu ngắt câu đại biểu chính mình vội vàng Bốn cái dấu chấm than đại biểu chính mình kinh ngạc cảm thán Nhưng mà diễn đàn người dùng điểm đi vào vừa thấy Hào ra hỏa, lầu chính đang ở xét duyệt Lâu chủ mau ra đây, lầu chính nói gì? Tự sao Tự tiến cử xem bản quy. Ta tại đây lâu ngồi sổm xuống nhìn xem rốt cuộc này tác giả có bao nhiêu bảo tàng. Lâu chủ sẽ không thật sự đi ngủ đi. Ngủ tiểu vương không biết chính mình thiệp vẫn luôn bị đỉnh ở trăng đầu. Mọi người tim gan cồn cào chờ xem lầu chính. Càng quên mất, chính mình quá mức kích động hơn nữa đầu quá mức mơ hồ, đã quên phóng tác giả tên. Cho nên chờ lầu chính nhất thẩm hoạch kết thúc. Vẫn luôn ngồi xổm dáng người dùng nhìn đến lầu chính mau đi xem ba chữ lâm vào trầm mặc. Hào ra hỏa, gác này câu cá nột. Đệ chính trương. Câu cá là không tồn tại. Tiểu vương từ bổ miên tỉnh lại, nhớ tới chính mình ở diễn đàn đã phát cái rán, nghĩ có hay không đem bảo tàng thái thái để cử đi ra ngoài. Chờ nhìn đến chính mình lâu phiên trang, nàng nội tâm một lộn bộ, đời này còn không có phát quá có thể phiên trang lâu. Nàng thái thái muốn phát hỏa. Chờ tiểu vương vui dạo dự cờ lạc mở thiệp vừa thấy, choáng váng Hợp lại nàng quên nói cho những người khác bảo tàng thái thái là ai. Nàng chạy nhanh hồi phục Xin lỗi, là thật ngủ, hai tử trực tiếp suốt đêm, di động đều bị cha mẹ tịch thu. Bảo tàng thái thái kêu ngộng tưởng có kim sơn, mắt lạnh văn kêu kỳ quái cố chủ, thật sự đặc biệt mát lạnh, khắc ngân ta trước hai tháng không phát hiện, bằng không hơn ngàn điều hòa tiền liên tỉnh. Sa điêu văn tiêu đầu đường quấy ngõ, kiến nghị trước xem cố chủ, lại xem sa điêu văn hòa hoán một chút cảm xúc. Mặt khác, không phải tự x Ta đời này kỹ năng điểm liền không điểm ở viết văn thượng. Nhìn đến lâu chủ xuất hiện, thiệp những người khác sôi nổi hồi phục Ta đây liền đi xem, khó coi trở về rút lâu chủ mau. a ta đảo muốn nhìn có bao nhiêu đẹp. Diễn đàn dẫn lưu tuy rằng không lớn, nhưng cũng mau. Phương Trương Văn bất tri bất giác tiểu phát hỏa, đặc biệt là ở tác giả quân thể, cất chứa không ngừng dâng lên. Diễn đàn còn có một ít ạc marketing linh tinh nằm vùng, chờ bọn họ xem xong, gấp không chờ nổi làm đồ văn video đẩy văn. Vì tiền dưỡng lão làm nỗ lực phương trương cũng không biết nàng văn trương cất chứa đã không biết là 99 nhiều ít lần. Lúc đó nàng vừa mới kết thúc một cái công tác, sắp đi tiếp theo cái công tác địa điểm. Nhưng mà, nàng lại một lần bị vướng. Nước lạnh trước mắt mơ hồ một mảnh, bộ dáng của hắn có chút chật vật. Trên người là trứng gà dịch cùng lạn lá cải cạn, ngay cả quần áo đều bị xé rách không thành bộ dáng. Hắn vừa mới bị công ty trước nghệ sĩ Fence Hảo một đốn tiếp đón, nhưng hắn biết đây là một lần có tổ chức nhục nhã. phần 7 Hắn không biết còn xót lại 5 người công ty, có ai phản bội chính mình. Nhưng khẳng định là có một cái, vàng không, ai có thể biết hắn hiện tại hành trình. Hắn sau đầu có một cái đại bao, là bị trong đó một người dùng gậy gỗ gõ. Dĩ vãng lúc này đối phương đã sớm bị chính mình bảo tiêu vận đưa đến cục cảnh sát, không. Dĩ vãng lúc này, những người này đều gần không được chính mình thân. Hắn tự dễ cười, trong ngoài vòng bao nhiêu người chờ xem hắn lánh thiếu ra chê cười, nguyên bản khí phách hang hái không thể nghi ngờ trở thành bọn họ cười nhạo cân lượng. Cứ vậy gục dùng hết sức lực, đánh hắn tầm mắt mơ hồ. Là vô tình vẫn là muốn hắn mệnh. Nước lạnh tê khẩu khí, hắn hiện tại liền đánh xe tiền đi bệnh viện tiền đều phải tiết kiệm. Chính là giống như chống đỡ không được, hắn căng lâu lắm, cũng không nghĩ căng đi xuống. Nhưng hắn lại áp không dưới kia khẩu khí, nếu có người cứu hắn, kia chờ hắn ngày sau quật khởi, nhất định sẽ không quên nàng. Nước lạnh trong tầm mắt mơ hồ xuất hiện một bóng người, hắn vươn tay, cứu. Hắn chống đỡ không được, ngã ngồi trên mặt đất. Mơ hồ trong tầm mắt Người nọ ngồi sổm xuống thân, uy, ngươi. Nước lạnh tưởng nói cho ta chính mình không có việc gì, chính là hắn há miệng thở dốc nói không ra lời. Ngươi đem ta bao xả hàng rồi, thừa Huệ 29.9 nguyên, tiền mặt vẫn là chuyển khoản Nước lạnh. Thảo. Phương Trương thừa nhận nàng không nên thả lỏng cảnh giác, cho nên một bên xem xét di động thượng chính mình nhận trình một lần đi phía trước đi nàng, cũng không có phát hiện cái kia cả người dơ hề hề nam nhân. Thẳng đến đối phương chiều hắn vương tay. Sau đó an vạ giống nhau ngã xuống, đối phương tay còn quắt tới rồi chính mình ba mang, phân dưa dưa thượng mùa 29.9 bao liền như vậy bỏ mình. Phương Trương. Tuy rằng có chút vô ngữ, nhưng nàng phản xạ có điều kiện mở ra di động ghi hình. Đối phương còn ngã xuống đất, dồn dập hô hấp. Nàng ngừng đầu tả hữu nhìn nhìn, hảo ra hỏa không cả mạ giác. Giờ phút này tình cảnh này thật là an vạ sách giáo khoa cấp bậc cảnh tượng, cho dù không có biện pháp chứng minh phía trước nàng cũng không có đụng vào đối phương. Nhưng là Phương Trương vẫn là mở ra ghi hình, nàng ngồi sổng xuống, cùng đối phương đòi tiền. Ở đối phương dẫn đầu lừa bịp tống tiền phía trước. Đáng tiếc kia nam nhân cũng không nói chuyện, chỉ là mê ly con mắt nhìn nàng, sắc mặt đột nhiên đỏ lên. là một cái kiêm chức tay bút Phương Trương đầu góc nháy mắt xẹt qua rất nhiều khả năng tính, nàng nhanh tay xả hồi hư rất bao. Ly loại này khả năng chúng nào đó dược nam nhân xa một chút, cho dù đối phương một thân chứng gà dịch cùng lạn lá cải, nhưng bạn nhất là chúng nào đó dược thừa cơ chạy trốn ra tới đâu Trong lúc nhất thời, Phương Trương náo động mở rộng ra. Người nam nhân hơi thở mong manh mở miệng, dơ tay chỉ vào tay nàng run run rẩy rầy, sau đó bỏ tới rồi trên mặt đất. Không phải ta, ta là người qua đường, hắn an vạ. Phương Trương đối với chính mình di động nói. Sau đó nàng nhìn nam nhân ngữ khí lạnh nhạt, ta đã ký lục ngươi mỗi tiếng nói cử động, thế giới này an vạ là vô dụ, đặc biệt là chạm vào ta xứ. Ta có thể ngồi tù, nhưng ngươi tuyệt đối từ ta nơi này lấy không được một phân tiền. Không tin ngươi liền báo nguy. Nam nhân cũng không có trả lời Phương Trương, như cũng lặng yên không một tiếng động. Phương Trương. Nàng đến gần hai bước, vươn tay đặt ở người mũi đế, còn hảo, có khí. Cũng là lúc này nàng mới phát hiện, nam nhân trên đầu có huyết. Phương Trương. Hôm nay này mốc đảo có điểm đại, liền này còn muốn cho nàng tin tưởng nàng vẫn là kia cái gì công đức đại thiện nhân. Nàng càng thêm đối tối hôm qua chuyện xưa không tin. Huy, ngay hảo, thách quảng lộ 16 hào một chỗ hẻm nhỏ. Có một cái phần đầu có thương tích ngất xỉu người. Xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, Phương Trương cấp người này kêu xe cứu thương. Ngài hảo, 120 trung tâm đã thu được. Thì ngài bảo trì điện thoại thẳng đường, đến lúc đó chúng ta nhân viên y tế sẽ cùng ngài lấy được liên hệ. Tốt. Phương Trương nhìn ngã xuống nam nhân gian nan đồng ý, nguyên bản nàng là nghĩ nói chuyện điện thoại xong liền đi tới. Kế tiếp công tác khẳng định không thể kịp thời đi, Phương Trương gọi điện thoại cấp lao bản thuyết minh tình huống. Cũng may đối phương thiện giải nhân ý Làm Phương Trương chuyên tâm xử lý chính mình sự. 120 ra xe cực nhanh, người bị nâng lên xe, Phương Trương liền chuẩn bị rời đi. Lại bị chữa bệnh và chăm sóc một phen kéo lại cánh tay, các người cái gì quan hệ? Phương Trương, chúng ta không có gì quan hệ. Nhân viên y tế lộ ra không tin biểu tình, Hàn nói, kia ngài cũng muốn cùng qua đi, còn có chút thủ tục yêu cầu ngài làm. Phương Trương, bệnh viện, các loại biểu tình người đều có. Nhưng Phương Trương là duy nhất một cái mặt hắc cầm bác sĩ đơn tử chạy cửa sổ giao phí người. Hắn chưa từng gặp qua di động so đâu còn sạch sẽ người, không mấy cái liên hệ người, đánh kia chỉ có mấy cái còn không tiếp điện thoại. Ngay cả hai cái phần mềm đều không có tiền. Phương Trương nhìn chính mình giấy tờ, đau lòng đến thẳng chịu chịu. Một loạt kiểm tra kịch liệt cứu, nam nhân trừ bỏ dinh dưỡng bất lương cũng chỉ có cái rất nhỏ nào chấn động. Phương Trương ngồi ở giường bệnh biên gắt gao nhìn chầm chầm cái này xa lạ an vạ giả. Lại không muốn tới tiền phía trước. Nàng không thể rời đi. Di động tiếng chuông đột nhiên văng lên, nàng nhìn mắt số điện thoại, không quen biết. Giống nhau dựa theo cái giày điện thoại xử lý, ấn diệt. Qua vài phút đối phương lại đánh lại đây, phương trương hỏa khí chính đại, quyết định khai phun. Thân thân nha, người hỏa lạc. Phương trương bị đối phương lại ngọt lại đáng yêu thanh em diệt hỏa, nhưng lại tưởng tượng đối phương là cái kẻ lừa đảo. Nàng không chút để ý nói, người cư nhiên thấy được. Nàng là phát hỏa, hỏa khí vượng lợi hại. Phương Trương đôi mắt nhíu lại nhìn còn ở trong lúc hôn mê đầu sỏ gây tội nắm chặt nắm tay. Đệ 10 Trương Điện thoại một khác đầu người cũng không có cảm thấy Phương Trương có cái gì không đúng. Nàng nhìn Phương Trương số liệu, vì nàng thủ hạ cái này tác giả cảm thấy vui vẻ. Nàng là Phương Trương biên tập Đa Lạp, thuộc hạ tác giả vô số, hàng ngày bận rộn đến không có thời gian quan tâm mỗi một cái tác giả. Nhưng Phương Trương, nàng thật sự từ đệ nhị vốn là chú ý tới nàng. Đây là một cái kém vận khí tác giả, liền kết thúc về đều đến không được Nàng một người lực lượng hữu hạn cho dù hỗ trợ cũng chỉ có thể vì đối phương gia tăng một cái cất chứa Bất quá cũng may, nàng vẫn là bị phát hiện. Ta là Đa Lạp nha, ngươi cũng nhìn đến Lạp. Ngươi sở hữu văn đều đạt tới nhập về tiêu chuẩn, thân thân muốn hay không nhập về, đang ở còn tiếp này buồn nhớ rõ thân bằng A. Đa Lạp chọc phương trương chim cánh cụt một ngày, nhưng mà không có hồi âm, đến buổi tối tan tầm nàng rốt cuộc không nhịn xuống nói cho phương trương cái này tin vui. Phương trương mở to hai mắt nhìn, nàng ai, Đa Lạp Phương Trương đối cái này cùng chính mình ký hợp đồng biên tập có thập phần đại cảm tạng, rốt cuộc đối phương cho nàng một cái khác kiêm chức khả năng tính. Phương Trương cũng không cho rằng kẻ lừa đảo có thể tra được nhiều như vậy, cho nên nàng tin tưởng điện thoại kia đầu người xác thật là đa lạm. Ngẫm lại vừa rồi chính mình còn tưởng trêu đùa một chút đối phương, Phương Trương xấu hổ thay đổi cái kiểu chân bắt chéo chân. Bất quá nói như vậy, đối phương lời nói hỏa liền a là một cái khác ý tứ. Phương Trương bất động thanh sắc, "Ừm, muốn nhập V, cảm ơn biên biên." Hiện tại ngài tan tâm đi, nếu không chúng ta ngày mai nói. Tốt nha, bất quá ngươi trước nói cho người đọc muốn nhập về giống. Đa Lạp dặn dò một câu treo điện thoại. Phương Trương di động tuy rằng không đến 2.000 đồng tiền, nhưng tốt xấu cũng là cái trí năng cơ. Nàng mở ra di động lục ngoắc ngoắc văn học thành áp lục soát hạ chính mình văn, nhìn đến cái kia cất chứa trầm mặt một chút. Cái, 10, 100, ngàn, vạn. Phương Trương đến một chút, sau đó lại đến một lần. Tam đi đầu vạn vị đếm. Lại vừa thấy phía dưới bình luận, không phải thét trói thai chính là yêu cầu nàng nhiều càng đến, còn có từ các địa phương đánh tạp. Nàng mở ra ngoác ngoác diễn đàn, một cái hót thiệp thình lình ở trang đầu, đã phiên trang mười mấy trang. Phương chương điểm đi vào vừa thấy, điểm chỉ xem lâu chủ, quả nhiên, phiên có 3 bốn trang phát hiện lâu chủ đầy chính là nàng. Nàng sắc thật phát hỏa, nàng lại nhìn nhìn mặt khắc văn số liệu, chẳng những đều tăng tới vạn, cất chứa còn mỗi giây đổi mới. Lại có thu vào. Đây là Phương Trương đệ nhất ý tưởng Nàng nhìn nhìn tôn cảo, còn có một chương. Kỳ quái cố chủ nàng bước đầu tính ra 70 vạn tự, trừ bỏ mở đầu cùng kết cục, trung gian chuyện xưa nàng tùy cơ tăng thêm. Đã có thu vào liền càng có động lực, bất quá đầu tiên vẫn là muốn xử lý trên giường bệnh cái này hoa chính mình tiền dưỡng lao người. Trên giường bệnh nam nhân liền ở vừa mới mở mắt. Phương Trương lạnh lạnh mở miệng, tỉnh lạc. Con tiền. Thanh âm này làm nước lạnh cứng đờ, nếu nhớ rõ không sai nói. Hôn phía trước cái kêu ma quỷ cùng hắn muốn 29.9 thanh âm chính là cái này. Nếu dựa theo tình yêu văn học tới xem, nghèo tung quý công tử gặp cứu mạng nữ hài, hai người hướng đi khả năng chính là ngọt sủng luyến ai văn. Nhưng là nước lạnh chụp bay cái này ngốc so ý tưởng, hiện tại là chủ nợ cùng nàng một nghèo hai trắng thiếu nợ người. Không chỉ như vậy, phương trương mở ra di động tính toán khí, nàng sở dĩ mua cái này di động, là bởi vì trừ bỏ tương đối tiện nghi, còn có một cái nàng thập phần thích công năng. Hủy diệt bao 29.9, mà khác còn có xe cứu thương ra tiền xe, cùng với một loạt kiểm tra phí, hơn nữa cấp cứu tiền, bởi vì yêu cầu một ngày quan sát, tùy ý còn có một ngày nằm biệt phí. Cộng lại 9.529 nguyên. Máy móc giọng nữ ở an tĩnh bình thường phòng bệnh văng lên, hấp dẫn mặt khác người bệnh chú ý đây là phương trương yêu nhất cái kia công năng, chí năng điểm số. Nước lạnh trướng một khuôn mặt nhìn thần sắc tự nhiên phương trương. Đem ta di động lấy tới. Tuy rằng hắn không có gì tiền. Nhưng là công ty còn có mặt khác bốn người. Phương Trương đưa điện thoại di động đưa cho đối phương, "Nếu ngươi là muốn cho ngươi di động mấy người kia chuyển tiền nói, ta đã đánh qua." Nước lạnh nhấn ở màn hình ngón tay dừng lại, di động đô đô tiếng vang vài tiếng, sau đó bị cắt đứt. Nước lạnh tay run xuống dưới, Phương Trương nhìn nhìn hắn di động, lại nhìn nhìn hắn. Lên tiếng nói, "Tiểu tử nhìn nhân mô cầu dạng, ngươi muốn thiếu ta tiền?" "Bá." Trong phòng bệnh mặt khác ba cái người bệnh ánh mắt có nhìn lại đây, ánh mắt có khác thâm ý. "A." Thân ái, ta như thế nào sẽ thiếu ngươi tiền đâu, ta đều là của ngươi. Nước lạnh chịu đựng choáng váng đầu cũng lớn tiếng nói. Yêu Phương Trương vẻ mặt giật mình nhìn hắn, thảo, một loại thực vật, gặp được cậu. Giọng nói của nàng có chút nguy hiểm, ngươi muốn lại ta chướng Nàng nói nhỏ giọng rốt cuộc phòng bệnh những người khác đã dùng vợ chồng son thật sẽ chơi biểu tình nhìn bọn họ. Nước lạnh cười một chút, mấy ngày này tới nay lần đầu tiên giống như trước giống nhau, có điểm nhẹ nhàng. Không. Chỉ là hy vọng ngươi thư thả mấy ngày. Hắn dừng một chút, ta có cái giải trí công ty, gió mát giải trí, sẽ không thiếu ngươi tiền. Nga, cái kia phá sản công ty. Phương Trương không lưu tình chút nào chắt đối phương một đao. Nước lạnh. Đúng vậy. Ngươi nợ nần còn xong rồi sao? Phương Trương cầm lấy di động lục soát gió mát giải trí, cũng không ngẩn đầu lên phải hỏi. Nếu không phải trả nợ, ta cũng không đến mức thiếu ngươi tiền. Nước lạnh thở hồn hền khẩu khí, ta sẽ còn... Ta còn muốn trọng trấn gió mát giải trí. Phương Trương. Nước lạnh, ngươi cái gì biểu tình. Tới, viết cái giấy nợ. Phương Trương từ trong bao lấy ra một chồng ghi chú, thuận tiện lấy ra vết đỏ bùn. Nước lạnh. Người bình thường ai tùy thân mang cái này. Đặc biệt vẫn là muốn một cái túi sách 29.9 người. Phá sản trước nước uống đều phải thượng vạn lãnh thiếu ra tưởng. Nhưng hắn vẫn là miệng chết nhưng thân thể lại thành thật viết giấy nợ, ấn dấu tay. Phương Trương đứng lên, đột nhiên cầm nước lạnh tay. Nếu không phải nàng lực đạo như là muốn đem hắn tay cầm đoạn, nước lạnh đều phải hoài nghi chính mình trước muốn thịt, thường. Phương Trương nắm nước lạnh tay, gắt gao nhìn chầm chầm hắn, ngươi sẽ trả tiền đúng không? Sẽ. Không biết vì cái gì, nước lạnh cảm giác chính mình trả lời xong, thân thể buông lỏng. Phương Trương nguyên bản tưởng ném xuống đối phương tay, nhưng nghĩ nghĩ người này còn nào chấn động đâu, liền bình thường buông lỏng ra. Phương Trương lấy quá đối phương di động bắt chính mình di động, hơn nữa dùng chính mình di động chụp mấy tấm đối phương chính mặt chiếu. Dám chơi xấu, ha ha. Phương Trương cười lạnh một tiếng, chuẩn bị thu thập đồ vật chạy lấy người. Tận tình tận nghĩa, đừng nghĩ nàng lại tiếp tục ra tiền. Không biết vì cái gì, nước lạnh bắt lấy nàng góc áo. Phương Trương bị xả mắt trợn trắng, ở nàng báo nổi phía trước, nàng nghe thấy nam nhân nói nói, ta có cái phương pháp có thể mau chóng trả lại ngươi, bất qua yêu cầu ngươi trợ giúp. Ngươi cho tăng gốc Phương Trương kéo xuống chính mình góc áo, ngươi loại này hạ móc lời nói thuật quá non, muốn cho ta bạch cho ngươi làm công. Cuối cùng còn không nhất định bắt được tiền của ta, nam nhân, ngươi cầu sai đối tượng. Phần 8. Nước lạnh chiều nàng vây vây tay, Phương Trương vẫn là đem lô thai thấu qua đi. Ông nội của ta cho ta để lại 30 căn tỏi vàng, ngươi chỉ cần mang ta trở về, ta liền có thể phân ngươi một tây. Phương Trương. Nàng nhanh chóng lui về phía sau, nhìn đối phương, vẻ mặt lao ra ra tàu điện ngầm xem di động biểu tình. Ghét bỏ 10 phần. Phương Trương, có bệnh. Đệ 11 chương Phương Trương cảm thấy chính mình lần này là xe, trăm triệu không nghĩ tới bị một cái đầu góc có vấn đề người ăn bạn. Muốn từ bỏ chính mình cho không đi vào tiếp cận một vạn tiền thuốc men sao, tưởng tượng đến như vậy Phương Trương liền trái tim chịu chịu. Người ở đã chịu cực độ kích thích lúc sau, thần kinh sát thật khả năng hỏng mất. Phương Trương cắn răng một cái, quyết định trốn chạy, miễn cho bị đối phương lại lần nữa ngoát thượng. Lão bà! Người đừng đi, ta sai rồi. Ta nhất định hảo hảo công tác. Phương Trương mới quay người lại phía sau liền chuyển đến thê thảm thanh âm. Tiểu cô nương, hai vợ chồng gì sự không thể hảo hảo nói. Chính là, có chuyện gì chờ ngươi lão công hảo lại nói, ngươi xem hắn hiện tại bộ răng này. Đúng rồi, duyên phận không dễ, cho hắn một cái cơ hội đi. Phương Trương quay đầu nhìn rốt cuộc nhịn không được gia nhập tiến vào bác trai bác gái nhóm, nhìn nu nhược đáng thương nam nhân. Dùng ánh mắt nói cho đối phương, ngươi thật sự hảo cầu á. Lênh thiếu ra phá sản lúc sau ra mặt chủ kiến tăng hậu, trà nghệ kinh người, cảm ơn bài vị không phải nàng sai, đều là ta không biết cố gắng. Phương Trương, ừ. Nị mạ. nàng vẫn là bị ăn vạ Chờ hết thể bình tĩnh, nàng lại ngồi trở lại trên ghế, nàng cảm thấy chính mình khả năng bị khở phê lây bệnh. Người nói chính là thật sự. Nước lạnh đỡ đỡ đầu, là thật sự, ta khi còn nhỏ gặp qua, láo ra tử đi lúc ấy đối ta nói chôn ở nhà cũ, cho ta để lại cái bảo đảm. kia một chút nhà hắn không phải người, bên ngoài cũng bị bắt nước bẩn. So với hắn đại cùng cha khác mẹ đại ca bị người ngoài tấm tắc khen ngợi. Nước lạnh cười lạnh một tiếng, biết tử chi bằng phụ, lao ra tử biết hắn cha tính tình, vẫn là cho hắn cái này không biết cố gắng tôn tử để lại đường lui. Quang cu e muốn hắn nghèo túng thậm chí muốn hắn mệnh, hắn cố tình phải hảo hảo tồn tại, một lần nữa trở thành giới giải trí người cầm quyền. Những cái đó pha quá nước bẩn, hắn muốn nhất nhất bát trở về. Vì cái gì muốn ta mang người trở về? Chính người trở về không được sao? Nàng con phải làm công. Người sẽ lái xe sao? Có xe sao? Nước lạnh không có trở lại nàng vấn đề, ngược lại đưa ra nghi vấn. Phương Trương ngày hôm sau trước đổi kịp ban biên tập xử lý tốt nhập về công việc, trải qua cả đêm, nàng hậu trường thu được đánh thưởng tiền lời đã làm nàng trận mắt há hốc mồm, chờ nhập về lúc sau. Phương Trương đêm đó giận mã một và tự, tràn đầy chính mình tồn cả dương. Giải quyết xong chuyện này, nàng lại thở dài. Ngủ một đêm phá lệ lý trí. Nàng bắt đầu hoài nghi ngày hôm qua chính mình có phải hay không bị cái gì kỳ quái đồ vật ảnh hưởng tới rồi. Bằng không vì cái gì trước tiên cùng mặt khắc công tác thương lượng hảo, muốn nghỉ ngơi một ngày. Bất quá may mắn chính là, lão bản nhóm đều thập phần lý giải nàng, hơn nữa nàng vốn dĩ chính là lâm thời công tác, lao bản nhóm đều có dự bị phương án. Hôm nay không cần như vậy đuổi, cho nên nàng chậm gì gì hướng đường sông khẩu trạm bài đi đến. 10 giờ đường sông khẩu như cũ náo nhiệt, thật xa phương trương liền thấy được kẻ lừa đảo đạo sĩ chưa bài. Nàng ngáp một cái, mắt nhìn thẳng. Hiện đại huyền môn phân hai phái, nhất phái xem mặt, xem phong thủy, phá thuật pháp, nhất phái trảo quỷ, siêu độ. Tuy rằng phân hai phái, nhưng cũng có hai người đều sẽ. Trần võ đó là loại người này, hắn ở trong ngành cũng là được xưng là đại sư nhân vật. Nhưng mà bình thường pha ái ở đường sông thôn đường sông khẩu thế lao thái thái nhóm tính tính nhà mình con cái nhân duyên sự nghiệp, thu phí tiện nghi xem như vì chính mình tích điểm đức. Đồng thời... Hắn muốn xem đường sông thôn kia một tôn thiên sát cô tình loại người này tốt nhất mấy đời làm nhiều việc ác, đời này vài loại cực sát mệnh cách mới trồng chất đến cùng nhau. Thời gian dài, hóa nghiệm dẫn động sát khí, đối một phương thổ địa một phương người thập phần có ảnh hưởng. Cũng may mấy năm nay, còn bình an không có việc gì. Hôm nay hắn nguyên bản như cũ cấp lão nhân lão thái thái nhóm xem tướng, nhưng dư quang một cái thập phần sáng mù người mắt nguồn sáng từ xa tới gần, loe hắn nước mắt thẳng rớt. Thảo, thái dương rơi xuống Hắn mắng to một tiếng. Trung quanh lão nhân Lão thái không thể hiểu được, cảm thấy này láo đạo có phải hay không tuổi càng lớn đầu hốc không hào sự. Một đại gia nói, Láo Trần À Thái Dương rơi xuống toàn thế giới người đều sống không được, ngươi có phải hay không quá mệt mỏi, vậy ngươi hảo hảo trở về nghỉ ngơi, hôm nay chúng ta liền trước tan. Nói, đại gia chiều mấy người cho nhau xử cái nhan sắc, tay mắt lênh lẹ cầm lấy trần võ trước mặt kia trương trăm nguyên tiền lớn. Một lát liền ở trong thôn thông trì một chút, trần võ điên rồi. Về sau cũng đừng tìm hắn xem tướng. Trần võ trước mặt lão nhân lão thái thực mau tản ra, trần võ lại bất chấp này đó, nguồn sáng thứ hắn không mở ra được mắt. Nghĩ trong bao còn có cái kính râm, hắn mang theo đi lên. Từ vừa rồi lão nhân kia nói hắn liền biết, này nguồn sáng chỉ có hắn một người có thể nhìn đến. Vậy chỉ có hai cái khả năng, một cái là công đức một cái là khí vận. Kính râm chỉ có thể ngăn cản ánh sáng, lại ngăn cản không được đẩy trời công đức. Trần võ một cái thi đôn cha trên mặt đất, mẹ ra Hắn sống hơn phân nửa đời chưa thấy qua lớn như vậy công đức. Thật sự phản phất rơi xuống ở nhân gian Thái Dương, công đức thực mau trở lại người nọ trong cơ thể. Trần võ chạy nhanh bỏ dậy, kính dâm vung, đuổi theo. Công đức, không, cô nương, ngươi từ từ. Trần võ dù sao cũng là cái người biết võ, cho dù hắn già rồi, chân cảng vẫn là mau. Hắn thực mau đuổi theo thượng phương trương, vẻ mặt say mê lại nịnh nọt đi theo người phía sau. Phương trương nghe được càng ngày càng gần thanh âm chuyển qua, vừa quay đầu lại. Hai người phản xạ có điều kiện lui về phía sau một bước. Phương Trương nhữ nhữ mẩy, này lão lửa đảo lại cùng lại đây làm gì? Thưa một lần hắn cùng lại đây, vẫn là nói nàng thiên sát cô tinh. Nàng khó được đột nhiên hảo tâm, cho hắn 10 đồng tiền, còn bị ghét bỏ. Liên nói này kẻ lửa đảo lạt mềm buộc chặt, này cơ hạ thật lâu à, mấy năm mới tưởng từ trên người nàng lửa càng nhiều tiền. Trần võ ngây người, trần võ luôn cuống. Hắn cả đời là không thể quên được ngày đó sát cô tinh mặt. Chính là vì cái gì thiên sát cô tinh cùng cái kia công đức đại kim cầu một khuôn mặt Xong bảo thai Như vậy nghĩ hắn cũng hỏi ra tới Ngươi cùng cái kia thiên sát cô tinh là xong bào thai Phương Trương Nàng nhìn lão lửa đảo ánh mắt không tốt Ngươi lễ phép sao Đừng tưởng rằng ngươi là lão nhân ta không dám mắng ngươi Phương Trương cười lạnh một tiếng Sống lớn như vậy số tuổi đi lên nói người thiên sát cô tinh Lão không biết xấu hổ Phương Trương vẫn là khắc chế một chút Nàng vẫn là sợ bị ăn vạ Nào biết lao đạo sĩ chẳng những không có không vui, ngược lại trong chốc lát khóc một hồi cười, trong miệng nhắc mãi như thế nào sẽ, không có khả năng. Xe buýt bóp còi từ xa tới gần, phương trương thừa dịp hắn còn ốc, khuẩn que chạy đến chẳng khẩu, một bước bước lên xe. Phát giác nàng chạy, Trần Võ mới lấy lại tinh thần, chạy nhanh đuổi theo. Chính là lúc này xe đều khai đi rồi. Hắn gọi điện thoại, phá tôn tử, chạy nhanh lái xe đến cửa thôn. Trần Võ tôn tử trần chuẩn chuẩn còn mơ hồ đâu Liên nghe được nhà mình ra làm chính mình lái xe, bất quá lại bị giống lên một câu, chạy nhanh chóng lên quần áo lái xe đến cửa thôn. Trần Võ ngồi vào pho giá, bá đạo tổng tài giống nhau, phía trước chiếc xe kia, đuổi theo đi. chân chuẩn chuẩn sơ sơ chán, ra, không có xe. 412 giao thông công cộng, theo con đường này truy. chân Võ một cái tắt chụp ở tôn tử trên đầu, giống giận. Phương Trương cũng không biết bị người cùng xe, nàng ngừng ở cùng nước lạnh ước hảo địa phương. Trên đầu còn bao băng gạc nam nhân mang theo kính dâm khẩu trang, nhìn đến Phương Trương gần nhất, kéo trên quần áo mũ kéo lên. Thời gian này điểm thời tiết còn thực nhiệt, người chung quanh nhìn hắn cùng xem đại ngốc tử giống nhau. Đi thôi, trước đánh xe. Nước lạnh một bộ lão bản bộ dáng Phương Trương chừng hắn một cái, ở trên di động hạ đơn. Nếu ngươi gạt ta, ta nước lạnh cũng không gạt người. Phương Trương cười lạnh, đem tối hôm qua bất thời giờ sửa sang lại tốt tư liệu phát đến nước lạnh số hệ chát. Nhân trả A. Nương lạnh cờ lạc mở những cái đó hắc liều, đều là trên mạng có, sắc mặt biến thành màu đen, bất quá bị khẩu trang đôi mắt che Phương Trương cũng thấy không rõ. Vậy ngươi muốn hay không nhân trà thỏi vàng? Muốn? Nghiến răng nghiến lợi. Đệ 12 Trương. Nương lạnh hắc mặt ngồi ở xe ghế sau, ánh mắt cùng tiểu phi đao giống nhau điên cuồng chát hướng Phương Trương. Phương Trương là ai à, có thể bị hắn dọa đến sao? kia thế tất không thể. Nương lạnh móc di động ra, ngó tay nhanh chóng ở trên màn hình di động gõ. Tốc độ tay một lần có thể đuổi kịp gõ chữ nhiều năm Phương Trương. Vì cái gì muốn cùng người đua xe? Còn đánh xe tốc hành? Người kém xe taxi chút tiền đấy sao? Phương Trương nhìn mắt tin tức, chậm gì gì hồi phục, ta kém. T. Bên hai một tiếng cực kỳ khắc chế tiếng hút khí, Phương Trương hướng lên trời trắng liếc mắt một cái, đua xe xe tốc hành so xe taxi ít nhất tiện nghi ba lần. Liền này nàng đều hoài nghi chính mình có phải hay không đầu vóc chịu thật sự cùng cái này phá sản nam nhân đi cái gì quê quán. Nghĩ vậy, Phương Trương mặt cũng cùng người bên cạnh giống nhau đen. Tài xế nhìn thoáng qua kinh chiếu hậu liền không ở chú ý, hắn ăn ý cùng phó giá một vị khắc khách nhân lướt nhau. Tuy rằng hai người lớn lên đẹp, nhưng khi chẳng có điểm đáng sợ. Bởi vì tài xế còn có một cái khác xa lạ hành khách, Phương Trương cùng nước lạnh cũng không có quá mức đến ở nhân ra trên xe, liền vì chút tiền ấy xào lên. Nước lạnh quê quán khoảng cách nơi này có đoạn khoảng cách, nhưng cũng không tính quá xa, nhưng ngày thường ít có xe hướng bên kia đi. Khó được Phương Trương có thể lập tức đánh tới loại này đua xe xe tốc hành. Đường xa quá mức an tĩnh, nhưng Phương Trương cũng không phải không có việc gì làm. Nàng cố ý đem chim cánh cụt hào tin tức nhắc nhở mở ra, lúc này biên tập Đa Lạp đang ở cùng nàng liêu thư sự, sách mới. Đúng vậy, nàng đang ở còn tiếp văn còn có gần như một nửa, nhưng biên tập đã muốn biết nàng tiếp theo buồn khai gì. Phương Trương nghĩ nghĩ, bởi vì từ nhỏ đến lớn thỉnh thoảng có thể thấy quỷ hồn nguyên nhân, nàng trong tay tư liệu sống cũng nhiều. Kỳ thật nàng hạ buồn sắc thật nghĩ ký rồi. Nghi ký rồi, tiếp theo bổn khai mộ phần nhảy đi cô. Đa lạc. Vô cùng đơn giản một cái dấu chấm hỏi, Phương Trương liền từ trong đó cảm giác được đầy trời nghi vấn. Đang muốn cùng đối phương Liêu một chút đại thể chuyện xưa, nàng cánh tay bị nước lạnh bắt được. Phương Trương tay run lên, di động thiếu chút nữa rớt trên mặt đất. Nàng cao mày quay đầu vừa thấy, đối phương thần sắc so với hắn còn nghiêm túc. Nước lạnh đầu thò qua tới, chúng ta bị theo. Phương Trương chiều sau vừa thấy Phía sau là có mấy chiếc xe, nhưng đại đường cái ngươi cũng không thể ngăn cản người khác lái xe đúng không? Ngươi có phải hay không có bệnh? Phương Trương phát ra từ tâm linh hỏi, con đường này nhà ngươi khai. Không được người khác đi. Nước lạnh nghiêm túc biểu tình bị chọc tức nháy mắt tan vỡ hắn vô vô chính mình ngực, sau đó đẹ nặng hỏa khí đối phương Trương nói, ta sẽ không nhớ lầm, chúng ta hội hợp thời điểm ta liền thấy được này chiếc xe, theo một đường. lên thiếu ra làm đã từng giới giải trí đại lao. Không phải cái chỉ biết kêu kêu quát quát nhị thế tổ, tuy rằng là kêu ngạo điểm, nhưng sở trường đặc biệt cũng là có. Hơn nữa nhằm vào người của hắn càng ngày càng nhiều, đối quanh thân quan sát tự nhiên thập phần cảnh giác. Nhớ ký một chiếc xe tự nhiên không nói chơi. Đi theo bọn họ phía sau không phải người khác, tự nhiên là Trần Võ cùng hắn tôn tử. Ra, ngươi cùng người tiểu tình nữ làm gì đâu. Trần chuẩn chuẩn đi theo phía trước xe, thật sự không nhịn xuống hỏi. Đặc biệt hắn cũng biểu tình cũng đặc kỳ quái. Trần Võ kinh ngạc. Trần võ say mê, trần võ thở dài, trần võ khó hiểu, hắn không rõ một người vì cái gì từ một cái thiên sát cô tinh biến thành một cái công đức đại bình. Đặc biệt là đối phương thiên sát cô tinh mệnh cách còn vẫn chưa bài trừ, nhưng đã lâu cũng may, tựa hồ bị những cái đó công đức giam cầm. Nghe được chính mình tôn tử hỏi như vậy, trần võ hận sắt không thành thép nhìn trần chuẩn chuẩn liếc mắt một cái. Hắn đào đào đâu, móc ra một lá bửa. Trần chuẩn chuẩn chỉ biết trào quỷ, có đôi khi lá bùa cũng là ma hắn gia cấp. Đối với bùa chú thứ này tuy rằng chỉ biết họa điểm cơ sở bùa bình an, nhưng là nhận phù vẫn là nhận thanh. Ngài đào cái này làm gì? Trần võ không trở lại hắn, chỉ là đem phù ném ở hắn đôi mắt thượng. Lá bùa ném qua đi cũng không có ngăn cản trần chuẩn chuẩn tâm mắt, sớm tại bùa chú bị kích phát thời điểm, đã hóa thành một đạo lưu quang chui vào trần chuẩn chuẩn đôi mắt, nhưng trần chuẩn chuẩn nhìn không thấy mấy thứ này thần quang, cho nên cũng không có bị kinh đến, bằng không này giai đoạn cần phải phát sinh cùng nhau nhân vi thai họa Trần võ thừa dịp phía trước trải qua đèn xanh đèn đỏ, tốc độ xe chậm lại, cấp trần chuẩn chuẩn mang lên kinh dâm. Ngoa tào. Trần chuẩn chuẩn một câu quốc mắng buộc miệng tốt ra. Phần 9. Phá trướng phù công năng so nhiều, có một cái tác dụng chính là có thể thấy rõ người khác khí vận. Trần chuẩn chuẩn thiếu chút nữa bị kia thật lớn công đức lóe mù. Này mẹ nó không chỉ thập thế công đức đi. Năm ấy 22 tuổi trần chuẩn chuẩn tạm thời chỉ gặp qua thập thế công đức, vẫn là đi theo nhà mình ra ra từng trải nhìn thấy Trần Võ cười nhạo một chút chính mình tôn tử, thật thế, liền muôn đời đều không ngừng. Như vậy đại công đức phản phất mới hiện ra ra một bộ phận, Trần Võ cũng không dám tiếp theo tưởng. Tuy rằng khó gặp, nhưng ra, ta đi theo nhân ra tóm lại không tốt. Trần Võ chừng hắn một cái, sau đó lắc đầu nói, loại này công đức chúng ta tiếp xúc nhiều đối chúng ta có chỗ lợi. Khác không nói, chỉ là bị chiếu dọi một chút, hắn liền cảm thấy xương cốt phùng năm xưa âm khí đều tiêu không ít. Húng chi hắn còn muốn biết đối phương trên người mệnh cách cùng công đức rốt cuộc sao lại thế này. Này công đức nhìn cũng không phải cái loại này ăn trộm người khác, vì cái gì phía trước hắn không phát hiện đâu. Nhưng Trần Chuẩn Chuẩn không biết hắn ra ý tưởng, hắn sang bên rừng xe một cái phanh gấp. Người này phá hải tử, dừng xe làm gì? Cùng ném A. Trần Võ một bên nhìn phía trước càng ngày càng nhỏ xe, một bên đánh hắn tôn tử. Trần Chuẩn Chuẩn bị đánh thập phần chật vật, nhưng hắn vẫn là chính nghĩa lâm nhiên, ra, ngài tuy rằng 70 Nhưng cũng không láo hồ đồ, nhìn cũng giống mới vừa 60 mươi xuất đầu, ngài không thể làm hồ đồ sự a Chân võ đầu hoang ngọng, hắn nhìn chính mình tôn tử không hiểu hắn nói cái gì. Chân chuẩn chuẩn cổ dương lên, ta biết này công đức làm người mắt thèm, nhưng ngài không thể trộn người công đức A nếu không ngươi liền thành huyền môn truy nã phàm vào. Chân võ quả thực muốn trọc giận cười, này khờ tôn tử đầu góc linh hoạt không phải địa phương. Trộn ngươi đại gia, ngươi ra ta còn muốn mặt đâu, láo tử không điên. Gặp được loại này công đức Ngươi liền chạm nàng bên cạnh đều là tiền lời Ngươi lần trước lưu lại trong thân thể âm khí đâu Chân chuẩn chuẩn bị mắng thật đúng là cái tôn tử Bất quá hắn theo hắn ra nói cảm thụ một chút lần trước tiếp đơn bị thương tổn Sau lưu lại trong thân thể âm khí Không có Hắn chừng mắt nhìn chân võ Nhìn cái gì mà nhìn, còn không mau truy Ngao ai Chân chuẩn chuẩn nhanh nhẹn khởi động nhấn ga Biểu tình so với hắn ra còn hưng phấn Tuy rằng ở bên cạnh cọ người công đức cũng thập phần làm người ngượng ngủng Nhưng ai có thể để được lực hấp dẫn đâu. Xe ngừng vài phút, nhưng chiếc xe kia cũng khai ra đi thật xa, bất quá vừa mới đèn xanh đèn đỏ qua đi, liền rốt cuộc không mặt khác lối rẽ, chỉ có qua một đổ kiểu mới có mặt khác giao lộ, trần chuẩn chuẩn nhưng thật ra thực mò đuổi theo thượng về điểm này bong dáng Không đợi hắn ra tốc, hắn phát hiện không đúng. Ra! kia mấy chiếc xe làm gì đâu? Nương lạnh thân thể căng chặt đã lâu, lại nhìn đến chiếc xe kia không biết vì cái gì ngừng ở ven đường, thả lỏng thân thể. phương Trương cười nhạo. Ở trên di động đánh chữ, liền nói ngươi tự mình đa tỉnh, ngươi bây giờ còn có thứ gì có thể bị người theo dõi. Nước lạnh nhìn thoáng qua, thâm trầm nhìn thoáng qua vô tri Phương Trương, không nói gì. Phương Trương không quản hắn, vẻ mặt nghi hoặc biên tập đợi lâu không thấy được nàng tiếp theo nói tiếp, trong trước nửa ngày cấp Phương Trương đã phát một câu. Sơn sơn nha, tên này giống như không quá hành, ta có thể hay không sửa sửa. Đây là cái cái gì chuyện xưa đâu? Cái gì chuyện xưa? Phương Trương mím môi. Trâu Bà thôn là một cái tương đối nổi danh du lịch nông thôn, xuân hạ hoa cỏ vờn quanh rau dại hoang dại khuẩn trải rộng, mùa thu kim sắc lá cây bạch quả phủ kín toàn bộ thôn trang, đồng có suối nước nóng. Quy hoạch thôn này thời điểm thẩm mỹ tại tuyến, nói câu lớn mật nói, ngay cả chầu Bà thôn mộ địa đều bị tu sạch sẽ xinh xinh đẹp đẹp. Nhưng có người địa phương liền có giang hồ, làm đã từng là người quỷ hồn cũng giống nhau. Đông gia trưởng tây gia đoạn, nhà ai hậu nhân hiếu cùng bất hiếu đều bị nải đó quỷ hồn bãi sẽ. Người có phân tranh quỷ cũng giống nhau lao tôn đầu cùng lao chu đầu tổ tiên Tam Đại khởi mặt cùng T tâm bất Hòa ngày này lao tôn đầu ở lao chu đầu mổ thượng nhảy nổi lên địch bởi vì lao chu đầu rốt cuộc đã chết chỉ có mộ địa quy biết lao tôn đầu mổ tu hảo kia một ngày còn sống lao chu đầu cầm di động cầm 5 màu đèn cầu ở hắn mộ phần nhảy đi cô phương Trương đem đại khái chuyện xưa viết viết chia đa Lạp chuyện xưa đương nhiên không chỉ là lao chu đầu cùng lao tôn đầu mộ địa liền giống như một cái thôn không chỉ bọn họ hai cái những người khác cũng nhiều có cỏ xác Nhưng là mộ phần nhảy disco việc này thật là hắn hai mang theo tới. Đa Lạp. Dạ. Là cùng đầu đường cuối ngõ một cái hệ liệt sao. Phương Trương nghĩ nghĩ, xem như đi, ngươi xem tên đổi thành ở ta già khiêu vũ thế nào. Hành. Đa Lạp xem như đã biết, mộng tưởng có Kim Sơn thật là thần quái nguyên tố người yêu thích, chính là đại đa số thời điểm nàng cái này mạch não kỳ quái, cũng không thế nào cùng hiện tại nhiệt điểm. Nhưng Đa Lạp tin tưởng nàng hành văn, này văn khẳng định lại có thể hỏa. Nếu không phải hiện tại điều kiện ảnh hưởng, một phần nhảy disco thật sự không thể làm đề mục, bằng không này văn thả ra dự thu chính là bị chia sẻ đi ra ngoài ha ha ha tồn tại. Nghĩ vậy, Đa Lạp dặn dò một câu, sơn sơn, nếu không ngươi trước khai cái dự thu đi. Phương Trương nhìn đến Đa Lạp hồi phục nghĩ nghĩ, vừa định hồi một chữ hảo, lại bị một trận đánh sâu vào, di động rơi xuống đất. a Thảo, này xe có bệnh sao? Hàng phía trước hành khách thét trói thai cùng tài xế chửi bậy thanh chuyển đến. Giờ phút này bọn họ đã chạy tới dài đến mấy trăm mẹ trên cầu lớn, hai bên tuy rằng có vòng bảo hộ, nhưng cái này đoạn đường không thế nào hạn tốc, cho nên như vậy vẫn là thập phần có nguy hiểm. Tài xế đã chuẩn bị sang bên lý luận, nhưng một khắc chiếc xe từ một bên khác chen qua tới không cho hắn sang bên đỉnh. Thảo, nước lạnh hạ rộng, lửa giận 10 phần. Hắn chẳng thể nghĩ tới phía sau này hai chiếc mới là chân chính đi theo hắn, rốt cuộc này hai chiếc là đèn xanh đèn đỏ thời điểm từ một cái khác phương hướng cùng lại đây. Hơn nữa hắn cũng không nghĩ tới, đối phương không bận tâm còn có những người khác bị liên lụy. Phương Trương một tay trống ở phía trước ghế rửa gối rửa, một tay tay mắt lanh lẹ cầm lấy di động. Người thật là ta sao trổi. Phương Trương cho rằng lục ngoác ngoác văn học thành sự là chính mình vận khí đổi thay, cũng kỳ quái đâu. Nhưng nguyên lai like là nàng có mệnh tránh, mất mạng hoa. Này hai chiếc xe mục đích rõ ràng đến nàng đều đã nhìn ra, vừa thấy chính là bên cạnh người này nổi. Nước lạnh lúc này đây không có phản bác, hắn thật đến là sao trổi. Nếu không phải hắn, trên xe này ba người. Hắn di động đúng lúc văng lên, hắn nhìn đến số điện thoại đồng tử co rụt lại. Tay ấn xuống phím trò chuyện. Tiểu thủy A, ta chờ ngươi trở về. Chờ ngươi nhắm mắt lại không có hô hấp trở về. Điện thoại kia đầu người nọ nói. Lánh nghị, ngươi mẹ nó còn xem như cá nhân sao. kia đầu người không chờ hắn nói xong, liền treo điện thoại. Chiếc xe cỏ sắt còn ở tiếp tục, nương lạnh quay đầu nhìn Phương Trương nói, thực xin lỗi. Phương Trương không có phản ứng nàng. Nàng hiện tại chỉ ngóng trông chính mình kỳ quái năng lực có điểm dùng. Từ nhỏ đến lớn, nàng chỉ cần cực độ hy vọng đối phương xui xẻo, đều sẽ thành công. Đại khái nàng mốc khí quá mức với lợi hại, cũng đều thành công. Đương nhiên là sẽ không đề cập đến tánh mạng cái loại này. Hiện tại nàng chỉ hy vọng, những người này có thể bị nàng trả thù, xe dừng lại hoặc là bị chặn lại. Kim sát công đức cảm nhận được chủ nhân ý chí, quăng lo ngoe rục dịch mệnh cách một cái tác, từ phương trương trên người mãnh liệt mà ra. Lúc này xe bắt đầu lận nghi Phương Trương nhắm hai mắt lại, cũng không có phát hiện kia vốn cổ phần sắc công đức. Nhưng dừng ở phía sau bọn họ Trần võ cùng trần chuẩn, chuẩn ngửa đầu nhìn nhanh chóng phủ kín chung quanh công đức trận mắt há hốc mồm. Ngoa tảo. Đệ 13 chương. Đầy trời công đức hùng hổ triệu mặt khác mấy chiếc xe mà đi. Tiếp được này đơn sinh ý đều là bỏ mạng đồ đệ, bỏ mạng đến không để bụng trên xe rốt cuộc có mấy người, có phải hay không không ở mục tiêu ở ngoài. Nhìn đến mục tiêu xe nghiêng sắp bay ra đi, dựa theo cái kia tốc độ cùng lật nghiêng góc độ, Tuyệt đối sẽ rất đến giang. Bọn họ chuẩn bị ra tốc thoát đi, nhiệm vụ hoàn thành, kế tiếp bọn họ sẽ bị an bài xuất ngoại. Chính là dây tiếp theo, cực nhanh chạy như bay xe lại đột nhiên ngừng lại, bởi vì quan tính, trên xe người chiều xa tiền pha lê hung hăng va chạm. Người mẹ nó có phải hay không chuẩn bị học cổ đại kia ra cấp kiêng người xa cơ thất thế tuân táng. Chân mặt dỗ vướt cái chán chiều ghế điều khiển người hoán hận nói. hắn tay hướng trên đầu như lúc, ước hoạt cảm giác từ đầu ngón tay chuyển đến. Chạy như bay xe đột nhiên phanh lại Này so thai nạn xe cộ không hảo đến nào đi. Ít nhất ghế điều khiển người nọ, trực tiếp bị đâm hôn mê. Trần mặt dỗ phỉ nổ, xuống xe chuẩn bị đổi đến điều khiển. Đến nỗi ghế điều khiển cái tia. Hắn trong mắt hiện lên một tia sắc ý. Chẳng qua mới vừa xuống xe trần mặt dỗ tam quan lập tức gặp tới rồi đánh sâu vào. Thạch trái cây loại này quy đạn đồ vật hắn cũng là ăn qua, đặc biệt là TV thượng quảng cáo vì hiện ra ra thạch trái cây đạn. Sẽ gọi ý ném tới trên bàn dùng camera kí lục hạ thạch trái cây đủ hạng đủ hạng bộ dáng. Hắn chỉ là thói quen tính ngẩn đầu nhìn về phía cái kia giữa không chung mục tiêu chiếc xe mà thôi, nhưng ở trong nháy mắt kia, cả tòa tiểu cùng xe phản phất mạn gà ạ niềm đặc hiệu đủ hạng lên. Chân mặt dỗ trận mắt há hốc mồm nhìn biến mềm mại kiểu, nguyên bản muốn ngã xuống xe bị tiểu hai bên xiển xích mềm nhẹ bắn trở về, rơi trên mặt đất thời điểm, kia mặt nhịp cầu đón đi lên, còn cấp xe điều hảo vị trí, chờ kia mặt khôi phục bình tĩnh lúc sau. Vững vàng ngừng ở mặt trên. Lúc này trần mặt dỗ đã bị phía trước phẳng phất bị gợi lên vải dệt giống nhau mềm mại kiều mặt cấp đủ Ảng ở trên mặt đất. Hắn nằm liệt trên mặt đất không thể tin tưởng nhìn trước mắt hết thảy. Chờ kiều mặt khôi phục bình tĩnh, trước mặt hắn một bóng ma. Chờ hắn phản xạ tính ngừng đầu, trước mắt cảnh tượng làm hắn khỏe mắt muốn nước ra. Hắn xe đại khái là vừa mới đánh sâu vào biến không ổn định lên, cho nên hướng hắn bên này phiên quá lạc. A. Phương trương tử trôi nổi giữa không chung rừng ở ghế sau ghế sau cũng không có cảm giác được trọng lực mang đến không khỏe, ngược lại như là bị cái gì bao bọc lấy giống nhau, mềm nhẹ dừng ở mềm mại ghế sau ghế. Ô! Khóc thút thít thanh âm làm nàng mở to mắt, lọt vào trong tầm mắt đó là nhỏ vụn kim quang, lập tức biến mất không thấy. Hàng phía trước hành khách không chế không được lớn tiếng khóc thút thít lên, ngay cả tài xế cũng mồm to thở phì phò. Vừa rồi đã xảy ra không biết kỳ tích, trừ bỏ ngay từ đầu bị đường xe va chạm, bọn họ cũng không có chịu cái gì thương nguyên bản cho rằng rừng ở phía dưới giang hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng kỳ tích chính là bọn họ hảo hảo ngừng ở trên cầu lớn. Nước lạnh không thể tin tưởng chứng mắt, so với nhắm mắt lại những người khác, hắn vừa rồi trực diện thấy được biến kỳ quái xe cùng kiều, phẳng phất chỗ sâu trong giờ thế giới, bị người khai vui đùa giống nhau. Uy ngài hảo, đi trước hố hố thôn 222 đại kiều, chúng ta bị người ác ý đường xe. Phương Trương Thanh Âm từ bên cạnh chuyển đến, nước lạnh biết, này không phải vui đùa, Phương Trương cùng đối diện cảnh sát nói vài câu, liền mở cửa xe xuống xe. Nước lạnh theo sát sau đó. Ngươi làm gì, đừng qua đi. Bọn họ bảo không chuẩn sẽ làm gì sự. Nước lạnh kéo lấy nàng cánh tay. Tới gần nông thôn không khí dị thường tới mát, thái dương phơi ở kiểu trên mặt, nhiệt khổ mát. Phương Trương bình tĩnh kéo xuống nước lạnh tay, ngươi xem bọn họ hiện tại còn có thể làm gì sao. Phương Trương chỉ chỉ kêu mấy chiếc xe, trong đó một chiếc xe lật nghiêng áp đến một người chân, người nọ còn thê thẳng kê Mặt khác hai chiếc lật nghiêng, nhưng là không ai kêu gọi giấy rùa. Phương Trương xoay người vừa muốn đi, theo sau quay đầu đối nước lạnh nói, mấy người kia hướng về phía ngươi tới đi. Người trước trấn an dễ chịu liên lụy tài xế cùng vị kia hành khách đi. Phương Trương chỉ chỉ ghế điều khiển cùng phó giá. Nàng mang hảo khẩu trang, chậm dãi bước đi đến khoảng cách bị áp người nọ cách đó không xa. Lấy ra di động, chụp ảnh. Chân chuẩn chuẩn cùng Trần võ ngây người nửa ngày, nhìn đến Vương Trương xuống dưới, mới tử trong xe đi ra ngoài. "Ra ra a, này công đức." "Nhìn không thấu a." Trần Võ thở dài. Hai người liếc nhau, sau đó hướng tới Phương Trương Phương hướng đi đến. Phương Trương nhìn đến hắn hai thân thể nháy mắt căng chặt, làm tốt chạy trốn chuẩn bị, rốt cuộc nàng về điểm này thân thủ hữu hạng, có thể làm việc này hẳn là đều không phải nhân vật đơn giản, nàng đánh không lại. Bất quá theo hai người càng ngày càng gần, Phương Trương nheo lại đôi mắt. "Này không phải đường sông khẩu cái kia kẻ lừa đảo lão nhân sao? Người theo dõi ta?" Phương Trương lôi kéo cổ nhìn mắt hai người vừa rồi xuống dưới xe. Đúng là nước lạnh nói chiếc xe kia. Các ngươi một đám. Kiêm chức tay bút Phương Trương náo động mở rộng ra. Nếu không phải này hai người ngay từ đầu thủ thuật che mắt, như vậy sau lại này mấy chiếc xe theo dõi tự nhiên sẽ không bị bỏ qua. Phần 10 Phương Trương bừng tỉnh đại ngộ, nhìn Trần Võ ánh mắt càng thêm không tốt. chân chuẩn chuẩn tuy rằng cơ điểm nhưng hắn đôi mắt so nàng ra hảo sử an này vừa thấy cái này tuyệt thế công đức đại cầu cầu đối bọn họ ấn tượng đây là thực không tốt ta. Không phải một đám, không phải một đám. Chân chuẩn chuẩn lộ ra một cái hữu hảo tươi cười, chúng ta vừa rồi ở phía sau thấy được tình huống này, là tới giúp ngươi. Chân chuẩn chuẩn thân thiết lực 10 phần, ở dĩ vãng 10 cái khách hàng thường thường 10 cái khách hàng đều không quá tin tưởng bọn họ này một hàng, nhưng là dựa vào hắn thân thiết năng lực, đối phương đều sẽ không đối bọn họ có cái gì làm khó dễ. Nhưng Phương Trương A, một cái vì sinh kế buôn ba khổ bức 25 năm tiểu hải tử, ở nàng trong cuộc đời, loại này mặt ngoài cùng nội tâm không bình thường người nàng gặp qua rất nhiều cho nên nàng như cũ vẫn là thập phần lãnh khóc không dao động. Chân chuẩn chuẩn cứng đờ. Chúng ta thật không phải. Trần Võ gai gai tóc, bất quá xác thật là bởi vì nhìn đến người toàn thân công đức mới đi theo người tới. Lại là công đức. Mặt ngoài không có gì phản ứng Phương Trương nội tâm lại lặp lại suy tư này hai chữ, liên tưởng khởi hai ngày này tao ngộ. Nàng lần đầu tiên đối công đức này hai chữ đệ bộ. Đừng hàn huyên. Mau cứu ta cứu ta. Thống khổ nghẹn ngào thanh âm đánh gãy phương trương cùng Trần Võ nói chuyện với nhau. chân mặt dô đôi mắt đỏ bừng nhìn bọn họ, vết máu rừng ở nhựa đường mặt đất, bị ánh mặt trời chiếu thập phần thấy được. Phương trương nhìn thoáng qua, sau đó hỏi Trần Võ phóng mặc kệ, sẽ chết sao? a Trần Võ bị hỏi sừng sốt một chút, một lát Trần chờ trả lời, mất máu quá nhiều, sẽ đi. Trần Võ nội tâm buồn bực. Gia hỏa này nhìn cùng người bình thường sắc thật không giống nhau Nhưng là lại có nhiều như vậy công đức Bất quá Phương Trương đang ở phát sầu muốn hay không cấp này hung thủ đánh cái 120 Rốt cuộc lúc này xuất phát từ đạo đức không quan tâm sắc thật không tốt lắm Sau đó liền nghe được Trần Võ nói Người này, bao gồm mặt khác mấy chiếc xe người trên trong tay mạng người vô số Tội ác hoạt động làm nhiều, cũng sống không lâu Trần Võ là cái lợi hại đại sư Hắn không cần mượn dùng đùa chú là có thể nhìn đến chính mình muốn nhìn đồ vật Nhìn đến người này cùng kia mấy chiếc xe bay ra hoàn khí, nhịn không được nhăn chặt mi. Phương Trương cũng không tin tưởng hắn, vẫn luôn cho rằng hắn là cái kẻ lừa đảo. Nhưng cũng không gây trở ngại nàng lựa chọn tính tin tưởng đối phương, rốt cuộc tin hay không vẫn là muốn xem nàng. Úc! Phương Trương lên tiếng, sau đó không có mặt khác động tác. Chân chuẩn chuẩn cảm thấy không khí có điểm xấu hổ. Tuy rằng cái kia bị ngăn chặn ác nhân kêu chi hoa gọi bậy, nhưng này không ngại ngại không khí xấu hổ. Hắn đang muốn nói cái gì hòa hoán một chút. Liền thấy vị kia công đức đại kim cầu giống như trầm phóng N lần giống nhau, nâng lên tay, lấy ra di động, hơn nữa di động lấy ra tới lúc sau động tắc càng ngày càng trởm. Ngài là muốn làm gì đâu? Chân chuẩn chuẩn gại gai tóc, cùng hắn ra động tác giống nhau. Không biết có phải hay không hắn ảo giác, đối phương mắt sáng rực lên một chút. Ta muốn gọi 120, tổng không thể làm hắn mất máu quá nhiều mà chết đi. Chân chuẩn chuẩn cảm thấy nàng ngữ khí thập phần hữu hảo, chính là ngữ tốc phá lệ chậm chút, hắn đợi vài phút mới chờ đối phương nói xong Cái kia, ngài không có việc gì đi. Phương trương ngữ khí càng hữu hảo, không có việc gì, ta chỉ là bị đập trúng đầu, cho nên vì không vượng mới như vậy. Chân võ chụp một chút chân chuẩn chuẩn đầu, Trần chuẩn chuẩn cũng nộ. Hợp lại người là cô ý, rốt cuộc vừa mới còn trung khí mười phần trừng mắt là bọn họ đâu. Úc úc, kia ngài tiểu tâm chút. Chân chuẩn chuẩn lập tức thượng nói lại chân chó nói. Quả nhiên nhìn đến đối diện lại vừa lòng. Cảnh sát ra cảnh tốc độ mau, nơi này về phía dưới hương chấn quảng. Nhưng là Hương Trấn Thượng cũng không phải cái tiểu cục cảnh sát. Liên ở Phương Trương đánh xong 120 không vài phút, cảnh sát liền tới rồi. Phương Trương cấy chiếc xe có rõ ràng sẹo cọ dấu vết, mặt khác mấy chiếc xe trên người cũng có này chiếc xe xe sơn. Tuy rằng kia mấy chiếc xe thượng xe cẩu ký lục nghi bị hủy đi, biển số xe cũng là giả, nhưng Phương Trương đánh này chiếc xe xe cẩu ký lục nghi còn ở. Loại này ác cố tự nhiên không thể đơn giản như vậy kết thúc, đặc biệt là thường xuyên tra xét một chút, bao gồm xe áp đến chân người kia. Mặt khác ngất xỉu người phân biệt là đang lẩn trốn tội phạm bị truy nã. Cho nên cảnh sát lại kêu một bác người, phân hai người đi theo xe cứu thương rời đi, dư lại chờ một khắc xong đến, đi trước cục cảnh sát làm ghi chép. Chứ bỏ nước lạnh ở ngoài mặt khác mấy người, ghi chép làm thực mau, tài xế cùng phó giá hành khách ngôn ngữ thực hỗn loạn, nhưng là Phương Trương cũng không biết đương thuộc đã xảy ra cái gì, cho nên vô pháp nói rõ bọn họ vì cái gì bình yên vô sự. Khác Phương Trương không thể tưởng được chính là Kẻ lừa đảo đạo sĩ mượn cục cảnh sát điện thoại gọi điện thoại, cảnh sát liền không dối dám chuyện này. Trần Võ nâng lên cằm, ta cùng huyền khoa người gọi điện thoại, việc này về đến huyền khoa bên kia, cho nên bên này không có việc gì. Trần Võ biết cô nương này không tin hắn, sự tình giải quyết, lúc này không khỏi có điểm đắc ý tràn đầy. Phương Trương đem lão nhân này nhìn vài biến, nội tâm không biết suy nghĩ cái gì. Tài xế tiếp một đơn chẳng những không kiếm tiền, xe thiếu chút nữa bồi đi vào không quan trọng, mệnh đều thiếu chút nữa bồi đi vào Cả người đều ngây người nước lạnh từ một cái khác phòng lại đây thời điểm, đi đến đối phương trước mặt chiều đối phương cúc một cung, sau đó chỉ chỉ phương trương. Phương trương, tóm lại không phải cái gì tốt dự cảm. Dự cảm trở thành sự thật. Tài xế một bộ lòng còn sợ hãi lại lời nói thâm thía cùng nước lạnh đi hướng phương trương bên này, một bên còn nói nói, tiểu tử, nếu biết chính mình không an toàn cũng đừng liên lụy người khác. Cũng chính là ta, bằng không những người khác còn phải đi người một quyền. Phó giá cái kia tiểu cô nương dọa cũng không nhẹ. Ngài yên tâm, chúng ta cũng sẽ hảo hảo trấn an kia cô nương. Tài xế vô vô nước lạnh, đi đến Phương Trương trước mặt thời điểm, đệ thượng thủ cơ. Phương Trương. Người lão công nói hắn tiền đều thả ngươi này, cô nương, quét đi. Phương Trương. Nàng đem tầm mắt rời về phía tài xế bên cạnh nước lạnh, đối phương lộ ra 8 cái răng, không tiếng động nói, hai căn tỏi vàng. Phương Trương hướng lên trời nhìn nhìn, nhìn xuống trận trắng mắt xúc động, lại túi đầu nhìn nhìn tài xế thu khoản mã, một vạn. Phương Trương vẫn là mặt vô biểu tình quét mã, thanh toán tiền. Nàng trái tim lại có rút đau đớn một chút. Tài xế mang theo tiền rời đi. Phương Trương lúc này mới giữ tận mặt, quay đầu nhìn về phía Trần Võ cùng Trần chuẩn chuẩn, có công đức người sẽ như vậy xui xẻo sao. Trần Võ. Công đức cũng không phải vạn năng Trần Võ không nói, Trần Võ dại ra nhìn Phương Trương phía sau, chỉ có hắn có thể nhìn đến trong thế giới. Phương Trương trên người công đức ngưng tụ thành một trương ẹ mò đáng yêu mặt, chính hung tận nhìn hắn. Ngo Công đức thành tinh. Phương Trương cũng không biết Trần Võ Chô đã thấy, nàng cười lạnh một tiếng, vừa mới chuẩn bị phun nước lạnh, liền nhìn đến phó giá hành khách bị tài xế bồi khóc lóc đã đi tới. Phương Trương. Tổng giác có cái gì lại muốn ly chính mình đi xa? Đệ 14 chương Hai căn thỏi vàng A, có thể so 2-3 vạn nhiều đi. Phương Trương ngồi ở trên ghế sau, đôi tay đặt ở trên đùi, đầu rũ, hạ xuống hơi thở quay chung quanh ở toàn bộ bên trong xe. Chân chuẩn chuẩn ngồi ở nàng phía trước ghế điều khiển. Lái xe cũng vô pháp bỏ qua phía sau kia cổ âm u hơi thở. Nước lạnh ngồi ở phương trương bên cạnh, ra mặt dày bá bá bá. Tiểu hữu, ta xem ngươi không thích hợp. Trần võ chiều sau nhìn nước lạnh nói, dư quan còn ngó thấy không rõ mặt phương trương. Hắn nội tâm cảm thán, hiện tại hài tử như thế nào đều như vậy sẽ không xem người sắc mặt, vẫn là đến hắn ra tay. Nước lạnh nghi hoặc, ngài lễ phép sao. Trần võ ha ha cười, bất quá hắn lại nhăn lại mi biểu tình thập phần nghiêm túc, ngươi mệnh cách sắc thật không thích hợp. Ngươi vốn dĩ hẳn là một đời vinh hoa, cho dù có tiểu nhấp nô cũng sẽ thuận lợi giải quyết, nhưng hiện tại mệnh cách bị bắt cắt đứt, đặc biệt còn lôi kéo ra một ít âm khí cùng ám nghiệp, cứ thế mãi sẽ rơi vào bơ vơ không nơi nương tựa kết cục. Hắn dừng một chút tiếp theo nói, "Không, có cái gì ở giúp ngươi đè nặng mấy thứ này, nhưng một khi vài thứ kia bị cắn nuốt sạch sẽ, ngươi có lẽ lập tức liền sẽ độ tử." Trần Võ nói đến này, người cũng càng thêm nghiêm túc lên. Nước lạnh nguyên bản mệnh cách phảng phất bị một đao cắt đứt, chiết cây thượng một loại khác mệnh cách Hai loại mệnh cách trung gian có một tia khe hở, nhưng khe hở một khi điền khép lại, hắn mệnh cách cũng liền trở về không được. Hắn không nói ra lời là, vốn nên chỉ còn một chút khe hở, phản phất bị thứ gì đào một hối, thế cho nên hai người như cũ liên hợp không đứng dậy. Trần võ nhìn thoáng qua đột nhiên ngẩn đầu phương trương, như suy tư gì. Phương trương cũng như suy tư gì, nàng nghe được cái gì. Lại là bơ vơ không nơi nương tựa. a nàng nhịn không được cười lạnh một tiếng, bơ vơ không nơi nương tựa người nào nhiều như vậy. Như thế nào đều từ này lão lửa đảo trong miệng ra tới. Phương Trương nhịn không được hoài nghi khởi vừa mới ở cục cảnh sát, đối phương rốt cuộc dùng cái gì phương pháp, mới làm cảnh sát không có tiếp tục truy vấn. Phương Trương ánh mắt quá mức trắng ra, Trần Võ nhịn không được mắt trợn trắng. Hắn nhịn không được hỏi ra chính mình nghi hoặc, người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì cái gì thiên sát cô tinh mệnh cách lại thành cực đại công đức chi thân. Đến phiên hắn, Phương Trương đầu hóc cảnh báo khí một vang. Không có công đức. Có. Không có có. Trần võ giống giận ra tiếng, dây tiếp theo lại bị phương trương phía sau công đức cấp uy hiếp. Trần võ nhìn xem công đức, lại nhìn xem phương trương. Người nhìn không thấy. Phương trương oai một chút đầu, sau đó cự tuyệt tâm liền, không mua đồ vật không có tiền tùy tiện đi, thê thảm chết liền thê thảm chết. Trần võ bị liên tiếp lời nói tạp cái đồ hạp xuống, vừa muốn nói gì, xe dừng lại. Tới rồi. Trần chuẩn chuẩn quay đầu nhìn nước lạnh nói. Nước lạnh mới vừa còn đắm chìm ở chấn động bên trong Rốt cuộc chính mình là cái bơ vơ không nơi nương tựa, cách vách còn có cái thiên sát cô tình hắn còn đang tìm tư chính mình cũng thật xui xẻo a Chờ phục hồi tinh thần lại nhìn độc môn độc hộ tiểu viện, nhất thời sưng sờ ở trên xe. Đi thôi, đi lấy ta thỏi vàng. Phương Trương đôi mắt tỏa sáng, sau đó nguy hiểm nhìn nước lạnh, ý tứ thập phần rõ ràng. Người tốt nhất có. Dám lửa ta ngươi chết chắc rồi. Nước lạnh. Trước đừng nghĩ những cái đó có không đến, trước đem chủ nợ cấp trấn an hảo rồi nói sau. Lênh ra nhà cũ cũng không phải cái loại này đại môn đại viện, hắn ba niên thiếu làm giàu, mấy năm nội cực nhanh đi đến thương nghiệp cá sấu khổng lồ cái kia chính tự. Bất quá nam nhân không có tiền đều hư càng đừng nói có tiền, dù sao hắn mười mấy tuổi thời điểm, cái kia so với hắn lớn 2 tuổi cùng cha khác mẹ đại ca vào cửa, năm ấy mẹ nó mới vừa đi không ba tháng. Lênh ra nhà cũ trước kia sửa trước quá, nhưng lại như thế nào tu cũng liền như vậy lại mấy năm nay nước lạnh trừ bỏ thành mình cùng hắn ra ra mãi mãi ngày rốt tới cũng không quá tới nơi này trụ. Sân bên ngoài ổ khóa có điểm không quá trơn trượn, nước lạnh mạo một thân hắn cũng không văn khai. Phương Trương ghét bỏ nhìn hắn một cái, đem người đẩy, từ trong bao lấy ra son môi bôi trên chìa khóa thượng, hướng ổ khóa cắm xuống, vằn vèo hai hạ cửa mở. Lợi hại, nước lạnh cho nàng điểm một cái ngón tay cái. Sinh hoạt chuẩn bị kỹ năng. Phương Trương không dao động. Ở đây mặt khác ba người, rất ít có nhân ra khóa sẽ dỉ sắt thành như vậy. Phương Trương dẫn đầu bước vào trong viện Bất quá chỉ ngừng ở một bên, chờ nước lạnh cái này chủ nhân tiến vào. Nước lạnh rào bước tiến lên tới thời điểm, nhưng thật ra bị trong viện chủi lủi bộ dáng hoàng sợ. Người tìm lầm địa Phương Trương nhìn hắn ngốc lang bộ dáng hỏi. Nước lạnh sâu kín túi đầu, sâu kín nói, ta ra nói, kia vàng là chôn ở trong viện một khối đặc biệt thấy được ta vừa thấy là có thể nhìn đến cục đá hạ. Nước lạnh không tiếp tục ngủ, Phương Trương cũng chầm mặc. Phương Trương xoay người, dùng sức bắt lấy nước lạnh cánh tay, người có phải hay không gạt ta đâu. a Ta không có. Nước lạnh tưởng giống giận, hắn đời này còn không có gặp nhiều như vậy nghi ngờ. Hắn không có. Nước lạnh không giống ra tới, rốt cuộc hắn hiện tại xác thật không lý. Hắn nhìn về phía giúp hắn nói chuyện người tốt, cái kia nói hắn không thích hợp đạo sĩ. Viện này xác thật có kim vật chi khí. Trần Võ nhìn quanh một lần sân. Phương Trương nhìn nhìn kẻ lừa đảo đạo sĩ, nhìn nhìn nước lạnh, dừng một chút lại nhìn trừng mắt manh manh nhìn bọn họ trần chuẩn chuẩn. Khẽ cắn ngôi, đào. Nhân vi tài có thể đánh đến tình trạng gì Phương Trương có thể tiếp thu như vậy nhiều tiền không phải nàng Nhưng không thể tiếp thu buồn hẳn là chính mình tiền liền như vậy ném đá trên sông Nàng vén tay áo lấy ra bỏ vốn to mua công nghiệp quân sự sạ Còn không được Trần Võ mở miệng ngăn cản nàng Phương Trương, vì cái gì? Trần Võ không có lập tức trả lời nàng Mà là đi rồi sân mấy cái phương vị quan sát một chút hắn ngưng trọng nói, viện này bị người hạ trận pháp Này trận pháp thực quỷ dị Ta sở học chưa bao giờ có tiếp xúc quá. Nhưng có một chút, tiến vào pháp trận, không chết tức thương. Trọng thương. Phần 11. Ngươi nói thật. Phương Trương hoài nghi nhìn hắn. Tiểu hữu, ta biết ngài không tin ta, nhưng việc này là liên quan đến tánh mạng, ngươi nhiều ít tin ta một chút đi. Trần Võ cười khổ nói. Lúc trước cô nương này còn cho nàng 10 đồng tiền tới, nếu thời gian có thể chảy ngược, hắn tuyệt đối nhận lấy hơn nữa đem này tiền cung lên. Nếu lúc ấy nàng không nhiều như vậy công đức vẫn là tính. nương lạnh không dám động, hắn còn không có phá sản phía trước cũng là biết huyền môn, nhưng hắn cũng không mượn dùng này đó, tin vẫn là không tin đây là cái thực vi diệu sự tình. Nhưng chỉ có một chút, hắn còn không muốn chết, cũng không thể chết, như thế nào cũng phải nhường lánh nghị tên hắn kia chết ở chính mình phía trước. Phương Trương trầm mặt trong chốc lát, đi rồi vài bước tới cửa, nàng đối với vẫn luôn lén lút ở cửa rình coi quỷ hồn nói. Ngài hảo, xin hỏi một chút hắn nói chính là thật vậy chăng? Ngươi cũng không đến mức khí điên rồi đi. Nước lạnh nhìn Phương Trương không thể hiểu được đối với không khí nói chuyện, thất thanh kê ơ. Ngươi có thể xem tới được. Trần Võ kinh ngạc nhìn Phương Trương. Phương Trương không quản bọn họ, chỉ là bình tĩnh nhìn trước mắt tuổi trẻ quỷ hồn. Phương Trương rất ít có thể gặp được ban ngày có thể ra tới hồn phách, nhưng cái này tuổi trẻ quỷ hồn từ bọn họ đến này liền xuất hiện tại đây, kia sẽ hắn chính lấy một cái vụn về tư thế ghé vào nước lạnh ra nhà cũ trên tường. Ngay từ đầu Phương Trương còn tưởng rằng đối phương là cái người thường, nhưng quỷ hồn cùng người thường cảm giác dù sao cũng là không giống nhau. Phát hiện bọn họ tới lúc sau, tuổi trẻ quỷ hồn từ đầu tường nhảy xuống tới, cũng không có trốn tránh, chỉ là tò mò nhìn bọn họ. Đại khái vừa rồi cũng là nghe được Trần Võ lời nói, phát hiện bọn họ này một hàng ít nhất Trần Võ là cái đạo sĩ linh tinh, mới bị thai trộm chung núp vào. Bất quá không nghĩ tới mới vừa trốn rồi không vài phút, đã bị Phương Trương nắm ra tới. Tuổi trẻ quỷ hồn. Đừng bắt ta, ta không hại qua người. Hắn đang thương hề hề nhìn phương trương, nhìn chân võ, nhìn trần chuẩn chuẩn. Tâm mắt lược quá nước lạnh thời điểm, nhanh chóng rời đi, không vì cái gì, vừa rồi hắn cũng nghe tới rồi, người này nhìn không thấy hắn. Trần võ nhìn hắn một cái, chiều hắn nói, ngươi đừng hoàng hốt, không hại người quỷ ta sẽ không trảo. Tuổi trẻ quỷ hồn nhìn không có động tác phương trương mấy người, trong mắt vừa chuyển, chấm tư trong chốc lát, mới yên lòng. Nước lạnh nhìn chân võ, lại nhìn nhìn phương trương. Lại xem trần chuẩn chuẩn tâm mắt định tiêu đến phương trương trước mặt, nơi đó trống không một vợ, nhất thời mồ hôi lạnh sung ra. Tuổi trẻ quỷ hồn nhìn còn đang đợi hắn mở miệng nói chuyện phương trương, lắc lắc đầu. Ở phương trương sắc mặt biến đổi thời điểm lại mở miệng, ta không hiểu những cái đó, nhưng là tòa nhà này ta không dám đi vào. Lần trước tử có một đống người tại đây không biết làm cái gì, vẫn luôn tại đây một cái lão nhân bị bọn họ bắt đặt ở một cái cái bình, chôn tới rồi trong viện. Ta thiếu chút nữa cũng bị bọn họ phát hiện, còn hảo ta cơ linh. Phương Trương, nàng phản xạ tính nhìn nước lạnh liếc mắt một cái, đối phương vô tri vô giác. Người chừng nào thì chết, nguyên bản chính là thôn này người. Này vấn đề có điểm làm quỷ thương tâm. Tuổi trẻ quỷ hồn run lên cái cơ linh, bất quá nhìn đến Phương Trương mặt vô biểu tình, trên mặt nhiều ít có điểm ngưỡng ngùng. Quỷ hồn tâm nhìn cùng nhân loại bình thường không giống nhau, trước mắt người này tản ra làm hắn loại này quỷ hồn thoải mái hơi thở. Đương nhiên hắn chỉ là tưởng ngốc tại người này bên cạnh, thăng không dậy nổi tâm tư khác Nam hồn Tuy rằng tồn tại thời điểm không phải cái quá mức chính thức người nhưng tâm tư không xấu hắn không biết nếu hắn dâng lên một tia mặt khắc không tốt một tia chính mình đại khái sẽ bị xé nát Nam hồn tồn tại ra mặt liền hậu lúc này cũng thực mau tự mình điều chỉnh hắn nói ta là một tháng con đường phía trước quá này đột nhiên ra thai nạn xe cộ đầu thất ngày đó trở về một chuyên chính mình ra không biết vì cái gì liền lại về tới nơi này Nam hồn nghĩ lại một chút tựa hồ cũng biết phương Trương rốt cuộc muốn biết cái gì hắn tiếp tục nói Ta không quen biết lao nhân kia, nhưng thật ra ở kêu bang nhân tới phía trước, có mặt khác quỷ hồn tới này, có nhân xưng hô hắn vì lão lãnh. Úc, lao nhân kia nhìn cùng kia xoái ca có điểm giống. Phương Trương theo tuổi trẻ nam hồn ngón tay xem qua đi, không có gì bất ngờ xảy ra, quả nhiên là nước lạnh. Chứ bỏ nước lạnh ở ngoài, mặt khác ba người mặt mày đều tủng kéo xuống dưới, nước lạnh nội tâm một lụa bộ, không biết vì cái gì, luôn là có loại không phải là chuyện tốt cảm giác. Trần Võ nhìn tuổi trẻ nam hồn một lát, Nguyên lai là bị người vây ở nơi này. Theo lý mà nói, cho dù nơi này là xảy ra sự cố địa điểm, như vậy hồn phách ở đầu thất bị triệu hồi lúc sau, cũng nên xuất hiện ở nhà nhân thân biên, chờ đợi địa phủ chi lộ khai thông. Nếu xuất hiện ngoài ý muốn, kia khẳng định là có nguyên nhân. Trần Võ năng lực nhìn ra vấn đề này tự nhiên sẽ không khó khăn. Tuổi trẻ nam quỷ nhưng thật ra sừng sốt, đại sư, ngài là nói có người làm ta. Trần Võ nhìn trước mắt cái này mồm mép không kiêng kỵ nam quỷ, mắt trợn Vấn đề này trong chốc lát lại nói, hiện tại trước giải quyết trong viện cái kia Trần Pháp. Trần Võ đối với Phương Trương nói. Phương Trương hồi xem hắn, xem ta làm gì, ta cũng sẽ không. Đệ 15 Trương. Trần Võ ở trong nghề, nếu dùng thời thượng một chút so sánh phương pháp, kia chính là phần đầu đạo sĩ. Ở đường sông khẩu thế cụ ông Lão Thái Thái ngoại trừ, hắn tiếp đơn thu tiền cũng không ít. Kêu nghiệp vụ năng lực tự nhiên cũng là hảo thủ chung hảo thủ. Nếu dĩ vãng Gặp được loại này kỳ quái lại lực sát thương 10 phần trận pháp, hắn thường thường là thận trọng lại thận trọng, nếu ngạnh muốn phá giải, chính mình cũng liền khả năng công đạo đến này. Nếu không nói như thế nào công đức cường người thậm chí so đơn độc khí vận cường người càng chịu thiên địa yêu thích đâu. Dựa vào tuổi trẻ nam quỷ nói, có thể phỏng đoán ra cùng nước lệnh có huyết thống quan hệ cái kia quỷ hẳn là bị những người đó làm thành mắt trận. Chỉ cần phá hư mắt trận là được. Trần Võ nhìn Phương Trương nói, có thể viết tiểu thuyết sau. Phương Trương nao động cũng không phải cái khô cả người. Ngươi là nói cái kia cái bình. Phương Trương tuy rằng tính cách mang theo điểm lâu dài bị sinh hoạt ma quá lạnh nhạc, nhưng cũng không lạnh huyết. Chính mình ra ra bị người bắt lấy làm thành mắt trận, việc này cũng không phải có thể dễ dàng mở miệng. Cho nên nàng cũng không có vạch trần. Trần võ gật gật đầu, ở nhìn đến Phương Trương bắt lấy tuổi trẻ nam quỷ chuẩn bị làm hắn tìm cái bình phương vị thời điểm, chạy nhanh ngăn lại nàng. Tuy rằng tìm được rồi mắt trận, nhưng ngươi cũng không thể dễ dàng đi vào đi Trần Võ nhanh hơn ngữ tốc, muốn tìm được môn cùng lỗ mới có thể chính xác tới mắt trận, bằng không trận pháp bị xúc động, mắt trận tới không đến đạt khác nói, liền sợ chúng ta phải công đạo tại đây. Tuổi trẻ nam quỷ phân biệt nửa ngày, chờ Trần Võ nói xong, hắn mới chỉ vào đất trống một khối nói, chính là kia, nơi đó hòn đất so địa phương khác cao một cm, bọn họ bố trí hảo rời đi sau, ta lại đây quan sát đã lâu. Phương Trương nhìn hắn nói, lợi hại A. Tuy rằng không biết ra hỏa này sinh thời là cái dạng gì người. Nhưng gần điểm này quan sát năng lực liền cũng đủ lợi hại. Khen xong quỷ, Phương Trương lại nhìn Trần Võ nói, kia môn cùng lộ ở đâu đâu. Trần Võ cười ha hả hắn nhìn Phương Trương lộ ra kỳ quái thân sắc, dáng vẻ kia làm Phương Trương phản xạ tính cầm di động, thiếu chút nữa báo nguy. Tự nhiên là muốn rửa tiểu hữu ngài. Phương Trương cả người phản phất hóa thân một cái thật lớn dấu chấm hỏi, ở đây người cùng quỷ đều cảm nhận được hắn đáy lòng nghi hoặc. Phương Trương tự hỏi một chút, vừa mới chuẩn bị nói chuyện Vẫn luôn chen vào không lọt lời nói nước lạnh mở miệng, đại sư, ân. Giống như ngày so nàng càng chuyên nghiệp. Nước lạnh châm trước trong chốc lát, tận lực làm chính mình nói chuyện không cần như vậy quá mức trắng ra. Phương Trương nhìn hắn một cái, nhưng thật ra không có phản bác, rốt cuộc người này nói đúng là nàng từng nói. Trần Võ bị khen thản nhiên tiếp thu, bất quá hắn nói, loại này trận pháp không thuộc về tổn thế bất luận cái gì một mạch, có khả năng là trước đây lưu lại đường ngang ngõ tắt trận pháp, bị bộ phận người học tập Nhưng trận pháp thứ này gom gom, luôn là cùng cái khởi nguyên. Viện này sát trận quá mức bá đạo, nếu ta tùy tiện phá trận cũng không bảo đảm an toàn. Nhưng vị này tiểu hữu không giống nhau, ngươi đầy người công đức, chịu thiên địa yêu thích, chỉ cần ngươi dụng tâm quan sát, nhất định có thể tìm được sinh môn. Phương Trương nhìn vẻ mặt chắc chắn trấn võ, lại nhìn nhìn hoài nghi nhìn nàng nước lạnh. Thập phân bình tĩnh nói, người ý tứ này là tổng nha có cái ngốc tử đi trước thử một phen, mà tên ngốc này chính là ta. Cái này đến Trần Võ nghi hoặc. Nàng ba nhưng nghĩ hoặc, hắn còn hoảng loạn, không gặp nàng mặt sau kêu công đức đối hắn nghe răng trận mắt. Ngại như thế nào có thể như vậy tưởng? Ta không như vậy tưởng ta nghĩ như thế nào, ta một cái phổ phổ thông thông làm công người chưa từng tiếp xúc quá mấy thứ này, ngươi nói cho ta ta so ngươi lợi hại, có thể phá cái này thật. Ngươi lừa quỷ, quỷ tin sao? Phương Trương vẻ mặt cười lạnh chỉ vào bên cạnh tuổi trẻ nam quỷ nói. Nam quỷ si ngốc nhìn nàng, sau đó say mê, ha ha, ta tin a Phương Trương đột nhiên quay đầu nhìn Phảng Phất say rượu Nam Quỷ, nhìn đến hắn kia ghê tởm biểu tình nhịn không được hướng bên cạnh xê dịch. Chờ. Trần Võ đôi mắt nháy mắt trợn to, đồng tử co chặt, chuẩn bị gọi lại Phương Trương, chính là hết thể phát sinh quá nhanh. Sát trận khởi động, nguyên bản không ở vào trận pháp phạm vi người cùng quỷ đều nháy mắt bị vây quanh. Phương Trương đôi mắt nháy mắt, dây tiếp theo Phảng Phất thiên tối sầm xuống dưới. Có lẽ là hoàn cảnh quá mức cám nguyên nhân, nàng phát hiện chính mình không giống bình thường chỗ. Nàng trên người tựa hồ có nhu hòa kim quang, bên cạnh còn thỉnh thoảng có trôi nổi thật nhỏ kim quang. Không đợi nàng cẩn thận nghiên cứu, trong không khí đột nhiên truyền đến phá tiếng gió, một cái mũi tên lấy cực nhanh tốc độ không biết từ nơi nào bắn ra tới. Phương Trương thân thể căng thẳng, theo bản năng đứng tại chỗ bất động. Ở mũi tên tiến đến trước một giây, một mặt kim sắc từ khỏe mắt tóe ra, Phương Trương mở to đôi mắt nhìn đến kia mũi tên thì bị kim sắc lập tức chụp bay đi ra ngoài. Phảng phất là một cái tín hiệu, mũi tên từ bốn phương tám hướng xuất hiện. Sau đó dây tiếp theo, càng ngày càng nhiều kim sắc bao lấy nàng, sau đó nàng nghe được một cái táo bạo lại đáng yêu thanh âm. Phiên đã chết. Trung tiểu nhân cấp này phá trận hủy hoại, nó vọng tưởng thương tổn chủ nhân. Ngao. Nói thật, Phương Trương cũng không có thấy rõ cái gì, chỉ là qua vài giây tối tăm không chung đột nhiên rách nát, nàng trong mắt còn có kia đầy trời kim sắc. Đều đem chính mình bài sạch sẽ lạc. Vẫn là cái kia táo bạo lại đáng yêu thanh âm, chờ nàng cảm thấy kim sắc lại lấp lánh lượng lượng mới phát giác bọn họ tựa hồ hướng thân thể của nàng dũng mãnh Bảo. Mãi cho đến cuối cùng, nàng nhìn đến một cái viên không lưu thu kim sắc hình cầu, một nửa hợp với mặt khắc kim sắc, cái kia hình cầu mặt trên dài quá phảng phất đáng yêu biểu tình bao giống nhau ngũ quan, nó tiến đến nàng trước mắt, cọ cọ nàng mặt, lại về tới trên người nàng. Trần Võ chính lấy một cái cực kỳ quái dị tư thế đối phó với địch, không có biện pháp, hắn gặp được vương tạc, bất quá dây tiếp theo trận pháp phá hư, hắn lại về tới trong hiện thực. Những người khác cũng giống nhau, Trạng qua nước lạnh biểu tình có chút không quá thích hợp. Trần Võ sửng sốt trong chốc lát, lập tức đem ánh mắt chuyển qua Phương Trương trên người. Hắn há to miệng, là hắn lại hỏi, "Này đàn công đức quả nhiên thành tinh, loại này bọn họ mấy cái lao ra hỏa đều phải thận trọng đối đãi chuyện." Đối phương đôi mắt không nháy mắt liền phá. Trần Võ không khỏi bắt đầu hoài nghi nhân sinh, rốt cuộc phía trước lời thề son sắt nói cái này trận pháp có bao nhiêu lợi hại chính là nàng, vị này không biết kiếp trước làm nhiều ít sự người lương thiện, sẽ không cảm thấy hắn không đáng tin cậy đi. Bất quá Phương Trương cũng không có quản hắn, cũng không có thời gian quản những cái đó kim sắc. Nước lạnh không biết khi nào phục hồi tinh thần lại, nổi điên giống nhau hướng đi tuổi trẻ Nam Quỷ chỉ ra cái kia mắt trận, dùng tay điên cuồng khai đảo. Ở đây người cùng quỷ đều trầm mặc, kia ngắn ngủn một cái trước mắt, không biết hắn đã trải qua cái gì, nhưng hiện tại ít nhất có thể xác nhận, cái kia trong mắt trận thật sự chính là hắn ra ra. Phương Trương thở dài, từ phía sau lấy ra công nghiệp quân sự sạc. Sau đó nhìn bên cạnh Nam Quỷ, mặt vô biểu tình nói, "Người a, Bị kích thích chính là dễ dàng đã quên rất nhiều đồ vật, tỉ như mượn dùng công cụ sẽ so tay không đảo mau đúng không? Nam quỷ theo bản năng gật gật đầu, theo sau lại trần trờ nói, khả năng. Lúc này đại bộ phận người sẽ không như vậy lý trí. Phương Trương nhìn hắn nửa ngày, thiếu chút nữa đem quỷ lại hù chết một lần, sau đó đi hướng nước lạnh. Nam quỷ vô vô không có trái tim nhảy lên ngực, ám phun khẩu chính mình, chính mình một cái quỷ làm gì quản người sự. Trong viện mà tuy rằng bị một lần nữa trình quá, nhưng chỉ có mặt trên một tầng tương đối mềm suốt, càng đi hạ càng lạnh không hào đảo, nhưng nước lạnh vô chi vô giác. Hắn đôi mắt đỏ đậm, nhưng đầu óc trống rỗng. Một ngàn khối, giúp ngươi đào. Phương Trương thanh âm lãnh đạm từ hắn đỉnh đầu chuyển đến. Hắn không nói gì, chính là chậm rãi hắn ngừng lại. Hắn thanh âm thập phần vô lực, một cái thở vàng. Phần 12. Phương Trương đôi mắt tạch một chút sáng, nàng lần đầu tiên không cười, nhưng thanh âm thập phần có thành ý nói, cảm ơn lão bản. Nước lạnh phảng phất tá sức lực. Lui về phía sau một chút, ngốc ngốc nhìn cái kia bị chính mình đảo địa phương. Một phen công nghiệp quân sự sạn đột nhiên cắm vào trên mặt đất, ngay sau đó, Phương Trương phản phất một cái người máy giống nhau, đào thổ đào thổ đào thổ. chân chuẩn chuẩn cọ đến hắn ra bên cạnh, cảm thán, ra A, tiền tài lực lượng hảo vĩ đại A. Từ nhỏ không vì tiền phát quá sầu Trần chuẩn chuẩn nhìn Phương Trương trên người đột nhiên bốc lên động lực, quả thực xem thế là đủ rồi. Trần Võ Nghĩ nghĩ Phương Trương phía trước thiên sát cô tinh tính cách cùng nghe nói tinh lực, động một khai. Nhưng thật ra lý giải, phương chương khai quật công tắc cũng không quá thuận lợi, đinh một tiếng, công nghiệp quân sự sạn dừng lại. Phương Trương lay một chút, hảo tàn nhận a, trừ bỏ dây thép còn có thép. Nước lạnh nào tới, nhìn lộ ra tới dây thép thép, chúng nó dẻ đặc cùng bùn đất hỗn hợp, nếu muốn đào đi xuống thập phần gian nan. Lấy nghị, nước lạnh một quyền nện ở mặt trên, nháy mắt bàn tay chảy ra thấy huyết. Ta trong xe có tiểu cưa điện, ta lấy lại đây. Chân chuẩn chuẩn nói xong lập tức chạy đi ra ngoài. Này cư nhiên là bộ trận. Trần Võ ngồi xổm xuống thân mình sờ sờ thép hướng đi, hắn nhìn ngồi xổm xuống thân thể Phương Trừng nói, loại này trận pháp sẽ đem hồn phách tác chế, quỷ hồn bị làm mắt trận, 89 phần 10 sẽ biến thành lệ quỷ, phòng người bọn họ chạy ra, liền sẽ dùng loại này trận pháp trấn áp. Nếu ta đoán không sai, hạ trận người đem loại này trận pháp liên hoàn bộ lên, vì chính là cái này, mặt mắt trận không có ra tới khả năng. Nói, Trần Võ lại nhìn về phía nước lạnh, hắn nghiến răng nghiến lợi, cả người bốc lên một cỗ lệ khí. Không xong. Hắn mệnh cách ở nhanh chóng dung hợp, ta đã ẩn ẩn có thể nhìn đến hắn tương lai lao ngục chết non thai hương. Trần võ nhìn về phía phương trương, phương trương nhìn thoáng qua rõ ràng không thích hợp nước lạnh. Đôi mắt nhữ lại, tướng quân công sạn một ném, một tay bước lên hắn cổ áo, sau đó rơ lên một cái tay khác. Bang! Thanh tỉnh không? Phương trương lạnh nhạt nói. nương lạnh ngốc lăng lăng nhìn nàng, phương trương xem trên người hắn còn có kia cổ chính mình không quá thích hơi thở, lại phiến hắn một cái tác. T. Phản ứng lại đây Trần Võ, cầm tiểu cưa điện chạy tới trần chuẩn chuẩn, còn có vẫn luôn không dám ra tiếng tuổi trẻ nam quỷ nhịn không được bưng kín chính mình mặt. Người cố ý đi. Nước lạnh đốt chính mình đau gương mặt, một phen đẩy ra Phương Trương tay. Phương Trương không thèm để ý, cầm lấy cái sẻng, rũ xuống đôi mắt, nhìn thoáng qua nước lạnh, lại chuyển động trong mắt nhìn về phía Trần Võ. Đạo sĩ, thời đại thay đổi. Phương Trương tướng quân công sạn hướng hôn thép miếng đất kia một phóng. Trần Võ trong mắt. Nguyên bản trận pháp quang mang nháy mắt bị trên người nàng công đức cắnướt ướt. Ui, lưu sư phó, ta hiện tại yêu cầu một đài vê đút một hình xe nâng, địa phương không lớn, ngài bên này có nhận thức sư phó sao? Địa điểm là... Hảo, chờ ngài. Treo lên điện thoại, phương trương thu hồi công nghiệp quân sự sạ, đôi tay ô ngực, nhìn về phía nơi xa. Tân thời đại ban cho chúng ta công nghệ cao sinh hoạt, cho nên cái kia. Thu hồi đến đây đi. Động tác nhất trí ánh mắt nhìn về phía trần chuẩn chuẩn trong tay mini chạy bằng b Lại động tác nhất trí nhìn về phía phương trương. Nước lạnh lầm bầm nói, ta giống như cũng có thể thấy trên người nàng kim quang. Hào hùng vĩ. Đệ 16 chương Công nghệ cao, thật sự thập phần tiện cho dân. Nước lạnh đám người nhìn phương trương kêu khai quật xe lái qua đây, bởi vì nông thôn đầu tưởng đều không cao, phương trương cũng cùng đối phương nói bên này cách cục. Cho nên xe nâng ở viện ngoại, dâng lên cao cao máy móc cánh tay, sau đó một chút hai hạng, tam hạng, gần vài cái, đem thép đều đảo tới rồi một bên. Thép phía dưới còn có thật dày văn sát, sư phó hỗ trợ nết lên tới, cấp sạn tới rồi một bên sau, liền lộ ra bị lá bùa phong bế cái bình. Phương Trương thuần thục đem tiền chuyển cấp sư phó, hàn huyên hai câu, nhìn theo xe nâng rời đi, mới xoay người. Chân chuẩn chuẩn chiều nàng lộ ra cái ngón tay cái. Phương Trương kéo kéo khoe miệng, ánh mắt ý tứ thực rõ ràng, thế nào, công nghệ cao lực lượng. như hoa như hoa. Trần võ chân chuẩn chuẩn nước lạnh còn có tuổi trẻ nam quỷ ăn ý lại lần nữa điểm cai tán. Bị lá bùa bao bọc lấy cái bình khắc quỷ không dám tới gần, tuổi trẻ nam quỷ xúc tới rồi Phương Trương phía sau. Ta còn là không thói quen ngươi này một loại ở ta phía sau như vậy gần. Phương Trương lạnh nhạt mặt cự tuyệt. Nam quỷ bị khuất bẹp hạ miệng, lui về phía sau hai bước. Phương Trương trang quá mức nhìn Trần Võ, Trần Võ nhìn nàng. Lại là ta. Trần Võ gật gật đầu, Phương Trương lại nhìn nhìn ánh mắt ba ba nước lạnh, thở dài, xem ở tam căn thỏi vàng phân thượng. Trong viện hú bị xe nâng sư phó đào, đào. Ít nhất người nhảy vào đi có cái sườn dốc giảm sóc. Phương Trương nhảy xuống, bàn tay đến cái bình thượng thời điểm, nàng ngửa đầu nhìn Trần Võ. Ta nhớ rõ ngươi phía trước nói qua loại này áp chế sẽ xuất hiện lệ quỷ đi. kia lệ quỷ còn có lý trí sao? Hắn nhìn đến hắn tôn tử có thể hay không có thể lý trí một chút. Lời này có điểm giống cái chốt mở, nước lạnh lại không bình tĩnh, vô cùng lo lắng tưởng nhảy xuống, vẫn là trần chuẩn chuẩn kéo lại hắn. Ngài hẳn là tin tưởng, ngài sẽ không đã chịu thương tổn. Trần Võ nói Trên người nàng những cái đó công đức không đem lệ quỷ xé nát thì tốt rồi, những thứ khác còn muốn thương tổn nàng. Tuy rằng vừa rồi cũng gặp qua kia phiến kim quang, nhưng Phương Trương còn rất mâu thuẫn, rốt cuộc xui xẻo 25 năm trải qua cũng không phải giả. Không có việc gì chủ nhân, có chúng ta. Đối. Nguyễn Manh đang yêu thanh âm xuất hiện ở Phương Trương bên hai, phản phất ở nói cho nàng phía trước không phải ảo giác. Phương Trương hít sâu một hơi, nhất nhất kéo xuống bao vây ở cái bình thượng lá bửa, sau đó mở ra cái bình cái nắp. Ngập trời âm khí nháy mắt từ cái bình trào ra, Phương Trương bị công đức vây quanh, bất quá chúng nó cũng không có động tác, chỉ là an tính nốc. Âm khí khuyết tán nửa ngày, nước lạnh ra ra quỷ hồn mới từ cái bình phù ra tới. Bộ dáng của hắn thật sự không thể xưng là hảo, một nửa mặt đã bị âm khí ăn mòn nhìn không ra bộ dáng, nhưng dư lại kia nửa khuôn mặt, nhìn lại dị thường hiện tử. Tiểu thủy, ngươi tới rồi. Lao ra tử đôi mắt cười nửa nheo lại tới. Nước lạnh tầm mắt tuy rằng đối với cái bình, nhưng là phương Trương biết Hắn nhìn không thấy. Ra ra, ra ra. Người thế nào? Nước lạnh nhìn nửa ngày như cũ nhìn không ra cái gì, bất lực ánh mắt nhìn phương trương. Phương trương một chốc cũng không biết nên hình dung như thế nào, liền không nói chuyện. Người đều là ái não bổ, nàng cái dạng này làm nước lạnh cả người hỏng mất lên. Ra cho hắn mở mắt nha. Chân chuẩn chuẩn lắc lắc trần võ cánh tay. Vẫn luôn ở nghiên cứu lánh lao ra tử trần võ lấy lại tinh thần, không biết từ nơi nào móc ra tới một lá bừa, ném hướng nước lạnh. Một cái chớp mắt chi gian, nước lạnh thế giới nháy mắt liền thay đổi. Hắn nhảy vào hố, đi bước một đi hướng cho dù chỉ có thể nhìn ra một nửa sinh thời bộ dáng ra ra, cổ họng khẽ nhúc đích, lại không có nói ra lời nói. lãnh lao ra tử nhìn hắn, cho dù trở thành quỷ hồn trong lòng cũng thương tiếc cái này tôn tử. Ngày đó những người đó tới ta liền biết, ngươi luôn là một tới. Lao ra tử thở dài. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy đột nhiên xuất hiện đại tôn tử lãnh nghị thời điểm liền biết, kia hài tử dung không dưới nước lạnh. Ta... Lanh ông ngoại tử giơ tay ngăn lại nước lạnh, đi thôi, ta mang ngươi đi đảo kia dương vàng. Vẫn luôn rũ đầu đầu chờ một người một quỷ ôn chuyện phương trương tạch ngồng đầu, hai mắt thả ra lóa mắt quán mang. Tiên tài lực lượng thật sự hảo vĩ lại a Chân chuẩn chuẩn lại lần nữa cảm thán. Phương trương đi theo nước lạnh phía sau, trong tay nắm công nghiệp quân sự sạ, đi đường đều nhẹ nhàng không ít. Bên người công đức ngò ngoe dục dịch, không biết muốn làm gì. Phương trương nhìn chúng nó liếc mắt một cái, liền không hề chú ý. Lãnh gia nhà cũ sân liền như vậy đại, Lãnh lão ra từ lúc trước cũng là tùy ý tìm cái địa điểm chôn xuống vàng. Hắn sau khi chết, hồn phách trở lại này thủ, chờ có một ngày tôn tử tới lấy, hắn một phương diện hy vọng đối phương tới, chính mình nhìn nhìn lại hắn, một phương diện có không hy vọng hắn tới. Bởi vì kia đại biểu, hắn đã lâm vào tuyệt cảnh rồi. Trong tay công nghiệp quân sự sạn bị nước lạnh bắt lấy, Phương Trương ngẩn đầu nhìn hắn đôi mắt, sau đó buông xuống cái xẻng. Chờ hắn đào hai hạ, Phương Trương đột nhiên nói: Đừng quên tam căn tỏi vàng. Đề khí đào thổ nước lạnh một hơi lăng là nghẹn nửa thượng không dưới, mắt trợn trắng. Lao ra từ lúc trước không có việc gì liền đem mà đào hai cái sẻng, đào cũng rất thâm, ít nhất nước lạnh đào đến cái kia cái dương thời điểm, luôn luôn không trải qua loại này sống tay đều xuất hiện bọc nước. hắn tướng quân công sạn một ném, liền chuẩn bị theo chính mình đào khe trượt trượt xuống. Đúng lúc này, hắn di động văng lên. Nước lạnh thấy rõ trên màn hình tên, tay kính một đại. Lánh nghị. Nước lạnh thanh âm mang theo có thể phát hiện hắn ý, hắn nhìn thoáng qua nhà mình ra ra một nửa bị ăn một mặt, rũ xuống đôi mắt. Ngươi làm cái gì? kia đầu thanh âm không có như dĩ văn bưng, ngược lại có điểm tức muốn hụt máu. Nước lạnh cười nhạo một tiếng, ngươi đều biết cần gì phải hỏi ta. Đối thân sinh ra ra làm ra như thế xuất sinh không bằng hành vi, lãnh nghĩ ngươi thật là càng ngày càng hình à. Kêu đầu người hít sâu một hơi, một lát nói, nói cái gì đâu, đệ đệ. Ta chỉ là thăm hỏi một chút ngươi thôi. Hai người đối với lại trầm mặc một lát, Lãnh Nghị mới nói nói, "Nghe nói ngươi tới rồi lão phòng, vậy ngươi cần phải giúp ta hảo hảo tế bái ra ra. "Đúng rồi, phía trước ta cũng cấp ra ra tặng cái lễ vật, ngươi ở nói lập tức là có thể thấy được." Lãnh Nghị lời này nói ý vị Thâm trường, Nước Lạnh không phải ngốc tử, hắn có thể nghe ra hắn lời nói có ẩn ý. "Lãnh Nghị, ngươi làm cái gì tay chân?" Nước Lạnh đối với điện thoại giống giận, chính là đôi mắt lại không dám ly ra ra một lát. Điện thoại kia đầu không có trả lời liền treo di động. Vẫn luôn quay trung quanh ở lao gia tử trên người âm khí đột nhiên bạo trướng, lãnh ra ra kia nửa khuôn mặt có thể nhìn ra hắn giờ phút này thập phần thống khổ. Trần võ hô, không tốt, bên kia hẳn là có thứ gì khống chế lao gia tử, muốn hoàn toàn phá hủy thần trí hắn. Đến lúc đó, liền thật sự biến thành lục thân không nhận lệ quỷ. Ra ra, nước lạnh hướng phía trước đi rồi một bước, lại bị âm khí quét vô pháp hành động. Quay chung quanh ở phương trương trên người ngoe dục dịch công đức lúc này vọt đi lên. Khoảnh khắc chi gian liền cắn nuốt bạo trướng âm khí cùng với trung gian láo gia tử. Nương lạnh ngốc lăng nhìn trước mắt cảnh tượng, quay đầu lại nhìn phương trương hô, không cần, buông tha hán. Phương trương, ta cầu ngươi, ta đem thỏi vàng đều cho ngươi, ngươi buông tha hán. Phương trương nhìn hắn trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình. Trần võ thở dài, vô dụng, loại này sẽ vì họa thế nhân lệ quỷ vô pháp ngăn cản công đức dọn dẹp. Công đức cũng không có tan đi, nước lạnh nha một cán, vọt đi lên. Chính là dây tiếp theo biến bị công đức trụ bay. Hắn dừng ở phương trương cách đó không xa. Một lát, hắn ngẩn đầu nhìn phương trương, ngươi là bọn họ chủ nhân, chỉ cần khống chế ngươi. Nước lạnh bỏ dậy, vươn tay, phản phất phản xã hội nhân cách giống nhau chiều phương trương vọt qua đi. Phương trương chân trái lui về phía sau một bước, đám người chạy đến trước mặt, một cái cao nâng quét chân, lại lần nữa đem nước lạnh tạc đi xuống. Nàng nhìn nhìn trên mặt đất nước lạnh, lại nhìn nhìn trần chuẩn chuẩn cùng chân võ, ta là sống ở cái gì? Cầu hết trong tiểu thuyết th Chân chuẩn chuồn, em. Lý luận đi lên nói, gặp được loại chuyện này đại bộ phận người là sẽ đối ra tôn hai cảm tình sinh ra cộng tình. Chân chuẩn chuồn không dám nói lời nào, hắn đem tầm mắt chuyển tới khóa ở nào đó cửa phòng sau tuổi trẻ nam quỷ trên người. Chân võ cũng không dao động, loại sự tình này hắn thấy được nhiều, tự nhiên liền chết lặng. Cách công đức khoa trương đánh cái cách, mới thông thả rút đi. Nên ngang về tới phương trương trên người, đi ở cuối cùng cái kia, đi ngang qua nước lạnh bên cạnh khi, lại một chút vũ vào hắn đầu. Chúng ta trưởng gian trừ ác, nhưng chúng ta đối lão nhân kia không có hứng thú hảo đi. Lại có lần sau, đem ngươi đánh thành heo mặt. Công đức biến ảo thành một cái hàm răng nhọn nhọn hình dạng, uy hiếp nước lạnh một chút, liền trở lại Phương Trương bên người, cọ cọ Phương Trương mặt lại tức trở về. Nước lạnh bị đánh sừng sốt, hắn ngẩn đầu nhìn nguyên bản lãnh lao ra tử phương hướng. Cùng vừa rồi không giống nhau, lão ra tử lúc này càng thêm hiền tử, toàn thân không có bị âm khí ăn mòn dấu vết, nếu không phải phiêu phù ở không trung, liền cùng tồn tại thời điểm giống nhau. Chân võ so nước lạnh càng mau nhảy tới rồi lánh lao ra tử trước mặt, đánh giá rất nhiều lần. lớn tiếng cảm thán, thần tịch A Hắn cho rằng công đức là một fan xé rách tội ác lợi kiếm, lại không nghĩ rằng thành tình công đức thật sự hảo trí năng. Nước lạnh cơ hội là bò quá khứ, đại bi đại hỷ làm hắn khóc cũng khóc không được, vẫn là lánh lao ra tử hư hư vô vỗ tê đầu của hắn, mới rơi lệ. Phần 13. Ta phải đi, về sau có cơ hội khả năng còn trở về nhìn xem ngươi. Có chút khả ngươi muốn chính mình đi qua đi, ta tin tưởng ngươi. Để lại cho một người một quỷ thời gian cũng không nhiều, lao ra tử nhìn nhìn mở ra địa phủ chi lộ, dặn dò nước lạnh hai câu. Ta sẽ, ngài an tâm. Lúc này nước lạnh khôi phục cổ trọng, tuy rằng hai mắt đỏ bừng nhưng là thập phần kiên định. lãnh lao ra tử vui mừng cười cười, sau đó chiều địa phủ chi đường đi đi. Mãi cho đến biến mất, trong viện nhân tài lấy lại tinh thần. Dẫn đầu lấy lại tinh thần, tự nhiên là phương trương. Phương Trương đi đến nước lạnh trước mặt ruôi tay thỏi vàng lúc này nước lạnh đối phương Trương tâm thái thập phần phức tạp xấu hổ ấy nấy làm hắn cảm thấy chính mình lòng bản chân có thể moi ra một tòa địa phủ Phương Trương trắng ra muốn đổ vật hắn cũng nhanh nhẹn lấy ra tam căn tỏi vàng đưa cho nàng bất quá Phương Trương cũng không có thu hồi tay hơn nữa ở nước lạnh nghi hoặc phía trước còn nhăn lại mi không phải nói một chỉnh dương tỏi vàng đều cho ta sao nàng vừa nói một bên mở ra di động Phương Trương ta cầu ngươi Vương tha hắn, ta đem một chỉnh dương thỏi vàng đều cho ngươi. Lúc ấy chân tình thật cảm, qua đi cảm thấy có điểm xạ chết nước lạnh cả khuôn mặt đều nhịt lên. Không có, liền Tam can. Nước lạnh ôm chặt chính mình cái dương, ra mặt dày nói. Phương trương trừng lớn đôi mắt không thể tin tưởng, nhân chứng vật chứng đều ở, ngươi dám chơi xấu. Nàng chỉ vào trần võ trần chuẩn chuẩn còn có tuổi trẻ nam quỷ. Dù sao ta là tên cạn bã, chơi xấu tinh cái gì. Đây chính là chính mình phiên bản tiền vốn. Phương Trương cười lạnh một tiếng, đem tam căn nặng chiếu thỏi vàng hướng trong bao một phóng, vén tay háo vọt lại đây. Dựa, người là cường đạo A. Trần chuẩn chuẩn lau lau mặt, quay đầu hỏi Trần Võ, ra A, ta đối công đức như thế nào đạt được chuyện này sinh ra nghi hoặc. Trần Võ cười như không cười nhìn hắn, người này đầu vóc không kỳ quái. Có người A, nàng luôn là dùng chính mình phương pháp ở làm công đức việc. Không thấy trên người nàng những cái đó công đức lười biếng không núc ních sao, nếu là thật sự tưởng được đến những cái đó công đức đã sớm động. Nửa ngày, Phương Trương ngừng lại, được rồi, sự tình xong xuôi, chúng ta cần phải đi. Nước lạnh gật gật đầu, chuẩn bị đem trong biển hố điện thượng. Trần Võ lúc này lại nói, không, sự tình còn không có kết thúc. Đệ 17 Trương Lúc này màn đêm đã chậm rãi buông xuống, trầm trọng tiếng hít thở ở tiểu núi rừng thập phần rõ ràng. Người rốt cuộc có nhớ hay không ở đâu à, này còn không có chân cao tiểu núi rừng chúng ta đi rồi một giờ, như thế nào còn chưa tới. Trần chuẩn chuẩn đoán dẫn thanh âm văng lên. Tuy rằng này rừng cây nhỏ không cao, nhưng diện tích đại còn gồ ghề lồi lõm, phá lệ phí thể lực. Ngươi không phải chỉ là đi ngang qua nơi này sao, như thế nào sẽ chết ở chỗ này? Nước lạnh câu mày hỏi. Lúc này đại khái duy nhị không cảm thấy mệnh chính là trần võ cùng với thường xuyên làm công thập phần háo thể lực Phương Trương. Nhưng Phương Trương cũng có câu hán hận, ta ngày mai còn phải đi về đi làm, nếu không thể quay về ta ít nhất sẽ giảm bất vài trăm thu vào. Phương Trương hoán nghiệm sông thẳng phía trước tuổi trẻ năng quỷ. Tuổi trẻ nam quỷ cũng cảm thấy trên người đổ mồ hôi, rõ ràng hắn là cái quỷ không phải sao. Hắn là thật sự rất muốn phung Tào đại lao ngươi đều có tam căn nặng chíu vàng vì cái gì còn chấp nhất với kia mấy trăm khối ngày thu. Nhưng hắn không dám nói, hắn sợ hãi bị công đức đánh. Nhanh nhanh, ta cũng không biết ta liền biết ta là ra thai nạn xe cộ. Tuổi trẻ nam quỷ gãi gãi đầu. Chờ một chút, nước lạnh dừng lại, thở hồn hển mấy hơi thở. Nay phụ cận bình thường tới nói chỉ có một cái đại lộ. Nếu ra thai nạn xe cộ nói căn bản sẽ không đến cái này địa phương tới. Nước lạnh ngầm đầu nhìn nhìn, hắn tầm mắt dừng hình ảnh ở nào đó phương hướng. Nếu trí nhớ của ngươi không có làm lỗi, như vậy chỉ còn lại có một cái tiểu đường núi. Cái kia tiểu đường núi bên kia là một cái tiểu vách núi, không cao. Nhưng thập phần run, trước kia ra quá sự, sau lại không ai lái xe đi con đường kia. Nước lạnh khi còn nhỏ tới nhà cũ chơi, đi lung tung thời điểm nhìn đến quá con đường kia. Sau lại hắn nghe ra già nói qua con đường kia thượng ra quá vài lần thai nạn xe cộ, có người vết thương nhẹ có người trực tiếp không có. Mọi người nhìn về phía tuổi trẻ nam quỷ, tuổi trẻ nam quỷ nghĩ nghĩ, hảo kỳ quay à, ta cư nhiên nhớ không nổi, hơn nữa nếu là con đường kia nói, ta đây vì cái gì đại lộ không đi một chút con đường kia đâu. Chân chuẩn chuẩn ý vị thâm trường nói câu, cho nên đây là người cùng nước lạnh huynh để có nhân quả liên lụy nguyên nhân. Phía trước hắn ra ra nói cho bọn họ sự tình còn không có kết thúc thời điểm. Liền nói tuổi trẻ nam quỷ cùng nước lạnh có một tia nhân quả tuyến. Đây cũng là vì cái gì ngay từ đầu bọn họ không xử lý tuổi trẻ nam quỷ sự nguyên nhân. Chẳng lẽ hắn cũng tham dự ám sát nước lạnh kế hoạch. Đêm tối, luôn là dễ dàng kích phát tay bút linh cảm. Phương Trương Phòng Đoan nói. Trần Võ bất đắc dĩ nói, sẽ không, trên người hắn không có lệ khí, liền ngươi công đức đều sẽ không làm hắn trầm mê đến thất chí tồn tại thời điểm không phải đại gian đại ác người. Sắc thật, so với hắn tới. Các người hai cái ngược lại giống cái loại này mất trí lệ quỷ. Phương Trương không lưu tình chút nào nói. Trần võ cùng Trần chuẩn chuẩn trầm mặc một chút. Nhưng người sao, dù sao cũng phải ra mặt dày không phải. Phương Trương bội phục tấm tắt hai tiếng, kia nếu hắn là tham dự trong đó một vòng đâu. Trần võ lắc đầu, loại sự tình này là hợp với nhân quả, cho dù tham dự trong đó một vòng, kia hắn phạm phải ác cũng là liền lên. Kia vì cái gì hắn cùng nước lạnh có một kia nhân quả đâu. Phương Trương tự hỏi một cái trước mắt. Bất quá việc này phí nào tế bảo cũng không thù lao, thực mau nàng liền không nghĩ. Hay đi trước nhìn một cái đi. Nước lạnh một lần nữa cắt bước lạnh những người khác cùng quỷ chiều cái kia đường nhỏ đi đến. Có nước lạnh lãnh đạo, liền cùng phía trước rồi nhặn không đầu giống nhau loạn đi hoàn toàn là hai việc khác nhau. Tiểu núi rừng tuy rằng tụ nhiều, nhưng cũng không phải che trời đại thụ. Nhìn đến cái kia tiểu đường núi lúc sau, trung quanh cỏ dại cũng không như vậy nhiều. Dựa theo nước lạnh suy đoán, nếu tuổi trẻ nam quỷ đi chính là này đường núi nói. Kìa con đường này hẳn là ngày thường vẫn là có người đi, bằng không sẽ cỏ dại mọc thành cụm. Giờ phút này con đường cùng hai bên không có gì cỏ dại bộ dáng rõ ràng nghiệm chứng điểm này. Hiện tại lộ là tìm được rồi, nhưng như vậy vãn chúng ta nên như thế nào xác định hắn rốt cuộc ở đâu sẽ ra chuyện. Chân chuẩn chuẩn cơ cơ di động. Di động khai đèn tin hao phí lượng rất lớn, hơn nữa ban ngày tự nhiên háo điện, chống đỡ không được bao lâu. Tìm được rồi. Chân chuẩn chuẩn đám người ánh mắt chiều người nói chuyện xem qua đi. Phương Trương chính bình tĩnh kẹp một khối cái gì quơ quơ. Chờ Phương Trương đi tới mở ra tay, bọn họ mới phát hiện là một khối đèn xe mảnh nhỏ. kia cũng không nhất định là hắn nha. Chân chuẩn chuẩn gãi gãi đầu. Phương Trương đem mảnh nhỏ ném tới trên mặt đất, nói, này đèn xe mảnh nhỏ nhìn thời gian không tính quá mức xa xăm. Mảnh nhỏ phụ cận vừa lúc có một viên đoàn thụ, từ tiết diện tới xem cũng là gần nhất đoạn. Trước bào trừ ở nàng lúc sau lại có người ra quá thai nạn xe cộ, trước đem chuyện này còn đâu trên người hắn. Dư lại chúng ta nhìn nhìn lại này phụ cận dấu vết, có hay không cái kia một kia nhân quả là được. Trần chuẩn chuẩn hốt sở tơ vô tay, hoa, hảo có trinh thám cảm giác. Phương Trương. Trầm mặt nhìn trần chuẩn chuẩn trong chốc lát, nàng quay đầu nhìn Trần Võ. Người nói đi. Lao đạo sĩ gật gật đầu, công đức nịch thiên có thể áp xuống khí vận người có đôi khi muốn đổ vật sẽ đưa đến trước mắt, chúng ta nhìn xem đi. Trần Võ hiện tại uy tín ở nước lạnh trong lòng cách khác trường cao, tuy rằng Phương Trương trên người cái kia công đức đích xác lợi hại. Nhưng là lợi hại người cái gì cũng đều không hiểu So không được cái gì đều hiểu người Nước lạnh gật gật đầu Trần chuẩn chuẩn nghĩ nghĩ từ trong lòng ngực móc ra hai chương lá bừa Hắn nói Đây là huyền môn một cái quỷ tài nghiên cứu chiếu sáng phủ Đại kim cầu a không Phương cô nương ngài cầm Phương trương tiếp nhận chiếu sáng phủ Mắt cá chết nhìn miệng lậu trột dạ trần chuẩn, chuẩn Hảo ra hỏa này cóng nàng cho nàng nổi lên cái như vậy kỳ quái ngoại hiệu Chiếu sáng phủ sử dụng thập phần phương tiện Nàng bắt được tay Trên người công đức mạo cái đầu một chọc liền cấp đốt sáng lên. Nước lạnh tiến đến trần chuẩn chuẩn bên cạnh hỏi, đơn giản như vậy a Trần chuẩn chuẩn chiều hắn rơ lên một cái lễ phép mỉm cười, sau đó vận dụng linh lực cấp lá bùa sử dụng. Bình thường huyền môn người như thế nào có thể cùng công đức đại lao so. Hai trương chiếu sáng phù một hai, bọn họ chung quanh lượng như ba ngày. Phương Trương nhìn trong tay lá bùa một lát, liền ở trần chuẩn chuẩn cho rằng nàng phải bị đại lao khen thời điểm. Đại lao nói, Này ngoạn ý ngư như thế nào không còn sớm lấy ra tới. Được đến đại lão một cái ghét bỏ ánh mắt, trần chuẩn chuẩn muốn khóc. Không có chiếu sáng vấn đề tự nhiên hảo thuyết, nước lạnh mang theo trần chuẩn chuẩn đi phương trương vừa rồi phát hiện địa phương nhìn thoáng qua. Nay một tháng này phụ cận không trời mưa, có chút dấu vết còn giữ, như vậy vừa thấy quả nhiên là có va chạm dấu vết. Bọn họ bắt trước một chút, đi đến đường núi một khắc sườn. Chính như nước lạnh theo như lời, một khắc sườn là cái tiểu vách núi, hoặc là phải nói một cái tiểu khe suối. 185 nước lạnh nhảy xuống đi còn có thể lộ cái đầu, phương trương liền càng tốt nói, cùng ngồi đám mây giống nhau bị công đức dẫn đi. Này đâm chính là có bao nhiêu tàn nhẫn, còn có đốt trọi dấu vết, này may mắn không dẫn phát sân hỏa. Chân chuẩn chuẩn nhìn thoáng qua chuỗi lủi tiểu vét núi, nơi này còn giữ lửa đốt sau lưu lại là màu đen đơn ký. Tuổi trẻ nam quỷ vẻ mặt đau khổ lau đôi mắt, quỷ lừa gạt rơi lệ, nhưng hắn thanh em bị khuất ba ba, ta ngày thường lái xe cũng không siêu tốc, đặc biệt này tiểu đường núi. Đốt trọi đến nhiều xấu nhà anh anh anh. Bị hắn kia vài cái anh anh anh cấp ghê tởm, mặt khác bốn người run lên một chút trên người nổi da gà. Lao đạo sĩ, kia đổ vật tại đây sao? Phương Trương hỏi vẫn luôn khắp nơi nhìn Trần Võ. Ờ, nhưng là cụ thể Phương Vị lại tính không ra, có cái gì quá nhiễu Trần Võ bóp ngón tay, tầm mắt dừng hình ảnh ở nào đó Phương Vị. Nguyên lai là như thế này, đối phương nương kia trốn mộ địa, nhếu loạn nơi này từ trường. Phương Trương theo Trần Võ ngón tay xem qua đi. Cách đó không xa đích xác có một khối mộ địa, vô cùng náo nhiệt. Nói cách khác, nơi này đích xác có thứ gì? Những người đó không tìm được, cho nên nhiễu loạn hết thể mặt khác bị tìm được khả năng tính. Phương Trương sờ soạn chính mình cầm, lấy ra di động bùn bùn đánh. Ngài đang làm cái gì? Chân chuẩn chuẩn to mó hỏi. Tư liệu sống ký lục. Chân chuẩn chuẩn. Phương Trương tốc độ tay cực nhanh, gần không đến một phút ký lục xong. Thu hồi di động hướng mộ địa phương hướng đi. Đi rồi vài bước quay đầu lại bắt lấy tuổi trẻ nam quỷ. Ta sợ hãi. Tuổi trẻ nam quỷ nhìn bên kia một đám lão nhân lão thái thái bác trai bác gái nói: "Phương Trương ta hắn liếc mắt một cái, ngươi sợ cái gì, ngươi cũng là quỷ." Tuổi trẻ nam quỷ ngượng ngùng một chút, "Không phải, phía trước ở cách vách cũng gặp một cái mộ điệp. Những cái đó ra mãi thuốc gì bối, phản phất ăn tiết thuốc dục hôn thân thích giống nhau." "Phương Trương." Không cảm thụ quá thuốc dục hôn Phương Trương trầm mặt không nói, nhưng vẫn là không bông ra hắn. Chờ Phương Trương đi qua đi lúc sau, Nguyên bản ồn nào nhốn nháo quỷ hồn nhóm an tính lại. Có mấy cái tâm thuật bất chính nam quỷ nhìn Phương Trương lộ ra tham lam ánh mắt, nhất thời khống chế không được nhào tới. dây tiếp theo, bị công đức xé dập nát. Này trận trưởng đem mặt khác quỷ hoảng sợ. Trong đó một vị cụ ông đỉnh sở hữu quỷ kỳ vọng run run rẩy rẩy mở miệng, cô nương, ngài hơn phân nửa đêm gì sự a Nếu là không có việc gì chúng ta muốn ngủ. Phương Trương đem tuổi trẻ nam quỷ xả lại đây, cái này, các ngươi nhận thức sao? Mà Khắc Hồn Phách hơi chút để sát vào nhìn nhìn, sôi nổi lắc đầu. Có cái dáng vẻ lưu manh nam quỷ suy nghĩ một lát, thổi tiếng huýt sáo. Thành công đem Phương Trương ánh mắt hấp dẫn qua đi. Nhận tức nha, như thế nào không có biết. Đi theo mặt sau lại đây trần chuẩn chuẩn nước lạnh ánh mắt sáng lên. Nam quỷ cười hắc hắc, nhìn Phương Trương lộ ra cái gương mặt tươi cười, vươn ra ngón tay nắn nắmướt. Phương Trương đôi mắt nhíu lại, khí thế một trận, đem quỷ dọa không nhẹ. Người cùng ta đòi tiền. Dáng vẻ lưu manh nam quỷ dọa chân mềm nhũn. Đại nhân nột, ta không cần tiền ta đòi tiền có ích lợi gì. Chính là ngài công đức nhiều như vậy, có thể hay không nhiều ít lậu điểm cho ta? Không cho. Phương Trương trên người công đức tức muốn hộc máu, ai cũng không muốn rời đi Phương Trương đi người khác nơi đó. Trần Võ hiểu rõ, công đức đối quỷ hồn tới nói thập phần quan trọng, này liên quan đến kiếp sau mệnh cách. Đặc biệt là Phương Trương loại này đại công đức, hơi chút lẩu điểm liền đủ bọn họ kiếp sau có cái hảo sinh sống, dù sao cũng là mấy đời nối tiếp nhau thành Tinh công đức gia. Báo cáo. Ta nơi này có điểm phía trước chúng ta rửa sạch xuống dưới, cho hắn liền cho hắn đi. Công Đức có cái thật nhỏ thanh âm nói. Phần 14 Theo sau một tiểu khối không quá ngói lượng nhan sắc cũng nhàn nhạt Công Đức bị dơ lên phương trương trước mặt. Người có bệnh A, thu thập cái kia làm gì? Chính là, dơ muốn chết. Công Đức nhóm ghét bỏ Phun tạo, đem phía trước nói chuyện cái kia phun cái đế hướng lên trời. Phương trương nhìn nhìn kia tiểu khối Công Đức, quay đầu nhìn nước lạnh. Nước lạnh? Đây là đòi tiền. Phương Trương chỉ vào kia tiểu khối công đức nói: "Hơn nữa âm thầm kế hoạch, tìm thời gian cấp công đức nhóm thượng một khóa, không đương ra không biết tuổi gạo quý, hữu dụng đồ vật không cần ngại dơ, bởi vì còn có thể đổi tiền." Việc này dù sao cũng là nước lạnh sự, đòi tiền là thiên kinh địa nghĩa. Nước lạnh kéo kéo khoe miệng, cấp. Phương Trương vừa lòng, nàng đem kia một tiểu khối công đức đạn qua đi. Dáng vẻ lưu manh nam quỷ, thì hớn hở cười vớt qua đi. Tuổi trẻ nam quỷ cùng mặt khác quỷ hồn cùng với Trần Võ còn có trần chuẩn chuẩn. Hâm mộ nước mắt từ khỏe miệng chảy ra. Ngày đó trời trong nắng ấm. Đệ 18 trương. Nay đường núi, rất nhiều năm trước liền không có xe đi ngang qua, liền xe đạp xe điện đều không lớn thích từ này quá. Không khác, quá dễ dàng rất đến phía dưới tiểu vách núi. kia một ngày, bay nhanh ô tô từ lộ một đầu xử tới, cũng không có giảm tốc độ, ngược lại tốc độ thập phần mau. Bởi vì từ phía sau đuổi sắt một khác chiếc xe, đối phương cố ý làm phía trước chiếc xe kêu nhanh hơn tốc độ, quả nhiên chuyển biến thời điểm lận nghiêng. Chiếc xe kia kỳ thật cũng không có tự cháy. Dáng vẻ lưu manh nam quỷ nói, chiếc xe kia xuống dưới người đem một lá bùa gián ở lật nghiêng xe thượng, chờ bọn họ rời đi sau nháy mắt cháy bùng, bên trong người cũng bị thiêu tra đều không giữ thửa. Sau lại cảnh sát lại đây xử lý sự cố, cũng không có phát hiện một khác chiếc xe dấu vết, xe cẩu ký lục nghi cũng bị tiêu hủy. Hắn đem tầm mắt chuyển qua vẻ mặt khiếp sợ tuổi trẻ nam quỷ trên người, hắn sau khi chết linh hồn liền vẫn luôn ngồi xổm nơi đó, cùng cái ngốc tử dường như theo cũng không phản ứng. Đầu tháng ngày đó hắn rời đi liền không đã trở lại. Đồng tinh ánh mắt nháy mắt tụ tập ở tuổi trẻ nam quỷ trên người, hắn gại gãi đầu, khổ một khuôn mặt cười nói, nguyên lai ta còn là cái mộ chôn gì vì ta. Việc này thật làm quỷ cũng vô pháp tiếp thu, nhưng là cũng không như vậy thương tâm. Rốt cuộc thành quỷ lúc sau, cảm xúc đều làm nhạt không ít. Vậy ngươi còn nhớ rõ hắn vẫn luôn thủ địa phương sao? Nương lạnh hỏi. Đại khái là nhớ rõ. Dáng vẻ lưu manh nam quỷ biết hắn là có ý tứ gì, dẫn đầu hướng kia chỗ phiêu qua đi. Việc này khiếp sợ toàn mộ địa bác trai bác gái ra ra nãi mãi sinh thời bọn họ chính là bác quái quân chủ lực, náo nhiệt truy phủng, sau khi chết cũng không thay đổi, đi theo phương trương bọn họ đi qua. dáng vẻ lưu manh nam quỷ đi đến khoảng cách bị đốt trọi địa phương cách đó không xa một cục đá ngửi ngửi, sau đó chỉ vào nó nói, liền này. Phương trương, nước lạnh, chân chuồn chuẩn. Cư nhiên vẫn là cảnh khuyển chuyên nghiệp. Phương trương nhìn nhìn kia tảng đá, sau đó rơ tay chuẩn bị đẩy đến một bên, này tảng đá pha đại. Luyện qua Phương Trương không có đẩy ra. Nàng ngẩng đầu nhìn nước lạnh, có tiền đại ra làm thói quen. Quang xem không tới hỗ trợ. Này chuyện của ngươi vẫn là chuyện của ta. Phương Trương chào phúng lực 10 phần, hắn lại đích xác đối lý, nước lạnh chạy nhanh tiến lên nâng trụ bên kia. Cục đá bị dọn khai, phía dưới trừ bỏ bùn đất không có gì. Có phải hay không nhớ lầm? Nước lạnh nói. Phương Trương không phản ứng hắn, cầm cái sẻn gầy đẩy vài cái, một cái phong kín túi lộ ra tới, Phương Trương cầm lấy tới Đó là một trướng nội tổn tạp. Loại này đóng gói vừa thấy chính là có việc, có lẽ lúc ấy tuổi trẻ nam quỷ biết chính mình sống không được, liền đem nội tổn tạp ngã vang ra ngoài. Cũng may không bị lửa đốt đến. Nước lạnh đem chính mình di động lấy ra tới, chân chuẩn chuẩn từ bên cạnh đưa qua một cây châm, hắn theo trần chuẩn chuẩn tay nhìn qua. Nghiệp vụ yêu cầu, tùy thân tiểu công cụ. Nước lạnh ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, sau đó kết quả châm đem tạp tào trọc ra tới, đem nội tổn tạp phóng đi lên. Hình ảnh thập phần linh hồn. Với thấy chính là cuốn quýt chụp lén. Chứng cứ rời đi sao? Rời đi. Gió mát giải trí mấy cái nghệ sĩ cũng đáp ứng chúng ta làm chứng. Lần này nước lạnh công ty thế tất đã chịu bị thương nặng. Bị thương nặng? Còn chưa đủ à, nhiều thêm mấy cái hỏa. Dù sao thật thật giả giả, cuối cùng ai lại tế cứu. Đại chúng nhóm chỉ có một nhận chi, toàn bộ đều là nước lạnh làm là được. Hảo. Kêu mấy cái không chịu phối hợp nghệ sĩ đâu. Vạn nhất bọn họ. Người trong tay vài thứ kêu bất chính hảo sao. Cho bọn hắn nhìn xem, bọn họ cũng không dám nói cái gì. Hình ảnh đến này liền kết thúc, biết nội tình không khó đoán ra nơi này đi tứ. Nước lạnh nhìn dừng hình ảnh hình ảnh, lại ngầng đầu nhìn tò mò tuổi trẻ nam quỷ. Cảm ơn. Hắn đối với hắn thật sâu không lưng, đối phương chỉ là vì bảo hộ cái này, đã bị bọn họ kết thúc tuổi trẻ sinh mệnh. Bị một cái xoái ca như vậy cảm tạ làm tuổi trẻ nam quỷ có điểm ngượng ngùng, cốc lóc sờ sờ đầu cười. ngày nay quá đến thập phần phong phú. Ô tô chạy băng băng ở an tĩnh đêm trên đường. Thỏi vàng va chạm thanh âm ở trong xe văng lên, nước lạnh trầm trọng tâm tình bị đánh gãy, hán vâu ngữ nhìn phương trương. Phương trương từ trong bao móc ra một trương giấy cùng một cái một khối Indonesia, vừa rồi cấp cái kia quỷ công đức, 5.000. Ngươi rực tiền A, đó là ngươi không cần vật liệu thừa. Nước lạnh nhìn đã viết tốt giấy nợ hô. Phương trương từ thỏi vàng mỹ mạo Trung ngang đầu, cười lạnh, vật liệu thừa. Nàng đôi mắt nhìn về phía ghế điều khiển trần chuẩn chuẩn. Tiểu Tôn, ngươi nói bên kia rác liêu đủ 5000 sao? Đâu chỉ 5000 a, 5 vạn cho ngài ta cũng muốn." Chân Chuẩn chuẩn lớn tiếng nói, "Đúng rồi, ta họ Trần, Tiêu Trần chuẩn chuẩn, không họ Tôn." "Áo, Tiểu Trần." Phương Trương vừa lòng sửa miệng. Chân Chuẩn chuẩn ngum giật giật, kỳ thật đừng nói 5 vạn, 50. Chân Chuẩn chuẩn chưa nói đi xuống, bởi vì nước lạnh từ phía sau một cái tắt bưng kín hắn miệng. Xe phiêu một chút, Chân Chuẩn chuẩn bắt lấy nước lạnh tay một phen ném ra, dựa Nguy hiểm điều khiển, ngươi không muốn sống chúng ta còn muốn. Nước lạnh không còn hắn, ở phương trương trần trờ chuẩn bị thu hồi giấy nợ lập tức xả lại đây, ấn xuống dấu tay, bất quá hắn không có lập tức cho nàng. Phía trước cái kia giấy nợ đâu, thỏi vàng đều cho ngươi, giấy nợ nên cho ta. Phương trương chép miệng, vẫn là từ trong bao lấy ra giấy nợ đôi tay ruôi ra. Hai người một tay giao điểu, một tay kia cũng giao điểu. Nước lạnh lấy về giấy nợ, đem giấy nợ một xé, chuẩn bị lấy về đi dương. Xe lại lâm vào an tĩnh. Nương lạnh đột nhiên mở miệng, có cái này chứng cứ. Hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu. Đêm khuya linh cảm thiên tài, ngoác ngoác văn học thành khác loại đề tài tay bút phương trương mở miệng, cái kia không thể tính hoàn toàn chứng cứ. Rốt cuộc hắn không có nói cụ thể tin tức, đối phương hoàn toàn có phản bác đường sống. Nương lạnh nhất thời không thói quen nàng như vậy hữu hảo, bất quá vẫn là nắm chặt trong tay đồ vật nói. Ta biết, nếu muốn vận ngã lánh nghị không phải một chốc. Hắn thẩm thấu quá nhiều Trước kia nghệ sĩ không biết có cái gì nhược điểm ở trong tay hắn, đầu tiên muốn tìm được những người đó trong tay đồ vật. Nước lạnh lại nhảy nói một đống, nửa ngày không được đến cái gì theo tiếng. Quay đầu vừa thấy, Phương Trương cố ý ở hắn quay đầu thời điểm nhắm hai mắt lại làm bộ đang ngủ. Nước lạnh, người tốt xấu đem điện thoại đóng lại. Kêu quang sai điểm chọc ngủ hắn đôi mắt. Nguyên tưởng rằng bị chọc thủng Phương Trương tốt xấu sẽ mở to mắt. Nhưng hắn xem nhẹ một người ra mặt dày trình độ. Phương Trương băng một chút ấn diệt màn hình di động. Chính là đôi mắt không có mở. Nước lạnh. Trên xe người trừ bỏ nước lạnh, mặt khác ba cái đều ở một chỗ. Nước lạnh thuê ở tại trung tâm thành phố một cái tiểu phá trong lâu, hoàn cảnh cũng không có thật tốt. Chân chuẩn chuẩn dừng lại xe, huynh đệ, ngươi này không bằng đi vùng ngoại ố thuê một cái, tốt xấu không như vậy dơ loạn. Nước lạnh từ trong xe nhìn ngoài xe hoàn cảnh, chật trội con đường hai bên là cũ xưa kiến trúc. Nơi này hàng năm dơ loạn kém, đặc biệt là mùa hạ cùng với trước sau một thời gian, chẳng những dơ. Hương vị còn không quá hành Đây là hắn trước mắt mới thôi Có thể thuê địa phương Rốt cuộc mặt tiền cửa hàng quá tiện nghi Như vậy tưởng tượng Cũng không trách người khác cảm thấy không tiền đồ Nghĩ vậy, nương lạnh tâm tình lại hàng tới rồi đáy cốc Trên đùi đột nhiên truyền đến một trận đau đớn Nương lạnh túi đầu vừa thấy Công nghiệp quân sự sạn tay bính đầu chính chọc hắn chân Hắn theo xem qua đi Phương trương chính diện vô biểu tình nhìn hắn 45 độ u buồn nhìn trời về nhà nhìn lại Đến Lại nhiều thương cảm giờ khắc này hoàn toàn biến mất, nước lạnh hầm hử xuống xe. Cửa xe sắp đóng lại trong ngay mắt, hán khí bất quá lại kéo ra môn. Phương Trương, người không có tâm. Phương Trương cười lạnh một tiếng, túi người đem cửa xe kéo lên. tiểu tôn, đi. Trần chuẩn chuẩn tay hám một đảo, chuyển xe chạy lấy người. Một đường không nói chuyện. Phương Trương có thể nhìn ra tới trần võ có chuyện tưởng nói, nhưng thời gian quá muộn, nàng cũng yêu cầu loát một loát, liền không có mở miệng do hỏi. Chờ trở lại nhà ở. Chân Chuẩn Chuẩn đem xe dừng lại. Ở Phương Trương đi xuống phía trước, Chân Chuẩn Chuẩn gạch nhìn nàng, "Đại lão, ta họ Trần." "Ngài có phải hay không cố ý?" Chân Chuẩn Chuẩn không dám nói xuất khẩu. Phương Trương gật gật đầu, "Xin lỗi a Tiểu Trần." Vừa nói một bên xuống xe, Chân Chuẩn Chuẩn cùng Trần Võ nhìn người bóng dáng nửa ngày, Chân Chuẩn Chuẩn quay đầu nhìn hắn ra, ra a, ngươi có phải hay không có gì muốn biết?" Trần Võ nhìn mắt Phương Trương phòng ở, lại nhìn vô chi vô tuyệt tôn tử, "Đi về trước đi." Khi trong phòng âm khí pha trọng, nhưng hắn cũng có thể nhìn ra tới là ai. Hắn đích xác tưởng tìm tòi nghiên cứu rốt cuộc, vì cái gì một người có thể là công đức thêm vào đại thiên nhân, nhưng là mệnh cách lại như vậy kỳ quái. Bất quá hắn cảm thấy, Phương Trương Trung Quy cũng là muốn biết cái gì, nàng sẽ tìm chính mình. Phương Trương mở ra đại môn khóa kỹ xoay người thời điểm, bị kinh trái tim một lộn bộ. Không khác, hơn phân nửa đêm, ai nhìn đến trong nhà có ba cái không biết là người hay quỷ gia hỏa đều sẽ bị dọa nhảy dự. Nga Xác nhận là quỷ Phương Trương ngáp một cái Tứ nịnh nọt tam quỷ chi gian xuyên qua Đại nhân, ngài lần này tin chưa Bạch vô thường xoa xoa tay Đi ngang qua công đức hương thơm làm hắn nhịn không được hốt một ngụm Bị hắc vô thường một cái tắt chụp ở trên đầu Tin cái gì Phương Trương tự cố buông chìa khóa Cầm lấy khăn lông Công đức nha Mạnh bà Thanh Thúy trả lời Chỉ có ngài mới có thể nhẹ nhàng hóa giải không tầm thường sát trận Thực sự có ngài có thể áp xuống khí vận đạt được muốn biết đồ vật chỉ có ngài Cái kia A, ta tin tưởng. Phương Trương tễ hảo kem đánh răng, xuyên thấu qua gương nhìn về phía bọn họ. Ngài tin tưởng lạc. Bạch vô thường Mỹ tư tư, kia vận mệnh chi tử cứu vất liền. Phương Trương dương mắt, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Phương Trương đem bàn chải đánh răng bỏ vào trong miệng, xoát xoát xoát. A. Tam quỷ hai mặt nhìn nhau, hát vô thường châm trước mở miệng, chính là ngài không phải tin chúng ta nói sao. Phương Trương tỉ mỉ xoát hảo nha, sau đó cỏ rửa sạch sẽ. Tin về tin Nhưng ta rửa vào cái gì muốn xen vào mặt khác sự. Phương Trương dùng nước lạnh phịch hai hạ mặt. Này kết cục bọn họ không nghĩ tới, hiển nhiên này một đời đại quán quán tính cách xuất hiện lại lạc. Hắc vô thường trầm âm, thiên đạo theo như lời, thật sự có thể chứ. Hắn nhìn lãnh đạm lạnh nhạt Phương Trương Tưởng. Đúng rồi, tuy rằng các ngươi là quỷ, vẫn là địa phủ công chức. Nhưng là tự tiện xông vào nhân ra trong nhà cũng không tốt lắm. Phương Trương đem áo ngủ đắp trên vai, đặc biệt là ta muốn tắm rửa. Phương Trương phía sau công đức đống nhiên bảo trướng một ít, nghe răng nhìn hắc vô thường bọn họ. Bọn họ lùi lại một bước, vẫn là quyết định trước rời đi. Phương Trương nhìn nháy mắt không thân ảnh trước mặt, lặng im trong chốc lát. Hy vọng bọn họ lần sau đừng rời khỏi cùng xuất hiện đều như vậy kinh tủng. Lại an tĩnh bài giây, một lần nữa mở miệng, vẫn là không cần có lần sau. Lần sau tới chúng ta giúp chủ nhân dọa chạy bọn họ. Non miệng tiếng nói chuyển đến, công đức nhó ngao ngao đáp lại. Cảm ơn. Tắm rửa xong Phương Trương cũng không có lập tức đi vào giấc ngủ, ngày mai có việc, nàng lại thỉnh một ngày giả. Di động giao diện thượng là biên tập Đa Lạp dặn dò nàng khai dự thu nhắn lại. Phương Trương ngồi ở ghế trên trải vướt rõ ràng văn án, sau đó cờ lạc mở phát biểu tân văn. Chuyện xưa vẫn là cái kia chuyện xưa, nàng ban đầu tưởng mộ phần nhảy disco không thể làm văn danh, nàng lược cảm thấy đáng tiếc, bất quá nàng vẫn là ở văn án nhất phía dưới cho thấy, áng văn này mới bắt đầu tên. Ở sắp ngủ trước nhìn một chút tiền lời Sau đó thỏa mãn tắt máy tính ngủ. Đệ 19 Trương Phần 15 Phương Trương khởi cũng không quá mượn nàng thói quen cao cường độ công tác, lại hoặc là công đức nguyên nhân, ngủ 4 cái giờ rời giường sau nàng không một chút không khỏe. Bất quá nàng vẫn là ngồi ở trên giường ngây người trong chốc lát. Nàng kéo ra tủ đầu giường ngăn kéo, thấy được bên trong tam khối lấp lánh đại thỏi vàng, thanh tỉnh. Ngày hôm qua vẫn luôn bị nàng cố tình bỏ qua vấn đề, nàng cũng có thể rút ra thời gian đi tự hỏi. Làm một cái tay bút. Nàng tự nhiên không xa lạ công đức loại đồ vật này. Từ phía trước mạnh bà bọn họ còn có lao đạo sĩ thái độ cùng với ngày hôm qua tao ngộ sự tình tới xem, trên người nàng công đức xác thật thập phần lợi hại. Lợi hại đã có tư tưởng trình độ, tiểu thuyết thường thấy công đức thêm thân người, cơ bản đều là đại khí vận người. Coi đây là cơ sở suy tính nói, phía trước những cái đó xui xẻo sự hẳn là sẽ không gặp, hơn nữa nàng già rồi cũng sẽ không lo lắng sẽ không có tiền chữa bệnh ăn cơm. Phương Trương căng chặt tâm hơi chút có ti buông lòng Nhưng cũng không dám hoàn toàn bông lỏng, nàng tổng cảm thấy chính mình xem nhẹ cái gì. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, ít nhất ngoắc ngoắc văn học thành tiền lời cùng tam căn thỏi vàng, làm chính mình kim khố tràn đầy không ít. Nga đúng rồi, còn có 5.000 đồng tiền giấy nợ. Phương Trương đem thỏi vàng cùng giấy nợ ổn thỏa thu hảo, nàng cũng không có chuẩn bị đem thỏi vàng đổi thành tiền mặt. Đường sông thôn buổi sáng trước sau như một, cũng không có bởi vì chính mình đột nhiên công đức thêm thân biến có chút cái gì bất đồng. Phương Trương ngáp một cái chuẩn bị ngồi xe đi mục đích địa Khoảng cách tiếp theo bàn chuyến xuất phát còn có 5 phút. Đối với nàng tới nói vậy là đủ rồi, chính là Phương Trương mới vừa bước lên đường sông cửa thôn kiểu trên mặt, liền thấy được xem ông. Nàng trận tròn mắt. Nhìn xem thời gian, sắc thật còn không đến thời điểm. Xui xẻo quỷ. Haha, ha, xe tuyến thay đổi thời gian, trước tiên 5 phút đến trạng. Trong thôn tiểu thí hải cưới xe đạp từ Phương Trương bên cạnh kỵ quá. Đây là đường sông thôn số lượng không nhiều lắm cùng Phương Trương người nói chuyện. Tuy rằng bộ dáng thiếu tấu, nhưng nàng cũng biết muốn biết tin tức. Bất quá thay đổi thời gian chỉ trước tiên 5 phút, này hợp lý sao? Phương Trương lại một lần đối cái gọi là công đức sinh ra hoài nghi. Chủ nhân, chúng ta tuy rằng một lần nữa thức tỉnh, nhưng là ở vào người thân thể mệnh cách không phải chúng ta có thể dễ dàng phá hư. tựa hồ là biết Phương Trương ý tưởng, công đức nhóm mở miệng. ân Nói như thế nào? Thiên địa vì thân phận đặc thù người chuyển thế phía trước đều sẽ làm độc đáo đánh dấu. Giống như ngài mấy đời nối tiếp nhau công đức giống nhau, người kia trên người mấy đời nối tiếp nhau ác ý cũng bị thiên địa lấy một bộ phận, trước tiên cùng thân thể dung hợp, do đó bám vào mệnh cách. Lời này nội bộ ý tứ liền có điểm bộ hoa, Phương Trương nghĩ lại một lát. Nói cách khác. Tích tích. Phương Trương vừa muốn nói gì, đã bị phía sau còi ô tô thanh đánh gãy. Nàng xoay người vừa thấy. Trần chuẩn chuẩn mang theo trần võ từ cửa sổ xe dò ra đầu. Đại lão, ngài đi chỗ nào a Phương Trương cũng không có lập tức trả lời, mà là đối với công đức nhóm nói, ở nguyên bản ta thân phận thượng, có thuộc về ta. Tiểu đồng bọn. Công đức nhóm đoạt đáp. Phương Trương. Đối với bọn họ tới nói, xác thật là đồng bọn. Phương Trương cười một chút, sau đó hướng tới trần chuẩn chuẩn đi đến. Đáp cái xe. Mà cách lộ 66 hảo. Mà cách lộ 66 hào là trong đó đương tiểu khu đoạn đường, nơi này người chỉ là bình thường khá giả nhà. Ở đi mà cách lộ 66 hào phía trước, Phương Trương đột nhiên nhớ tới cái gì, làm Trần chuẩn chuẩn mang theo đi một cái quản linh cứu và mai táng đổ dùng cửa hàng. Từ trong tiệm ra tới thời điểm, tay nàng thượng có một cái tinh xảo đầu gỗ hủ cho cốt. Ngài đây là, Phương Trương túi đầu nhìn mắt trong tay hủ cho cốt, xem như bị thắt đi. Trần võ nhìn chầm chầm hủ cho cốt xuất thần, đại khái là nghĩ tới cái gì. Dọc theo đường đi an tĩnh hắn mở miệng nói, ngài không hiếu kỷ trên người mệnh cách cùng công đức. Phương Trương tầm mắt chuyển qua hắn đôi mắt, nói, thiên sát cô tinh chi mệnh cùng công đức như thế nào cùng nhau chung sống. Trần Võ hơi hơi mở to hai mắt, ngài biết. Phương Trương lộ ở vào một cái vi diệu biểu tình, không có trả lời. nay gợi lên Trần Võ lòng hiếu kỷ, thiền mặt hỏi. Mãi cho đến mục đích địa tới rồi, Phương Trương đều không có nói ra. Không khác, nàng sáng sớm nhìn ra tới này, lão đạo sĩ đang chờ nàng hỏi sự tình Nhưng có việc cầu người việc này, nàng thật lâu phía trước liền không quá sẽ làm. Đại lão, dùng không cần ta đi theo ngài. Chân chuẩn chuẩn lịnh nọt nói, trong đầu còn thèm Phương Trương cái loại này vật liệu thừa công đức. Phương Trương chiều hắn treo lên buôn bán tính mỉm cười, sau đó tắt 50 đồng tiền. Không cần tìm linh, cảm ơn. Sau đó tiêu xái xuống xe chạy lấy người. Chân chuẩn chuẩn nhìn 50 nguyên tiền mặt, lại nhìn xem Phương Trương không lưu tình chút nào bóng dáng, trong miệng ô ô. Không nghĩ tới đường ngang tới một bàn tay một tay đem tiền thu đi. Hắn quay đầu vừa thấy, hắn ra chính thật cẩn thận thập phần vui sướng đem tiền hướng trong lòng ngược thu. Chân chuẩn chuẩn đôi mắt đíu lại, một bàn tay cũng dối qua đi. Đón hắn ra nhăn lại mặt, hắn nói, ra, ja, đây chính là đại lao cho ta tiền. Tuy rằng hắn nhìn không thấy, nhưng chỉ bằng hắn ra này tư thế, này tiền tuyệt đối không chỉ là tiền. Nghịch tôn, bất hiểu a bất hiểu à, nhà mình thân ra ra liền phải ngươi 50, cho ta gác này gác này đâu. Chân võ tuổi rất đại, nhưng cùng thượng trào lưu. Vô nghĩa văn học dùng thuận buồm xuôi gió. Chân chuẩn chuẩn cũng mặc kệ, dù sao tay không bông. Đã hướng mục đích địa đi đến Phương Trương không biết phía sau về điểm này bay lên đến gia đình Luân Lý Sự, nàng đi tới muốn tới tầng lầu, gõ gõ môn. Bên trong cánh cửa cũng không có người cái gì đáp lại, Phương Trương lại gõ gõ. Sau một lúc lâu, bên trong cánh cửa có cái khàn khàn nữ âm, mang theo kinh hoảng ngựa khí hỏi, ai nha? Ngài Hảo, xin hỏi là một tuổi tuổi ra sao Phòng trong lại trầm mặc nửa ngày, tiếng giọng nữ đột nhiên hỏng mất khóc hô, người đều đã chết. Đã chết? Ta không biết ta không biết ta. Hiện tại tiểu khu, cách âm đều không tốt lắm, phòng trong người khóc kêu quá mức thế lương, nguyên bản cửa phòng nhắm chặt mặt khác mấy hộ đều lục tục mở cửa. Có còn cầm gậy bóng chạy hoặc là điều trở. Chờ bọn họ hùng hổ mở cửa, phát hiện cửa là Phương Trương, đều sửng sốt một chút. Hiện đại quê nhà quan hệ đều tương đối xa lạ, Phương Trương đánh giá mở cửa mấy hộ hộ gia đình. Nhìn đều như là phải vì nàng trước mặt gia nhân này trưởng nghĩa tương trợ. Người ai nha? Một cái cầm gậy bóng chảy a di nộ mục nhìn về phía phương trương. Một tuổi tuổi xem như ta cố chủ đi. Phương trương nhìn chầm chầm nàng trong tay gậy gọc nói, không khác, bởi vì đối phương nhìn qua thật là dây tiếp theo liền muốn đem gậy gọc tiếp đón nàng trên đầu. Nghe vậy những người khác đều có chút hoài nghi. Người đừng không phải những người đó thay đổi cái phương pháp phái tới đi, ta nói cho các ngươi đừng quá quá mức à, các ngươi cũng quá khi dễ người. Lời này lượng tin tức quá lớn, phương trương đầu góc vừa chuyển, đại khái biết ở nàng phía trước, ít nhất còn có người bình thường đã tới nơi này, hơn nữa ý đồ đến không tốt. Nếu không đoán sai nói, đại khái chính là kia trương nội tồn tạp nguyên nhân. Ta không phải, ta có cái gì muốn tặng cho Aji Phương trương dừng một chút, còn nói thêm, nàng hẳn là biết đến. Hàng xóm nhóm hai mặt nhìn nhau, phương trương nhìn không giống phía trước những người đó một thân sắc khí, đặc biệt là bọn họ phát ra từ nội tâm đối phương trương có một loại hiền lành cảm giác. Nhất thời cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Vẫn là vẫn luôn nhắm chặt kia phiến môn đột nhiên mở ra, từ nhi tử tử vong sau chịu đủ thương tâm cùng kinh hoách chu Hà, giờ phút này vội vàng nhìn về phía phương trương. Nàng há miệng thở dốc tầm mắt phản phất đã chịu lôi kéo giống nhau nhìn về phía phương trương trong tay hủ cho cốt. Nguyên nhân chính là vì nàng phản ứng, mặt khác hàng xóm cũng nhìn về phía phương trương đôi tay. chu Hà run rảy vương tay, phương trương đem trong tay hủ cho cốt về phía trước một đệ. Thẳng đến xác định đối phương trong tay cầm ph Nàng mới thu hồi tay. Chu Hà vướt ve hộp, nước mắt lạch cạch lạch cạch rơi xuống, dừng ở mặt trên, chưa từng thành khóc thút thít đến gào khóc. Cho dù có thể từ Chu Hà phản ứng nhìn ra tới, nhưng là hàng xóm nhóm vẫn là không xác định nhìn Phương Trương. Cô nương, đây là. Phương Trương nhìn về phía Chu Hà, tuy rằng nàng người này có đôi khi không thân cận quá nhân tình, nhưng là dưới loại tình huống này nói cùng không nói, cũng không phải nàng có thể quyết định. Là tuổi tuổi, là tuổi tuổi. Chu Hà vướt ve hộp nói. Là nàng đặt tên tuổi tuổi bình an tuổi tuổi. Tuy rằng không biết chu Hà vì cái gì như vậy xác định, nhưng là chung quanh hàng xóm vẫn là đỏ hấp mắt. Một tuổi tuổi đứa nhỏ này, bọn họ từ nhỏ nhìn đến lớn. Nếu nói khi còn nhỏ đứa nhỏ này cơ linh đáng yêu, trưởng thành có đôi khi liền sẽ cơ linh làm người đau đầu. Hắn không phải truyền thống ý nghĩa hảo hài tử, nhưng là lại là có cái chính mình hiệp nghĩa chi tâm người. Lúc trước nghe nói hắn sẽ ra chuyện rời đi, người liền cha cũng chưa. Bọn họ này đó thúc thúc gá gì ca ca tỉ tỉ tâm cũng khó chịu muốn mệnh. Người kết quả là chỉ có một ít quần áo vì trùng, không khỏi có chút thê lương chút. Nhưng hiện tại, có người dẫn hắn đã trở lại. Chu Hà khóc một trận, thứ bi thương chung phục hồi tinh thần lại. Nàng vẫn là gắt gao ôm một tuổi tuổi hủ cho cốt, nhưng là một cái tay khác gắt gao bắt lấy phương trường. Cảm ơn, cảm ơn ngươi. Chu Hà tối hôm qua mơ thấy một tuổi tuổi, hắn giống như dị vãng lại nhải dặn dò nàng chú ý thời tiết biến hóa. Chờ dặn dò không sai biệt lắm, hắn nói cho nàng nói, có người sẽ mang theo hắn cho cốt trở về, làm nàng tiếp một chút. Lời này nói thập phần nghịch ngợm, Chu Hà lại ở trong ngộng nắm chặt hài tử tay, không hy vọng hắn rời đi. Mẹ, chiếu cố hảo tự mình, hảo hảo sinh hoạt. Một tuổi tuổi khi đó nhìn nàng thập phần không tha, nhưng để lại cho hắn thời gian vốn là không nhiều lắm. Ngộng tình lúc sau, Chu Hà tưởng chính mình đêm có chút suy nghĩ. Nhưng là nàng ở trong phòng nghe thế cô nương lời nói, liền ngáy mắt nhớ tới cái này mộng. Phương Trương theo chân bọn họ nhìn không thấy công đức nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó chiều nàng nói, hắn chi trả thù lao, ta tự nhiên sẽ không hỏng rồi danh tiếng. Ngày hôm qua sự tình giải quyết sắp rời đi khi, trên người nàng công đức ở kia khối xảy ra chuyện khu vực xoay cái vòng, trở về thời điểm cho nàng một phùng hôi.